Đồng thu luyện cùng thi thi tuy nói đều là David đắc ý môn sinh, nhưng là đồng thu luyện so thi thi nhập môn vãn, cũng không có thi thi thực tiễn kinh nghiệm phong phú. Thi thi chỉ là cầm cái nhíp đem người chết ngực viên đạn lấy ra tới, ném ở khay bên trong, sau đó cầm đao, đem người chết bộ ngực toàn bộ mở ra, bị đấu súng bộ vị rõ ràng có chút huyết nhục mơ hồ. Vốn dĩ ta cho rằng này một thương là đục lỗ người chết bộ ngực động mạch, hiện tại xem ra cũng thật là như vậy, hiện trường người chết xuất huyết lượng tương đối thiếu. Ta tưởng viên đạn sắp xuất hiện miệng máu lấp kín, cho nên, nếu thật là như vậy, như vậy người chết trong cơ thể tất nhiên sẽ có xuất huyết tình huống, nhưng là, người chết bụng thực sạch sẽ, sẽ, có chút ít xuất huyết, nhưng là không nhiều lắm. Người ở tử vong lúc sau, máu liền bắt đầu đình chỉ lưu động, nếu là này một thương là vết thương chí mạng, như vậy người chết lúc ấy tất nhiên là tồn tại, nói như vậy, người chết bụng tất nhiên sẽ có tích huyết, nhưng là hiện tại không có, chỉ có thể thuyết minh này một thương phía trước người chết cũng đã đã chết. Kêu bổ thượng này một thương là cái gì ý tứ? Tất cả mọi người mờ mịt Rời đi chúng ta lực chú ý, hoặc là vũ hoan giá họa Bởi vì hiện tại hiểm nghi người là thi kỷ, Hiển nhiên trận này có dự mưu mưu sát. Xem nơi này. Đồng thu luyện chỉ vào người chết xương hông địa phương, người chết ra cảnh giàu có. Này trên người mặt làn da cũng so bình thường nam tử trắng non một ít, hắn xương hông địa phương nhan sắc cùng địa phương khác rõ ràng không giống nhau. Hiện tại khoảng cách người chết tử vong thời gian đã qua đi mau ba cái giờ. Thi thể trên người mặt bắt đầu xuất hiện thi đốm. Cái này địa phương dấu vết. Là có người đồng tu luyện ở người chết phần hông khoa tay múa chân một chút. Có người ngồi ở hắn trên người mặt, nổ súng. Vốn dĩ ta còn cảm thấy người chết đổ máu phương hướng có chút kỳ quái, hiện tại xem ra một chút đều không kỳ quái. Thi thi chỉ chỉ một bên triển bản mặt trên ảnh trụ. Bởi vì bị áp ách, máu ở một chỗ tụ tập, mà người sau khi chết, máu đình chỉ lưu động, nơi này làn ra tổ chức nhan sắc tự nhiên cùng địa phương khác bất đồng. Đây là một chương người chết ở trên giường mặt ảnh chụp các ngươi xem một chút từ họng súng chảy ra huyết, nếu người chết lúc ấy là ngồi, hoặc là đứng, như vậy huyết nhất định là hướng phía dưới lưu, mà trên ảnh chụp huyết là chảy về phía một bên. Chính là nói người chết lúc ấy là nằm, nói cách khác. Chính là địa cầu mất đi sức hút của trái đất. Đồng thu luyện nhưng thật ra khó được nói cái chuyện cười, chỉ là đại gia giờ phút này đều là trầm mặc. Người này liền không có mặc quần áo. Ngồi ở trên người hắn một cái nam pháp y y tổng cảm thấy nói như vậy không khỏi đề án quá không thể tưởng tượng, kêu người nam nhân này chết nên có bao nhiêu nghẹn của ta. Khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ấn A. Thi thi nói tiếp tục thu thập người chết trên người mặt sinh vật hàng mẫu. Giải phẫu công tác làm xong lúc sau, thi thi dối người, hôm nay phát sinh sự tình cũng thật nhiều, nàng mang theo mới nhất thi kiểm báo cáo tới rồi bẹt bên, bên này, liền nghe thấy được dị thường ồn ào thanh âm, đẩy cửa mà vào, tất cả mọi người là một đốn, như thế nào. Thi kiểm kết quả như thế nào? Trước mắt còn không xác định nguyên nhân chết. Bất quá khẳng định không phải bắn chết. Ở nổ súng phía trước, người này cũng đã đã chết. Thi thi nhuôn vai. Không phải bắn chết. Bẹt cùng ở đây người đều sôi nổi trâu đầu ghé thai. Cái gì thời điểm mới có thể xác định nguyên nhân chết? Trước mắt còn không biết. Các hạng đồ vật đều ở xét nghiệm. Kết quả nhất thời nửa nhi còn ra không được. Kia khẳng định không phải thi kỳ làm. Thi kỳ vẫn là cái hài tử. Như thế nào khả năng làm loại chuyện này đâu Không phải ngươi nữ nhi là ai, lúc ấy trong phòng cũng chỉ có nàng một người. Nam nhân thanh âm rất lớn, thi thi ghé mắt, là cái hơn 50 tuổi nam nhân, ăn mặc tây trang, chỉ là quần áo hôn đột, bởi vì giống to duyên cớ, bộ mặt có vẻ có chút dữ tợn. Được rồi, đều đừng xảo, án tử đang ở cha đâu. Đúng rồi, còn có sự tình, thi pháp y đi ngươi tới nơi này xem một chút. Bẹt mang theo thi thi tới rồi máy tính trước mặt, đây là khách sạn theo dõi hình ảnh. Thi kỳ đang đứng ở một phòng cửa. Đây là, đây là người phòng nghỉ, nàng ở cửa đứng yên thật lâu, không biết đang làm gì. con có cái này hình ảnh cắt, này mặt trên thình lĩnh xuất hiện thi kỳ cùng Diệp chăn chăn đứng chung một chỗ hình ảnh. Hai người túi đầu không biết đang nói cái gì, tuy rằng nói hình ảnh cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là dáng người quần áo nhìn ra được tới là các nàng. 121 có ý định nưu sát, người nào đó nên ngang vào nhà. 2. Nàng nói đi, theo lý thuyết, hôm nay trận này tiệc đính hôn, nhân viên đông đảo. Tới người phi phú tức quý, khách sạn không có khả năng tùy tiện phóng một người tiến vào nàng còn đang suy nghĩ, cái này Diệp chăn chăn là như thế nào tiến vào Không nghĩ tới thật sự ứng câu nói kia, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Lý tuệ chú ý tới thi thi đánh giá ánh mắt, ngươi xem ta làm cái gì. Lý tuệ đối thi thi trước nay cũng đều là không khách khí. Ngươi biết Diệp chăn chăn là như thế nào tiến vào sao. Ta nhớ rõ nhị mẹ ngươi nói thân thể của ngươi không thoải mái, cho nên không tới, ngươi thiệp người đâu. Thi Thi thuốc ra lời này, Lý Tuệ thần sắc nháy mắt biến đổi. Ở? Ở nhà bái, còn có thể tại nơi nào? Ánh mắt lập lòe, rõ ràng đang nói dối. Là sao? kia nhị mẹ ngươi nơi nào không thoải mái a Ta xem ngươi hiện tại tinh thần thực hảo a Thi Thi hừ lệnh một tiếng, nhìn chầm chầm Lý Tuệ, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Ngươi ở nói bậy cái gì, ta chỉ là ngay từ đầu có chút không thoải mái mà thôi, hiện tại Thi Kỳ đã xảy ra chuyện. Ta chính là thân mình lại không thoải mái cũng muốn lại đây à? Là sao? Ta xem ngươi đầu góc không thoải mái đi. Ngươi? Hảo, đừng xảo. Thi nghị đánh gây hai người nói. Thi thi, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Tiếc đính huôn muốn tiến trang người, cần thiết là nhân thủ một chương thì mời. Nhị mẹ không có tới. Diệp chăn chăn nhưng thật ra tới. Ta nơi này có chút thú vị đồ vật Không biết vì cái gì Diệp chăn chăn sẽ cùng thi kỷ ở bên nhau đâu. Nhị mẹ, ngươi đừng nói ngươi không biết. Thi kỳ sự tình ta như thế nào biết ta? Lý Tuệ còn ở rào biện. Ta còn tưởng rằng là người cố ý cùng Diệp chăn chăn thông đồng, cố ý phá hư ta tiệc đính hôn đâu, quả nhiên ta này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng A. Thi Thi nói được châm trọng Lý Tuệ bị nói được mặt một trận xanh trắng. Thi Thi đi ra cục cảnh sát thời điểm, cục cảnh sát cửa có rất nhiều phong viên, nhìn đến Thi Thi ra tới, một tổ hông toàn bộ vỡ ra, một cái mang mũ lười chai nam nhân bỗng nhiên liền vọt tới Thi Thi trước mặt. Rồi tay liền đưa cho Thi Thi một trường danh thiếp, Thi Thi nhìn nhìn danh thiếp diễn nghệ công ty. Cái gì quỷ? Thi Thi tiểu thư, gia chủ làm ta tiếp ngươi trở về. Súng lục mang theo một đám người, thực mau liền đem Thi Thi mang lên xe. Về nhà sao? Thi Thi nhưng nhớ rõ thẩm tiệp làm chính mình về nhà, ai? Đều do cố bác thần cái kia cầm thú. ân hắn hiện tại ở nơi nào? Ở nhà ngươi. Khu khu. Cho nên đương Thi Thi về đến nhà. Nhìn đến thẩm tiệp cùng cố bác thần sóng vai mà đứng một màn này thời điểm, cái loại cảm giác này thật đúng là có chút nói không nên lời. Người đã về rồi. Thẩm tiệp đang ở phòng bếp, tóc bàn ở sau đầu, một thân quần áo ở nhà, còn hệ tập dề, trong tay cầm một cái cái muống, ở nấu cơm đâu, thi thi đã hồi lâu không có ăn đến quá thẩm tiệp làm cơm, trong lòng rất có cảm khái. Người đã về rồi. cố bác thần cư nhiên đi theo thẩm tiệp cũng nói một câu, hắn giờ phút này liền đứng ở thẩm tiệp phía sau. Màu trắng áo sơ mi trước ngực giải khai hai cái nút thắt, tay áo vãn tới rồi cổ tay bộ, vừa mới tựa hồn là ở nghiêm túc nghe cái gì. ân Thi Thi đi qua đi, hai người đang làm gì? Kỳ thật Thi Thi càng muốn hỏi, hai người như thế nào trôi như thế hảo? Nấu cơm. Cố bác thần trực tiếp đi qua đi, như thế nào như thế vãn? Ngươi đừng tới đây, trên người đều là hương vị, ta đi trước tắm rửa. Thi Thi nhìn cố bác thần đôi tay rửa lại đây, nhanh như chớp vọt tới chính mình phòng. Hai người kia là chuyện như thế nào à, băng ngày thời điểm thẩm tiệp nhìn cố bác thần còn vẻ mặt đề phòng, liền này trong chốc lát hai người làm cho cùng mẫu tử giống nhau. Nàng nhưng không quên, cố bác thần thứ này là có thói ở sạch, chờ lát nữa nên ghét bỏ chính mình. Có lẽ thi thi chính mình cũng không biết, chính mình cư nhiên bắt đầu để ý cố bác thần cảm thụ. Thi thi vội vàng tắm rửa một cái, bọc cái khăn tắm liền ra tới, trong phòng đánh thượng điều hòa, độ ấm thích hợp, thi thi ngồi ở trước bàn trang điểm, xoa xoa tóc. Liên từ một bên tủ quần áo bên trong lấy ra tắm rửa quần áo. Lập lạp lạp Thi Thi hừ tiểu Khúc Nhi, đem trên người mặt khăn tắm cởi ra đi, sau đó thong thả ung dung mặc vào nội y và quần lót, trực tiếp xuyên kiện bộ đầu châm dệt trường khoản áo lông, quay đầu lại liền chuẩn bị ra cửa. À, nô, no, Thi Thi hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân, Cố Bác thần con ngươi sâu thẳm, duỗi tay bưng kín Thi Thi miệng. Têu như thế lớn tiếng làm gì? T, Cố Bác thần lời còn chưa dứt, trên eo mặt mềm thịt đã bị Thi Thi dùng sức khác một chút. Ngươi mội cố bác thần, ngươi cái gì thời điểm tiến vào, ngươi nhìn đến nhiều ít. Không thấy được nhiều ít, ta tiến vào thời điểm, ngươi nội y quần lót đều mặc vào. Cố bác thần nói có chút bất đắc dĩ, rõ ràng hối hận không có sớm một chút tiến vào A. Cầm thù A, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, lăn ra nhà ta. Thi thi xô đẩy cố bác thần, cố bác thần lại trực tiếp dối tay ba quát, đem thi thi gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Thi thi trên người mặt tản ra như có như không sữa tắm hương vị, hôn tạp nữ tính đặc có hương khí Thi Thi tự nhiên chú ý tới cố bác thần tựa hồ là có phản ứng. Thi Thi mặt cọ liền đỏ. Cố bác thần, ngươi có phải hay không lúc nào cũng ở động dục à? Ta chỉ đối với ngươi. Cố bác thần há mồm cắn một chút Thi Thi lô thai. Thi Thi thân mình co rúm lại một chút, đừng núc đích, ta ôm một lát liền hảo. Cố bác thần thanh âm quá có mê hoặc tính. Thi phóng ra ở cố bác thần trước ngực tay chậm dài ôm vòng lấy cố bác thần eo. Cố bác thần, ngươi trên eo như thế nào có cái sẹo? Cố bác thần con ngươi tối xâm lại. Cái này cô gái nhỏ, thật đúng là cái gì để quên mất ta. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy thi thi chắt một cái đôi ngựa, ăn mặc màu đỏ váy liền áo, có màu đen hai vai bao, túi đầu nhìn nằm trên mặt đất mặt chính mình, ánh mắt kia thực mờ mịn, mà chính mình lại bị mê hoặc. Ta giúp ngươi lấy viên đạn, ngươi chịu được. Ta khâu lại miệng vết thương kỹ thuật có điểm kém, ngươi đừng để ý ha. Kết quả chính là, rõ ràng phùng hai chân miệng vết thương, nàng ở chính mình bụng, chính là phùng cái con dết ra tới kia kêu một cái khó coi a 122 sơ ngộ, cố đại gia bị đùa giỡn, cầu đầu đính. Cố bác thần còn không có mở miệng nói chuyện, thi thi liền trực tiếp xúc lên cố bác thần màu trắng áo sơ mi, cái kia như là con dết giống nhau siêu siêu vẻo vẻo khâu lại miệng vết thương liền bại lộ ở thi thi trước mặt. Xách, thật xấu. Cái nào bác sĩ như thế cấp thấp A cái này kỹ thuật cũng quá kém đi cố bác thần thiếu chút nữa không cởi ra tới, cái kêu bác sĩ như thế cấp thấp, còn không phải là chính Cái kêu bác sĩ kỹ thuật là không ra sao. Bất quá thi thi ánh mắt thực mau bị cố bác thần bụng sáu khối cơ bụng hấp dẫn, nị mạ, giải phẫu thi thể cũng giải phấu như vậy nhiều, nam nhân liền không biết nhìn nhiều ít, thi thi cho rằng chính mình đối nam nhân thân thể đã miễn dịch, nhưng là nhìn đến cố bác thần cơ bụng, này tay vẫn là nhịn không được. Này giải phẫu thi thể cũng giải phấu như thế lâu rồi, thi thi vẫn là lần đầu đối một người thân thể như thế cảm thấy hương thú. Thi thi tay hơi lạnh, chạm vào ấm áp làn da, Làm cố bác thần thân mình run lên, một cổ điện lưu từ lòng bàn chân thoán đi lên, hắn con ngươi tối sầm lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt còn chơi với lửa tiểu nữ nhân. Đẹp sao? Không chỉ có đẹp, còn thực hào sở Thi thi tay đang ở cố bác thần bụng tự do, cố bác thần trên người mặt cũng không tưởng là nam nhân khác như vậy thô giáp, thực trắng nõn, lại còn có thực hoạt, không có dư thừa thì thừa. Này cơ bắp đường con lưu sướng, nhìn liền thập phần cảnh đẹp ý vui, sờ lên kia xúc cảm. Thi thi nơi nào chú ý tới người nào đó hô hấp càng ngày càng nặng, cố bác thần tay đặt ở thi thi đầu vai, bám vào thi thi bên hai ngươi biết ngươi đây là trời với lửa. Cố bác thần thanh âm như là mang theo một loại ma lực, làm thi thi cả người run lên, mặt cọ liền đỏ, cố bác thần nhìn thi thi đã hồng tấu lô thai, há mồm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, như nguyện cảm giác được thi thi thân mình một trận run dậy. Cái kia, cố bác thần, ngươi đừng làm vậy ta mẹ còn ở dưới. Kêu bá mâu đi rồi, ta liền có thể làm vậy sao Ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Thi Thi rỗi tay để ở cố bác thần ngực. Cố bác thần rỗi tay nắm lấy Thi Thi tay. Thi Thi ngước mắt, bốn mắt tương tiếp. Thi Thi tim đập nhanh càng thêm lợi hại. Cố bác thần. Ta ở. Cố bác thần rỗi tay xoa xoa Thi Thi đầu tóc. Ta trước đi xuống. Thi Thi nói từ cố bác thần dưới nách lập tức chui đi ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố bác thần biết chính mình đối cái này nha đầu là thật sự không thể nơi hả. Rỗi tay sờ đến chính mình bụng miệng vết thương hơi hơi mỉm cười 6 năm trước. Lúc ấy cố ra cũng không phải thực an ổn, bởi vì cố bác thần tuổi không lớn, mà ngay lúc đó cố nam xanh vẫn là cái mau hài tử, cho nên rất nhiều người đều không đem bọn họ để vào mắt, có thể nói đoạn thời gian đó, cơ hộ mỗi ngày đều sẽ trải qua bất đồng trình độ ám sát hoạt động. Gia chủ, ngài đi trước, chúng ta lót sau. Lúc ấy hơn nữa cô bác thần cũng chính là bốn người, xuống lục giờ phút này trên vai mặt chúng một thương, còn ở đổ máu, nhưng là hai tay lại vẫn là cầm thương, môi ẩn ẩn có chút trắng bệnh. Mang theo hắn đi trước. Cố bác thần tay gắt gao mà nắm trong tay thương, đối mặt khác hai người nói, mà trùng quanh hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, làm chỉnh không khí có vẻ càng thêm ngưng trọng. Không được, chúng ta chức trách chính là bảo hộ ngài, chúng ta không thể đi, gia chủ, ngài đi trước, địch nhân quá nhiều, chúng ta cản phía sau. Đúng vậy, gia chủ, ngài đi trước, lập tức liền đến, cô ra địa bàn, bọn họ lá gan lại đại cũng không dám làm vậy. Từ các ngươi bắt đầu huấn luyện thời điểm. Các người huấn luyện viên là như thế nào nói cho của các người, chấp hành nhiệm vụ khi, yêu cầu làm việc đầu tiên là cái gì? Cố bác thần cúi đầu, thủ pháp thập phần thành thạo trang viên đạn, thong rong bình tĩnh, đây là cái hẻm nhỏ, chung quanh đều là nước bẩn, ánh sáng thức ám. Phục tùng mệnh lệnh Xu lục cắn chặt răng, trên vai miệng vết thương vẫn luôn không ngừng đổ máu, làm hắn ý thức có chút mơ hồ. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đi. Ta cản phía sau. Gia chủ, ba người đều sắc mặt ngưng trọng. Cô ra đã chịu không nổi một chút lan lột, cô bác thần nếu là đã xảy ra chuyện, toàn bộ cố ra liền xong đời. Các ngươi khi ta nói là đánh giám sao? cố bác thần giống lên một tiếng, ba người lập tức túi đầu. Ngài nếu là đã xảy ra chuyện, thiếu chủ làm sao bây giờ, còn có tiểu thư. Nam xanh cùng san nhiên biết nên như thế nào làm. Nói cô bác thần cầm thương trực tiếp để ở súng lục trên chán, súng lục nháy mắt cảm thấy khắp cả người phát lệnh. cố bác thần con ngươi giống như là người chết giống nhau không mang theo một tia nhân khí. Gia chủ súng lục thanh âm đều đang run rẩy, mà trước mắt cảnh tượng đều có chút tan dã. "Hoặc đi, hoặc ta hiện tại băng rồi ngươi." Cố Bác Thần nói một cách quyết liệt, nếu ta thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi liền mang theo huynh đệ bưng hắn hắc ổ, liền tính là báo thủ cho ta, các ngươi nếu là dám ra đây, ta liền một phát súng bắn chết các ngươi." Nói ở ba người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Cố Bác Thần đã trực tiếp chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Người ở nơi đó, mau đuổi theo. Đồng nhiên truyền ra một tiếng kêu to, tiếp theo chính là hết đợt này đến đợt khác tiếng súng cùng tiếng gào, mà súng lục vừa mới muốn lao ra, đã bị mặt khác hai người đẻ lại. Súng lục, gia chủ thân thủ như vậy hảo, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chỉ biết kéo hắn chân sau. Mà giờ phút này thi thi bất quá là cái sinh viên năm nhất, nàng lựa chọn pháp ý, ý hoàn toàn đều là nhất thời hứng khởi, thi nghị hy vọng nàng học tài chính, nhưng là thi thi lại cố tình không nghĩ như hắn mong muốn, ngược lại là báo pháp ý địa chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp không phải quá đứng đầu chuyên nghiệp, nhưng là cái này trường học David giáo thụ lại là Pháp y ghi học giới chứ danh ngôi sao sáng cấp nhân vật, trợ giúp cảnh sát phá hoạch rất nhiều nghi nan áng kiện, cho nên trường học Pháp y chuyên nghiệp cũng nước lên thì thuyền lên, điểm cao dò người. Thật là đủ rồi, ta là đi học giải phẫu thi thể, không phải phụ trách giải quyết tốt hậu quả, cho ta chờ một ngày nào đó ta khẳng định có thể chính mình giải phẫu thi thể. Thi thi một thân màu đỏ liền y ghi váy ngắn, lộ da trắng non thon dài đùi, đơn giản chắt đuôi ngựa Lộ ra tuyệt mỹ ngũ quan, đặc biệt là kia mặt mày, lộ ra hoặc nhân phong tình, vừa đi một bên, túi đầu đá đá. Rồi tay sờ sờ túi chung công cụ, bất đắc di thở dài. Vốn là đi quan sát sư ca sư tỷ giải phâu thi thể, không cho quan sát liền tính, cuối cùng còn làm chính mình cấp thi thể làm khâu lại công tác, thật là đủ rồi, không mang theo như thế khi dễ người. Lúc này đã là 10 giờ nhiều, vườn trường bên trong đã không có cái gì người, thi thi bởi vì thi nghị quan hệ không tốt. Đại học ở trường học có cái chính mình ký túc xá, ngày thường quá muộn sẽ hồi ký túc xá. Giờ phút này điện thoại bỗng nhiên văng lên, uy, kính yêu A, đúng vậy, ta vừa mới trở về. Không có việc gì, ta lập tức đến ký túc xá. Ơn, đến ký túc xá ta lại cùng người nói. Điện thoại vừa mới treo, đông nhiên đã bị người từ dối tay bưng kín miệng, thi thi cả người đều làng đốc, là cái nam nhân, hắn hô hấp liền ở chính mình bên gái, hơn nữa giờ phút này hắn liền rán ở chính mình phía sau lương thượng nhiệt độ cơ thể thực năng, còn có mùi máu tươi. Nam nhân tiếng hít thở thực trọng, người nam nhân này ít nhất có tính 1M9 vóc dáng vừa lúc đem chính mình gắt gao cô, hai người thân mình rán sắt ở bên nhau, thi thi có thể rõ ràng mà cảm giác được nam nhân kia hôn loạn tim đở. Nô, thi thi dùng sức đặng chân, nàng một m 7 nhiều vóc dáng ở cái này nam nhân trước mặt, tựa hồ có vẻ thực nhỏ xinh, nam nhân một bàn tay che lại nàng miệng, một bàn tay gắt gao mà xiết chặt nàng eo. Mạnh mẽ lôi kéo nàng liền đem nàng kéo dài tới một bên lủm cây chung bụi cây có thứ, hoa bị thương hai người cánh tay đuổi. Người đâu? Cho ta truy sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Vài giây chung công phu, một đại sóng người liền từ bọn họ trước mặt chạy như bay mà qua, thi thi con ngươi nháy mắt trận to. Bởi vì xuyên thấu qua mở nhạt đèn đường, nàng thấy này nhóm người trong tay mặt đều là cầm thương. Đừng lộn xộn bằng không ta liền một phát súng bắn chết ngươi. Nói thi thi cảm giác được sau eo ra có lạnh băng đổ vật chống lại chính mình, thi thi đột nhiên cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Thực mau cái này đường nhỏ thượng lại quy về yên lặng, cố bác thần cắn chặn rằng, đặc sao, vốn dĩ cho rằng trốn đến trường học, này nhóm người có điều cố kỵ, chính mình có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới, cư nhiên như thế không kiêng nể gì. Đồng nhiên che lại miệng mình tay bông ra, thi thi mồm to thở phi phò, mà cố bác thần còn lại là dối tay che lại chính mình bụng. Này một thương không có thương tổn cập yếu hại, nhưng là vẫn là máu chạy không ngừng. Thi thi đông nhiên xoay người, cố bác thần cơ hồ là theo bản năng dối tay che khuất chính mình mặt, người bị thương. Bởi vì ngăn trở mặt tay, tràn đầy huyết ô. Cố bác thần xuyên thấu qua khe hở ngón tay, thấy rõ nàng mặt. Nữ nhân này thật xinh đẹp, xinh đẹp cơ hồ yêu mị, mắt mở to đại đại, mang theo linh động cũng mang theo nhu mỹ, cái mũi tiểu xảo tinh xảo, mũi mang theo một chút vết máu, hẳn là vừa mới chính mình trên tay mặt Môi là là trong suốt màu hồng phấn, lúc đóng lúc mở gian, lộ ra một loại thanh thuần rồi lại có khác ý vị dụ hoặc lực, làn da thực bạch, như là tốt nhất đồ sứ, bạch thực sạch sẽ, bạch thực thuần túy. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Thi Thi lại hỏi một câu. Cố bác thần ở trong lòng cười thầm cái này nữ hài lớn mật, lúc này không phải hẳn là lớn tiếng cầu cứu, hoặc là trực tiếp chạy trốn sao. Cư nhiên hỏi chính mình có hay không sự. Ngươi bị thương, còn ở đổ máu. Thi Thi chỉ chỉ cố bác thần bụng. Cô bác thần không nói chuyện nữa, chỉ là đem thương để vào túi. Ngươi đi đi. Ta hiện tại đi ra ngoài đám kia người nếu là trở về, khẳng định sẽ trực tiếp giết ta. Ta nhưng không đốc. Thi Thi cắn cắn ngồi Vậy ở chỗ này chờ một chút lại đi ra ngoài. Lùng cây mặt sau chính là một bức tường. Cô bác thần giờ phút này đã hoàn toàn thể lực tiêu hao quá mức. Hắn đi đến bên tường, dựa vào vách tường ngồi xổm xuống thân mình. Lại tại hạ một khắc thấy Thi Thi cũng đã đi tới, ngồi xổm nàng trước mặt. Giờ phút này cố bác thần trên mặt đều là huyết ô, căn bản thấy không rõ lắm mặt. Chỉ là kia hai mắt chữ đen bóng có chút dò người. Thi Thi sợ hãi lại về phía sau lui một bước, ngồi ở cách hắn nửa thước địa phương. Thi Thi đợi một hồi lâu, xác định không gì động tĩnh, vô vô ngông chuẩn bị chạy lấy người. Thi Thi đi đến cố bác thần trước mặt, ruôi chân đá đá cố bác thần, uy, người nhà còn sống đi. Không động tĩnh, Thi Thi hổ nghi lại ruôi thân chân đá một chút, không phải đâu, đã chết. Cô bác thần giờ phút này là lười đến động bất quá bị người đá, này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, là gan rất đại à, chẳng lẽ không biết giờ phút này ta chỉ cần lấy ra thương, người nhất định phải chết sao? cố bác thần là cái loại này tùy thời tùy chỗ đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác người, chính là miệng vết thương lại đau, cũng sẽ không chết ngất quá khứ, cố bác thần chỉ là muốn bảo tồn thể lực, người đến nói chuyện, lại tại hạ một khác, cảm giác được một ngón tay đặt ở cái mũi của mình phía dưới. Ta còn tưởng rằng đã chết đâu, mệnh còn rất đại. Thi thi ngồi xổm xuống thân mình, kia đến từ thiếu nữ trên người mặt như có như không mùi hương, liền nháy mắt chuyển vào cố bác thần hơi thở, nói thật, cũng không chẳng ghét. Thi thi kiểm tra rồi một chút cố bác thần miệng vết thương, ngón tay ấm áp, chạm vào miệng vết thương thời điểm, thật cẩn thận, cố bác thần không có kháng cự, trước kia nếu là có nữ nhân tới gần chính mình, hắn đã sớm ghét bỏ đã chết. Ai, là súng thương, xem ngươi đang thương, ta cho ngươi lấy viên đạn đi, ngươi chịu được. Thi thị rỗi tay kiểm tra rồi một chút cố bác thần miệng vết thương, bất quá không có thương tổn cập yếu hại, người cũng là mạng lớn. Kỳ thật thi thi là có tư tâm, nàng này vừa mới khai giảng không bao lâu, này liền nhớ thương suy nghĩ muốn sờ sờ người chết, sờ sờ thi thể cái gì, người nam nhân này dù sao chết mất, tạm thời có thể trước sờ một chút. Cho nên cô bác thần cảm giác được cái này tiểu nha đầu, cư nhiên bắt đầu đối chính mình dở trò. Cố bác thần đầu óc trung trung cảnh báo sao vang, "Nima, chính mình sẽ không gặp được nữ lưu manh đi." Này tay vốn dĩ ở bụng, giờ phút này cư nhiên tự do tới rồi chính mình ngực, tay nhỏ mềm nếu không có xương, rất nhỏ hoạt, này cơ hồ đem chính mình trên người sở biến, tựa hồ mới cảm thấy mỹ mãn. dáng người thực tắn A, tâm tắc. May mắn ngươi gặp được chính là ta, nếu là khác nữ sinh A, đã sớm bị ngươi hụ chết. Thi Thi nói cư nhiên từ trong bao mặt lấy ra giao phâu thuật, cái nhíp chờ một hệ loại công cụ, cố bác thần con ngươi hiếp lại, thấy như vậy một màn, hắn lúc ấy liền suy nghĩ. Chính mình rốt cuộc là gặp được cái dạng gì nữ nhân. Lấy viên đạn quá trình thực thuận lợi, chỉ là viên đạn lấy ra lúc sau, máu tươi cũng theo miệng vết thương không ngừng mà chảy ra, xe kéo, một tiếng, thi thi đem cô bác thần áo sơ mi xé một khối xuống dưới, đứng vậy từ cố bác thần trên người. cố bác thần lúc ấy liền cảm giác được một trận ác hàn, tuy rằng là 7 tháng thiên, nhưng là này hơn phân nửa đêm, quần áo bị người xé xuống tới một khối, cố bác thần vẫn là cảm thấy có điểm lạnh cam cam. Mẫu chốt là người nào đó đem mảnh vải ở hắn miệng vết thương khoa tay múa chân một chút, mềm nhẹ nói một câu. Giống như không đủ chừng A. Sau đó chính là đem cô bác thần quần áo lại một lần xé một khối to xuống dưới, bộ ngực dưới cô bác thần là trần trụi, cô bác thần lúc ấy trái tim đều run dậy. Tuy rằng miệng vết thương không lớn, nhưng là vẫn là khâu lại một chút tương đối hảo. Xem ngươi chạy như thế nhiều máu, thực dễ dàng mất máu cân sốc, may mắn ta còn có cái này. Cô bác thần lúc ấy cả người đều cảm thấy không hảo. Người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Tùy thân mang theo giao phẫu thuật liền tính, hiện tại ngay cả kim chỉ đều có. Cố bác thần lúc ấy cái kia tâm tắc ca, bất quá thân thể mỏi mệt làm hắn lười đến nút đích, tính, làm nàng lăn lộn đi. Ta khâu lại miệng vết thương kỹ thuật có điểm kém, ngươi đừng để ý ha. Thi thi nói xong liền bắt đầu giúp cố bác thần khâu lại miệng vết thương. Thi thi túi đầu thực nghiêm túc làm trên tay mặt sự tình, hoàn toàn không có chú ý, nào đó nam nhân hắc rượu thạch con ngươi gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng mặt Nơi này chỉ có mỏng manh đèn đường chiếu tiến vào, cho nên thi thi phá lệ nghiêm túc. Cố bác thần cũng không biết nhìn đến nữ nhân này sơn mặt, khỏe miệng cư nhiên hơi hơi dơ lên độ cung. May mắn cấp thi thể khâu lại lề sách thời điểm, kim chỉ ta mang ra tới, vàng không ngươi nhất định phải chết. Ngậy! Cố bác thần khỏe miệng nhìn không được run rẩy thi thể. Hắn là nói cái này tuyến là cho thi thể khâu lại lề sách. Cố đại gia là điển hình tròm sứ nữ, cưỡng bách trứng, thói ở sạch, hết thể đều có. Ngày thường chính là trên người dính thượng điểm cho bụi, đều khó chịu muốn mệnh, giờ này khắc này, cố bác thần cái kia tâm tắc ca. Thu phục thi thi nói cầm lấy mảnh vải, cấp cố bác thần đem miệng vết thương băng bó lên, cố bác thần vẫn là ở chấp mắt, miệng vết thương này ở trên eo, cần thiết xuyên qua hắn eo. Thi thi không có cách nào, chỉ có thể dôi tay đem cố bác thần chiều chính mình trên người mặt lôi kéo, hai người nửa người trên nháy mắt rán sát ở bên nhau. Nhìn không ra tới, còn rất trọng thì Thi nói dối tay đem mảnh vải xuyên qua cố bác thần phần eo. Cố bác thần cả người đều ở run rẩy chóc mũi đều là nữ nhân trên người mặt nhàn nhạt hư khí, nói thật, hắn có chút tâm viên ý mã. Cố bác thần luôn luôn là cái thực khắc chế người, lý trí lạnh nhạt, lạnh nhạt có chút bất cận nhân tình, chính là đối chính mình thân nhân, đều là khắc chế quẳng cụm ế, nhưng là giờ phút này nữ hài trên người nhàn nhạt độ ấm, nhàn nhạt mùi hương, làm cố bác thần muốn dối tay đem nữ hài gắt gao mà xếp chặt, khảm nhập thân thể Hảo. Thi Thi đem cố bác thần lại một lần đặt ở văn tường, như thế nào cảm thấy trên người của ngươi như thế nhiệt đâu. Thi Thi rỗi tay sờ sờ cố bác thần cái chán. Có phải hay không phát xuất à? Kỳ thật căn bản liền không phải phát sốt ngươi tưởng à, một đại nam nhân, như thế nhiều năm liền không có ăn qua thức ăn mặt, ngày thường như vậy khắc chế lý trí, đối nữ nhân vẫn luôn là không nhiều lắm cảm giác, giờ phút này lại cùng một nữ nhân dựa đến như thế gần, cư nhiên còn bế lên, mấu chốt là nữ nhân này cơ hồ đem hắn nửa người trên toàn bộ sở biến. Thi Thi có điểm không yên tâm hắn, đều bận việc như thế lâu rồi, nếu là như thế đã chết, rất đáng tiếc, Thi Thi dựa vào cố bác thần một bên, khẽ thở dài một cái, không nhiều lắm trong chốc lát, cố bác thần liền cảm giác được chính mình bên cạnh người truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hắn hơi hơi nghiêng đi thân, Thi Thi đầu vừa lúc hướng tới một cái khác phương hướng tài qua đi, cố bác thần trực tiếp rôi tay đem Thi Thi xả nhập chính mình trong lòng ngực, lập tức đụng vào miệng vết thương, chỉ là nhuyễn Ngọc ôn Hương trong ngực. Cô bác thần đảo cũng không cảm thấy đau đớn. Nô thi thi bất an dịch hạ thân tử, dối tay ôm lấy cố bác thần eo, cố bác thần thân mình một trận cứng cỏng, tay đặt ở thi thi trên lưng, lăng là không biết nên như thế nào động tác. cố bác thần túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, dối tay đem nàng mùi vết máu lao khô, không biết nên nói ngươi lá gan đại, vẫn là nói ngươi không sợ chết đâu. Nô, thi thi bất an hoạt động một chút thân mình, cọ tới rồi cố bác thần miệng vết thương, cố bác thần chỉ là túc hạ mày. Rùa tay đem thi thi váy kéo kéo, cái này váy cũng quá ngắn đi, cái kia chân. Giống như còn thẳng thắn rất bạch. Phi phi phi, lại không phải không thấy quá mị nữ, như thế nào hiện tại còn tâm viên ý mã, cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau à, Cố Bác thần ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Không nhiều lắm trong chốc lát, số lục mang theo một đám người liền tìm lại đây, Cố Bác thần trên người mặt có định vị trang bị, cho nên một đám người đuổi tới thời điểm, liền đều ngây ngẩn cả người. Tiểu thúc, kia gì? Các người đang làm gì? Cố Nam xanh nuốt nuốt nước miếng, bởi vì Cố bác Thần trên eo trắng bóng một mảnh, này quần áo như thế nào rơi rất tan tác, trên mặt đều là huyết ô, thực chất vật, trong lòng ngực mặt còn ôm một nữ nhân, tiểu thúc không phải không gần nữ sắc sao. Nói nhỏ chút, lại khôi phục kia một bộ người chết mặt, mặt vô biểu tình, biểu tình đạm mạc, ánh mắt túc xác. Áo khoác trời. Cố Nam xanh đem áo khoác cởi ra ném cho Cố bác Thần, Cố bác Thần còn lại là đem áo khoác đặt ở trên cổ tay, chằng ngang đem thi thi ôm lên, đi ra lủng tây. Bởi vì là vườn trường, cho nên tùy ý có thể thấy được một ít ghế dài trường ghế, cố bác thần đem thi phóng ra ở một trường ghế dài mặt trên, cầm quần áo mềm nhẹ khoác ở nàng trên người. Kia trong mắt ôn nu, làm ở đây tất cả mọi người kinh rất cảm cố nam xanh càng là ở trong lòng chửi thầm. Tiểu thúc, ngươi không phải bụng trúng đạn, là đầu hóc trúng đạn rồi đi. Cố nam xanh trong tay cầm thi thi hai vai bao, đem bao đưa cho cố bác thần, bao khóa kéo là mở ra, cố bác thần dối tay lấy ra bên trong tiền bao, mở ra. Một trường khoác tóc trứng kiện chiếu, ảnh trụ trung nữ hải cười đến sáng lạ. Còn có một trường trường học vườn trường tạm, mặt trên viết tên này, thi thi cố bắt thần yên lặng mà nhớ kỹ tên này, đem giấy chứng nhận chiếu tùy tay lấy đi, rót vào túi. Gia chủ cái gì thời điểm bắt đầu làm tặc, đây là từ từ nhân ra trong bóp tiền cầm đi ảnh chụp Gia chủ, xe ở bên kia, xa rồng cũng ở, ngài vẫn là trước xử lý một chút miệng vết thương đi. Xuống lục miệng vết thương chỉ chỉ một bên xe, quần áo cũng đã chuẩn bị tốt ân Cố bác thần túi đầu nhìn nhìn thi thi, đi nhanh hướng tới trong xe đi, tới rồi trong xe mặt, xạ rồng vừa mở ra mảnh vải, nhìn đến kia khâu lại miệng vết thương, liền nhịn không được bật cười, ha ha. Nữ nhân này thật là cái bảo bối a miệng vết thương này không cần khâu lại cũng có thể, nàng lăng là cho ngươi phùng cái con rết, ha ha, nữ nhân này thật thú vị. Thú vị, cố bác thần con ngươi sâu thẳm, gắt gao mà nhìn chằm chằm xạ rồng, xạ rồng cũng không có cách chỉ. Thật là cầm tăm đông đem miệng vết thương chung quanh máu đen xử lý một chút. Chẳng lẽ không phải sao? Đừng chạm vào nàng. Ta chính là cảm thấy nàng thú vị mà thôi, không muốn làm sao. Sa rồng nhỏ giọng nói thầm. Nàng là người của ta. Trong xe nháy mắt lặng im, này rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình A mấy cái giờ không gặp, gia chủ đây là đống nhiên thông suốt. Cái kia tiểu thúc à, tuy rằng nhân ra cứu người, nhưng là người cũng không cần phải lấy thân báo đắp đi. Cố nam xanh rũi tay gái gái tóc Lấy thân báo đáp. Cô bác thần nói thầm, cái này chủ ý giống như thực không tồi. Thi Thi tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình là ngủ ở ghế giải thượng. Thi Thi cầm lấy trên người mặt áo khoác, mị mạ, cả người đau nhức à. Nếu không phải trên người mặt còn có điểm vết máu, Thi Thi đều cảm thấy tối hôm qua đó là một giấc mộng. Thi Thi cầm lấy bao bao, nhảy ra điện thoại, quả nhiên đều là từ kính liêu điện thoại. Cô bác thần liền thấy Thi Thi tiếp cái điện thoại, sau đó ngồi ở ghế trên mặt không được đánh hà hơi kia hai mắt đấm lệ mông lung bộ ráng, thật là muốn nhiều ngốc manh có bao nhiêu ngốc manh, muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Chỉ là chỉ chốc lát sau một người nam nhân liền chạy qua đi, hai người không biết nói cái gì, nam nhân rối tay xoa xoa thi thi đầu tóc, cố bác thần cũng không biết giờ phút này chính mình tay đều bị nắm chặt đến kéo kẹt rung động. số lục cùng cố nam xanh đều ở trong lòng vì cố bác thần bị ai. Ai, mối tình đầu liền như thế vô tật mà chết ta, nhân ra danh hòa có chủ. Gia chủ cũng là đủ đáng thương. Lái xe trở về. Sau đó Thi Thi liền thấy một chiếc xa hoa dài hơn hình xe hơi từ chính mình bên người bay vọt qua đi, mang theo một đường phong trần. Người này như thế nào lái xe a chán ghét. Thi Thi biểu môi, nhỏ giọng nói thầm. Chỉ là vừa quay đầu lại Thi Thi liền đem việc này quên mất. Mà cố bác thần lại bắt được về Thi Thi sở hữu tư liệu, còn có rất nhiều ảnh chụp Cố bác thần ngày đó ngồi ở thư phòng một ngày, dôi tay vướt trên ảnh chụp nữ Hải Lớn lên có thể nói là Mỹ Diễm Quỷ Liễn Dũ, nhưng là lại cứ lại lộ ra một kia thanh thuần, chỉ là kia tư liệu thượng nói. Nàng có vị hôn phu, còn thanh mai chúc mã, chính là nam nhân kia sao. Cũng không có gì đặc biệt. Đi đặc sao thanh mai chúc mã. Cố bác thần gắt gao mà nhìn ảnh chụp hắn muốn người còn không có không chiếm được. Chỉ là cố bác thần nhưng vẫn không có bỏ được động thủ, chỉ là an tĩnh nhìn, Làng lạng lặng thủ nàng, này một thủ, chính là suốt 6 năm. Có một số việc chính là như vậy. Ngươi liền ở ta sinh mệnh xuất hiện lập tức, nhưng là ta lại nhớ kỹ cả đời. Hình ảnh quay lại hiện tại. Cố bác thần đi theo thi thi phía sau xuống lầu, ngươi cùng từ kính liêu không gì quan hệ, chúng ta đây sự cố bác thần thanh âm từ thân thủ sâu kín chuyển đến, thi thi trong lòng lạc một chút. Người nam nhân này thật là không cho chính mình bất luận cái gì giảm sóc đường sống, thật đúng là thích tận dụng mọi thứ a Thi thi trong lòng oán nghiệm, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa hướng thang lầu mặt trên tài đi xuống, à. Thi Thi cảm giác được dép lê dâng không, toàn bộ thân mình liền hướng phía dưới tải khoảng cách mặt đất còn có một mét khoảng cách, không tính xa, nhưng là này mặt triều địa, tuyệt Bích hủy dung à. Thi Thi theo bản năng nhắm lại mắt, mà cố bắt thần giờ phút này trái tim đều phải nhảy ra ngoài, hắn trực tiếp dối tay từ dối tay một phen ôm Thi Thi eo, một bàn tay lôi kéo lang can, trực tiếp đem Thi Thi ngạnh sinh sinh tốn vào trong lòng ngực, Thi Thi tựa hồ có chút kinh hồn chưa định, chỉ là dối tay nắm lấy cố bắt thần đặt ở chính mình trên eo tay. Sau thang lầu đều có thể xảy ra chuyện. Người cũng thật lợi hại. Cố bác thần giờ phút này trái tim nhảy lên tần suất thực mau Vươn một khát chỉ ôm vòng lấy thi thi bà vai. Lần sau có thể hay không tiểu tâm một chút. Ta biết rồi, người trước buông ra. Cố bác thần ấm áp hô hấp một chút lại một chút phun ở nàng bên gáy. Thi thi tim đập lợi hại, có chút khống chế không được. Vì cái gì ở cái này nam nhân trước mặt, chính mình luôn là như vậy không có tự chủ. Chúng ta đây sự tình làm sao bây giờ? Cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Thi Thi khẩn trương đến độ có chút nói lắp, nói chuyện gặp gền, chọc đến cô bác thần một trận cười khẽ, ngươi nha cười cái gì, có cái gì buồn cười. Ôm cũng ôm, hôn cũng buồn rồi, ngươi không tính toán đối ta phụ trách sao? Đây là ta có hại hảo sao? Ta đối với ngươi phụ cái gì trách? Ta đây đối với ngươi phụ trách cũng là giống nhau. Cô bác thần nhìn Thi Thi mặt đỏ tới rồi cổ can, thật đúng là đáng yêu vô cùng, cô bác thần ở Thi Thi chỗ cổ hôn một chút. Chọc đến thi thì cả người run dậy. Cố bác thần, ngươi cho ta một vừa hai phải, ta nhưng nói cho ngươi, muốn đuổi theo ta người nhiều, ngươi liền chuẩn bị đánh đánh lâu dài đi. Thi thi giờ phút này chính là xem minh bạch, người nam nhân này tuy rằng bá đạo điểm, nhưng là là thật sự thích chính mình. Ta tưởng cùng ngươi dây dưa cả đời, này vốn dĩ chính là đánh lâu dài, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thi thi giờ phút này mãn đầu góc đều là cố bác thần lời nói, dây dưa cả đời. Thi Thi trong lòng tràn ngập khác thường ngọt ngào tư vị, người nam nhân này thật là. Hai người là chuẩn bị ở thang lầu thượng chạm bao lâu, ăn cơm. Thẩm tiệp một bên cởi tạp dề, một bên nhìn thang lầu thượng hai người, này đã ôm 10 phút, thẩm tiệp thật sự chịu không nổi. a này liền đi xuống. Thi Thi nói vặn vẻo thân mình, cố bác thần bung ra tay, ngược lại nắm Thi Thi liền đi xuống tới. Ta chính mình có thể đi, ngươi đừng như vậy, ta mẹ nhìn đâu. Bá mẫu sẽ không để ý, nói nữa. Ngươi liền xuống lầu đều sẽ ké ngã, hoặc ta nắm ngươi đi xuống, hoặc ta ôm ngươi đi xuống. Thi thi trầm mặc, người nam nhân này nhất am hiểu chính là uy hiếm người, hắn ba đạo cùng cường thế quả thực vô khổng bất nhập. Cũng không có chuẩn bị cái gì ăn ngon, bác thần A, ngươi đừng để ý ha. Thầm tiệp nói vẻ mặt xin lỗi, thi thi nhìn trên bàn, 6 cái nhiệt đồ ăn, hai cái lanh đồ ăn, như vậy còn chưa đủ sao. Trước kia chính mình trở về nhiều nhất cũng chính là ba đồ ăn một canh, cái này khác biệt đã ngộ. Còn có A, bác thần. Hai người kia rốt cuộc cái gì thời điểm trở nên như thế thân mật. Đã thức hảo. cố bác thần hơi hơi hướng về phía thẩm tiệp cười cười, xuống lục lập tức đem bộ đồ ăn cái gì đều thay đổi một lần, xem thẩm tiệp sừng suốt sừng suốt. Mẹ, đừng động hắn, hắn có thoi ở sạch, làm hắn dùng chính hắn đi. Thẩm tiệp lúc này mới gật gật đầu. Một bữa cơm ăn xong, thi thi thật sâu cảm giác được khác biệt đãi ngộ không phải giống nhau rõ ràng. Nay thẩm tiệp căn bản đã đem cố bác thần trở thành là người một nhà a chính là nàng đều phải sang bên trạm, chọc đến thi thi một bữa cơm, toàn là hướng tới cố bác thần trận trắng mắt. Người đứa nhỏ này, ăn một bữa cơm liền ăn cơm, ngươi xem bác thần làm cái gì? Thẩm tiệp nói gấp cái rau xanh cấp thi thi. Mẹ, ta muốn ăn thịt, ta không yêu rau xanh, ngươi như thế nào luôn là muốn ta ăn nhiều đồ ăn à, lập tức ta cũng sẽ biến thành rau xanh. Vậy ngươi đừng ồn ảo muốn giảm béo. Ngươi người béo Lạch cạch, cố bác thần lời này nói xong, thi thi sợ tới mức chiếc đúa đều tới rồi, tưởng tượng đến vừa mới bị cố bác thần thẳng nhãi này cơ hồ xem hết, thi thi liền xấu hổ và giận dữ muốn một đầu đâm chết, này mặt so mâm, cả chua con hồng. Khu khu thẩm tiệp nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tuy rằng hiện tại xã hội tương đối mở ra, hai người nếu là kia gì ta cũng là không ngại, nhưng là cũng muốn chú ý một chút đúng mực. Mẹ, không phải, ta cùng hắn căn bản không? Ta biết, về sau sẽ chú ý. Cố bác thần thong thả ung dung đang ăn cơm, biểu tình thích ý. Biết liên hảo. Thi thi nhìn hai người kêu kẻ sứa người họa, đều hết chỗ nói rồi, đây đều là cái gì cùng cái gì a đôi ta rõ ràng cái gì đều không có a Ăn cơm, thẩm tiệp chính là làm thi thi đưa cố bác thần ra cửa, thi thi nơi nào còn có nhìn không ra tới, cố bác thần thứ này đã thâm chính mình mâu thân thích, nhưng hắn cũng không lay chuyển được thẩm tiệp, chỉ có thể đưa cố bác thần cổng lớn. Sú lục đã đem xe chạy đến cửa, đứng ở bên cạnh xe chờ. Ngươi đi đi. Ngày này phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, ngẫm lại còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một cái từ biệt hôn đều không có sao. Cố bác thần quay đầu lại nhìn Thi Thi, ăn mặc to rộng áo ngủ, lộ ra một đoạn như là nộn ngó sen giống nhau cẳng chân, tóc tùy ý dôi tung, có điểm lười biếng, thiếu ban ngày tinh xảo, lại nhiều một kia vũ mị. Ngủ ngon hôn muốn hay không? Thi Thi lời còn chưa dứt, cố bác thần đã trực tiếp tiến lên một bước, ngăn chặn Thi Thi miệng, chuồn chuồn lướt nước, Thi Thi cắn cắn ngôi. Hiện tại có thể đi rồi đi. Cố Bác Thần nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem Thi Thi nách hai đầu tóc đừng đến như sau, có cái mộng đẹp. Trên trán thân thân một hồn. không có chút nào chọc đến Thi Thi từng trận tim đập nhanh, nhìn người nào đó chạy chối chết bóng dáng, Cố Bác Thần duỗi tay vớt ve ngón tay thượng nhẫn. Trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc. Thi Thi này sáng sớm vừa mới rời giường, rửa mặt xong rồi xuống lầu ăn cơm, cầm lấy báo chí, nhìn đến tiêu đề chính là: Tử thi hai nhà liên hôn thất bại. Tiểu Tam trước mặt mọi người nháo chẳng kinh. Phương Hoàng Nữ đỡ cờ thảo căn nữ. Đính hôn trò khơi hải, xem từ ra như thế nào xong việc đây đều là cái gì đồ vật à. Thi Thi đem báo chí ném tới một bên. Bẹp vừa mới đã gọi điện thoại tới, làm chính mình lập tức đi cục cảnh sát. Thi Thi đơn giản ăn chút gì, liền vội vã chạy tới cục cảnh sát. Thi Thi vừa đến nơi đó, đầu tiên nhìn đến chính là một nữ nhân, lớn lên như là bút bê Tây Dương giống nhau nữ nhân, không đến 20 bộ dáng tiêu chuẩn mặt trái xoan. Mắt rất lớn, hai mắt đấm lệ, môi bị cắn có chút trắng bệ, ngồi ở trong văn phòng, đôi tay nắm một cái chén trà, còn ở hơi hơi phát run. Trên trán tóc mái buông xuống, che khuất nàng non nửa khuôn mặt, nghe thấy động tĩnh lúc này mới ngẩn đầu nhìn thoan qua. Mà trong văn phòng mặt, trừ bỏ nữ nhân này, còn có một cái trung niên nam nhân, chính là ngày hôm qua cùng thẩm tiệp tranh chấp nam nhân, nghe nói là người chết phụ thân. Đây là người chết vị hôn thê, hai người là chuẩn bị hôm nay 8 tháng đính hôn, thiệp mời đều đã phát ra đi. Không nghĩ tới tôn kiệt bám vào thi thi bên thai nhỏ giọng nói thầm. Nữ nhân kia liền ở hiện trường, trong tay mặt còn cầm thương, không phải nằng giết, là ai giết. Triệu kiến quốc giờ phút này mắt màu đỏ tươi, phòng trừng một đêm đều không có chấm mắt. Xuống lục mặt trên vân tay so đối kết quả ra tới, cùng thi kỳ vân tay so đối kết quả là hoàn toàn an khớp, hơn nữa mặt trên không có phát hiện những người khác vân tay. Tôn kiệt nhỏ giọng nói thầm. Ta đi một chuyến phòng thí nghiệm. Thi thi nói xoay người rời đi văn phòng lại ngay sau đó bị người gọi lại. Nữ Hải kia liền đứng ở thi thi trước mặt, 1m6 nhiều điểm vóc dáng, áo tràng tóc dài, thi thi tưởng tượng đến chết giả có như vậy xinh đẹp vị hôn thê, cư nhiên còn ở bên ngoài trộm tanh, trong lòng liền thẳng phạm ghê tẩm. Người là thi kỳ tỉ tỉ. Xem như, người sẽ không thiên bị sao. Ngượng ngùng, ta có chức nghiệp hành vi thường ngày. Ta chỉ là quá muốn biết là ai giết chết ta nam, ta tưởng tượng đến, ô ô nữ Hải nói lại bắt đầu khóc thúc thích, thi thi cao xoay người liền đi. Cái này nữ hài gọi là Trịnh Nhân Phỉ, cũng là cái kẻ có tiền nữ nhi, cùng Triệu An Nam xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền định rồi oa hoa thân, trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, đảo cũng không biết Triệu An Nam tác phòng, mấy năm nay vừa mới về nước, hai người quan hệ không tốt cũng không xấu. Tôn Kiệt ở một bên giải thích nói, thi kỳ vẫn là cái gì đều không có nói sao. Thi Thi đi rồi một nửa dừng lại. Kỳ thất phòng tạp mặt trên vân tay trừ bỏ người chết, cũng chỉ có thi kỳ một người. Nhưng là Thi Kỳ lại phủ nhận cùng người chết nhận thức. Mang ta đi nhìn xem nàng đi. Phòng thẩm vấn môn mở ra, Thi Thi liền thấy ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, khuôn mặt tiểu tụy Thi Kỳ, gần một buổi tối không thấy, tổng cảm thấy gầy ốm lợi hại, mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhận, "Tỷ, tỷ, ngươi là tới cứu ta sao? Cứu cứu ta." Thi Kỳ tay bị còng tay khảo ở ghế trên, căn bản không động đậy, Thi Thi ngồi vào Thi Kỳ đối diện, "Ngươi rốt cuộc vì cái gì đi vào cái kia phòng?" "Ta thật sự không phải cố ý." Ta thật sự không phải, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, hắn chiều ta phát lại đây, ta căn bản không biết làm sao bây giờ, ta thực loạn, ta sợ quá. Thi kỳ dối tay che lại đầu mình, Thì thi thi nhạy bén đã nhận ra cái gì, liên tưởng đến người chết phần hông kia dấu vết, lại nghĩ đến người chết hạ thể tàn lưu hoang ái sau dấu vết, tôn kiệt, ta yêu cầu mang nàng đi làm một cái kiểm tra. Hảo, ta không kiểm tra, ta không kiểm tra, các ngươi phải làm cái gì, tỉ, ngươi muốn giúp ta, ta thật sự không có giết người. Người không phải ta giết, ta là bị người hám hại, ta cùng hắn căn bản không thân. Đó chính là nhận thức, vậy ngươi vì cái gì nói không quen biết hắn, hiện tại người đều đã chết, ngươi muốn giấu giếm cái gì, ngươi nói càng nhiều, càng có lợi với cảnh sát phá án, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại sở hữu chứng cứ đều là chỉ hướng ngươi sao? Nếu là tìm không thấy tân chứng cứ, ngươi chính là giết người hung thủ, sẽ bị khởi tố, lên án tội giết người. Sẽ không, ta không có giết người, ta không có, thi kỷ cuồng loạn gào thét lớn. Mà Tôn Kiệt đã đem cổ tay mở ra, mang theo Thi Kỳ đi ra phòng thẩm vấn. Mặt khác gan bài hai cái nữ cảnh sát nhân dân, đem Thi Kỳ đưa tới một cái phòng thí nghiệm, trực tiếp đem Thi Kỳ ấn tới rồi trên giường mặt, Thi Kỳ vặn vẹo thân mình, các ngươi muốn làm gì? Một loại sợ hãi cảm nháy mắt quanh quẩn ở Thi Kỳ trong lòng, Thi Thi mang lên bao tay đi qua đi, đường lộn xột. Ta yêu cầu cho ngươi làm cái toàn thân kiểm tra. Vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Không cần, ngươi muốn làm gì? Thi kỳ cực lực vặn bèo thân mình. Ta nói, nếu là không có tân chứng cứ xuất hiện, ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất hiểm nghi người, nhìn không ra tới ta đang ở tìm chứng cứ sao. Cho ta an tĩnh điểm. Thi kỳ cắn chặt răng, không hề động tác, thi thi đem thi kỳ hai chân mở ra, trực tiếp bỏ đi thi kỳ quần lót, thi kỳ cái kia hổ thẹn A muốn chết tâm đều có, quần lót cùng trên người mặt quần áo đều cởi ra cho ta, ta muốn mang đi. Thực mau kiểm tra liền kết thúc. Ngươi là cô ý tới nhục nhã Thi kỷ cắn răng, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, ngươi có phải hay không cố ý, trả thù ta cùng mụ mụ phía trước như vậy đối với ngươi. Ta không cái này thời gian rỗi. Thi thi một bên rời tay bộ một bên nhìn thi kỷ, hơn nữa ta không có như thế ác liệt, mang đi đi. Ngươi khẳng định một con hợp ta, đoạt đi rồi ba ba, ngươi khẳng định là ở trả thù ta. Thi kỷ nhìn thi thi, trong con ngươi hiện lên một kia ván độc. Là lại như thế nào? Như thế nào? Mẹ ngươi có thể làm tiểu tam? cấp đi người khác trợ phụ, ta liền không thể trả thù ngươi sao. Như thế nào? Có bản lĩnh ngươi hiện tại đi nói cho phụ thân A. Mách lẻo cái gì, ngươi không phải nhất am hiểu sao? Ngươi quả nhiên là cố ý, ta muốn giết ngươi. Thi kỷ bỗng nhiên nổi điên dường như muốn tiến lên, lại trước tiên bị hai cái nữ cảnh sát nhân dân đẻ lại. a các ngươi buông ta ra, buông ra. Đừng nguồn phí sức lực, ngươi vẫn là hảo hảo ngắm lại, như thế nào đi ra ngoài đi, ngắm lại ngươi gần nhất đắc tội cái gì người đi. Miễn cho đến lúc sau thế người khác bối hát qua, còn không biết. Thi Thi nói xong lắc mông chi, cầm quần áo liền đi ra ngoài. Thi Thi mang theo Thi kỷ quần áo tới rồi phòng thí nghiệm, giờ phút này đồng thu luyện đã tới rồi. Thi Thi cầm quần áo ném cho một bên xét nghiệp viên, nhìn xem mặt trên có hay không cái gì đặc biệt đổ vợ. Người chết xác thật là chúng đạn trước liền đã chết, chẳng qua ngươi nhìn xem cái này, ta hoài nghi người chết nguyên nhân chết là cấp tính he do in chúng độc. Đồng thu luyện đem một cây báo cáo giao cho Thi Thi. Người chết trên người không có rõ ràng ngoại thương, bất quá hắn máu kiểm tra đo lường báo cáo biểu hiện he do in độ dày nghiêm trọng siêu tiêu. Hắn hấp độc. Ơn, máu kiểm tra đo lường báo cáo biểu hiện, người chết sinh thời có trường kỳ hút ma túy thói quen, cái này là bọn họ ở người chết trong nhà phát hiện, hút ma túy công cụ. Thi thi chỉ chỉ một bên ống hút linh tinh đồ vật. Hiện trường đầu tóc trở vật chứng kiểm tra đo lường kết quả đâu. Là lúc ấy cùng người chết cùng đi khai phòng hai cái người mẫu, tóc đều là của bọn họ bàn chải đánh răng cũng là, chính là rửa mặt trên đài khuyên thai cũng là, các nàng kiên trì nói các nàng đi thời điểm, người chết còn chưa chết. Người chết dịch dạ dày ở nơi nào? Đồng thu luyện chỉ chỉ một bên ngăn tủ, thi thi trực tiếp mở ra, bên trong pha lê vật chứa mặt trên tiêu triệu an năm tên, lập tức kiểm tra đo lường hắn dịch dạ dày. Ngươi là hoài nghi hắn dạ dày bộ còn tàn lưu ma túy. Hắn không phải tiêm vào hấp độc, ma túy phải trải qua dạ dày bộ, hy vọng có chút tàn lưu. Hán trong máu he do in huyết thanh độ dày đạt tới 04mg một L chỉ cần đạt tới 03mg một L khi có thể trúng độc mà cấp tính hezo in trúng độc nhất lộ rõ biểu hiện chính là hôn mê châm trọng dạng đồng tử hô hấp ức chế xưng là tam liên chứng xuất hiện tam liên liênứ sau mấy phút đồng hồ không kịp thời cứu giúp có thể tử vong vẫn là yêu cầu thẩm vấn kia hai cái tiểu người mẫu cái này phát pháttắc cũng không phải là một chốc khó trách thẩm vấn thời điểm các nàng thần sắc khẩn trương tôn Kiệt khé thở dài một cái Thực mau cảnh sát bên kia liền truyền đến tin tức, kia hai cái tiểu người mẫu, sắp thật phát hiện Triệu An Nam dị thường, có nghiện ma túy phát tác biểu hiện, Triệu An Nam khiến cho bọn họ rời đi, ma túy vẫn luôn là cấm kỵ đồ vận, các nàng vẫn luôn không dám nói, kỳ thật một vòng tròn người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một ít. Ma túy phát tác là rất khó chịu, hắn không có làm người cho hắn đưa ma túy sao? Hắn cuối cùng một cái gạt ra đi điện thoại là Tôn Kiệt dừng một chút, hắn vị hôn thê, lúc ấy Trịnh Yên Phỉ cũng không ở A Thành. Căn bản không có khả năng gây án. Thi pháp y kìa, lót cùng váy và tao có kiểm tra đo lường ra tới người chết sinh vật kiểm tài. Kỹ thuật viên chỉ chỉ thi thi vừa mới đưa tới quần áo. Thìm thi kỳ đi, nàng là cuối cùng một cái nhìn thấy người chết người. Giờ phút này phòng thẩm vấn, bẹt ngồi ở thi kỳ đối diện, mà thi kỳ cắn môi, đôi tay gắt gao mà khấu ở bên nhau, tiêm tế móng tay cơ hổ véo vào thịt bên trong. Nói đi, người trên người mặt vì cái gì sẽ kiểm tra đo lường ra người chết giờ nở à? Hắn thi kỳ cắn cắn môi, ta thật sự không phải cố ý, ta là tự vệ, ta đó là tự vệ. Bẹt vừa thấy hấp dẫn, càng là ngồi nghiêm chỉnh phòng tạp là triệu an nam chính mình cho ngươi có phải hay không. Ta cùng hắn là mấy ngày hôm trước một hồi hôn lễ nhận thức, hắn vẫn luôn dây dưa ta, hắn thừa dịp tỉ tỉ đính hôn, muốn cùng ta. Ngươi rõ ràng biết hắn ở mưu đồ gây rối ngươi vì cái gì còn muốn qua đi, hơn nữa là một người. Này rõ ràng không hợp logic. Thi kỳ dương mắt nhìn nhìn bẹt, trong mắt hiện lên một tia trở dạng. Hắn uy hiếp ta, ta không có cách nào. Uy hiếp ngươi cái gì? Ta thi kỳ dừng một chút, ta thật sự không phải cố ý. Lúc ấy hắn đem ta ôm lấy, ta thật sự thực sợ hãi. Lúc ấy kia khẩu súng liền trên đầu giường ta liền cầm lấy tới chuẩn bị đe dọa hắn một chút. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên vẫn là không chịu vông tay. Sau đó hắn đông nhiên liền trở nên không bình thường. Cả người run dậy. Thi thi ở một bên hỏi, thi kỳ gật gật đầu. Ta lúc ấy quá sợ hãi, ta dùng sức dây rua, nhưng là hắn vẫn là không chịu buông ra ta ta quá kích động, liền. Ngươi hấp độc sao? Thi thi như thế vừa hỏi, thi kỳ tức khắc thân mình cứng đờ, đồng tử trợt co rút lại, thi thi rỗi tay vô vô mẹt bả vai, chờ lát nữa mang nàng đi làm nước tiểu kiểm. Ta không cần, tỷ tỷ thả ta, ta thật sự sẽ không lại hấp độc, ta thật sự sẽ không thi kỳ lời còn chưa dứt, đồng nhiên liền ngã xuống đất run rẩy sợ hãi mọi người. Nàng giờ phút này cả người run dậy, khoe miệng bắt đầu chảy nước miếng, cả người run lên, mắt không ngừng hướng lên trên phiên có chút dòa người, chạy nhanh người tới. Bẹt giống lên một tiếng. Thi Thi vừa mới đi ra cục cảnh sát đại môn, liền thấy cô bác thần xe liền ngừng ở cách đó không xa. Thi Thi khỏe miệng mang cười, bước nhanh đi qua đi, mở cửa xe, cô bác thần đang ngồi ở bên trong nhìn văn kiện, ngươi như thế nào lại đây? Chuẩn bị tiếp ngươi đi ăn cơm, vội xong rồi sao? Cô bác thần đem văn kiện thu hồi tới. Đi bệnh viện lấy cái đồ vật, sau đó liền không có việc gì. Triệu An Nam sinh thời trước đó không lâu trụ quá viện, Đã cùng bệnh viện liên hệ hảo, muốn hắn bệnh lịch xem một chút. Hai người vừa mới tới rồi bệnh viện, lấy bệnh lịch, nên diện liền đụng phải từ kính liêu. Từ kính liêu là lần đầu tiên thấy cô bác thần, mắt gắt gao mà nhìn thẳng hai người nắm ở bên nhau tay. Thật đúng là hoan da ngó hẹp. Thi thi nhỏ giọng nói thầm. Sinh bệnh sao? Từ kính liêu nhìn thi thi trong tay bệnh lịch biểu. Thi thi vừa mới tưởng nói cái gì, liền thấy Mai Linh cùng từ khiêm thần sắc vội vàng đã đi tới, vừa thấy đến thi thi. Hai người sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hôm nay nhà bọn họ cổ phiếu trong một đêm sụt, về từ gia tin đồn nhảm nhí càng là chuyện toàn thành đều là Mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Từ kính yêu biết Mai Linh đối diệp chăn chăn tức giận đến không được, vẫn luôn gọi điện thoại làm chính mình trở về, chính là chính mình như thế nào trở về a Hắn đem diệp chăn chăn đưa lại đây thời điểm, bác sĩ là như thế nói. Người bệnh sinh non lúc sau cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, không có điều trị hảo, dẫn tới sinh non sau xuất huyết, Nàng thân mình vốn dĩ liền không tốt, lại không hảo hảo điều trị, này sau này muốn hải tử, chỉ sợ thực khó khăn. Ta bất quá tới, ta bất quá tới chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị ở bệnh viện bồi cái kêu hồ ly tinh cả đời sao? Mẹ, chăn chăn không phải cái gì hồ ly tinh. Không phải hồ ly tinh là cái gì, như thế nào, ngươi hiện tại liền ta nói đều không nghe xong sao, sao. Ta nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không muốn chết? Mai Linh đã tra quá diệp chăn chăn ở đâu cái phòng, đi nhanh liền hướng tới phòng bệnh đi. Từ Kính Liêu nhìn nhìn Thi Thi, đuổi theo, nhưng thật ra Từ Khiêm cũng có khác thăm ý nhìn thoáng qua Thi Thi. Chúng ta trở về đi. Cố Bác Thần nắm chặt Thi Thi tay, nói thật, tuy rằng Thi Thi cùng Từ ra xem như nháo băng rồi, nhưng là Thi Thi một ngày không có thừa nhận cùng chính mình ở bên nhau, hắn trong lòng liền có chút lo được lo mất. "Đừng a, vừa lúc đi xem diễn." Thi Thi lôi kéo Cố Bác Thần tạm tha có thú vị đuổi kịp bọn họ, Từ Kính Liêu mẫu thân vẫn luôn đều rất lợi hại, trước kia ta nhưng không thiếu chịu nàng tội muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào đối diện chăn chăn. Quả nhiên, cửa phòng bệnh đã vây quanh một ít bác sĩ hộ sĩ, thi thi lôi kéo cố bác thần liền đi vào đi, trung gian cỏ đến một ít người thân thể, làm cho cố bác thần cả người không thoải mái. Nguyên lai like cũng không chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn chết đâu, ta nói, chúng ta tử ra sẽ không tiếp thu ngươi như vậy con râu, ngươi về sau đường dây dừa kính liêu Diệp chăn chăn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, gắt gao cắn môi, nàng gây yếu như là một trương giấy trắng, tấm tác. Lúc này mới bao lâu không gặp A, như thế nào bệnh ngưỡng ngưỡng. thì thi nào biết đâu rằng, bị cố san nhiên như vậy lan lột, này diệp chăn chăn quả thực đi nửa cái mạng, mất máu quá nhiều, có thể không tái nhật sao. Bá mẫu, ta, người tuổi tắc cũng không lớn, lớn lên cũng còn có thể, học cái gì không tốt, học nhân ra làm tiểu tam, hiện tại hảo, đính hôn bị người phá hủy, chúng ta từ ra hiện tại bị người nơi trốn trọc cuộc sống, người cao hứng đi, vui vẻ đi. Mai Linh trực tiếp đem trong tay bao lập tức ném ở diệp chăn chăn trên mặt. Bao thượng khóa kéo hoa tới rồi diệp chăn chăn cổ. À, diệp chăn chăn rỗi tay che lại cổ. Hiện tại thật nhiều người đang nhìn, diệp chăn chăn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ trên đời này mà không có nam nhân? Ngươi liền càng muốn thông đồng ta nhi tử, xem ngươi lớn lên cũng là nhân mô nhân dạng. Như thế nào tẫn không làm điểm người làm sự tình? Mai Linh nói chuyện tranh chua, như thế nào? Viếp phòng bệnh trụ còn thói quân sao? Cũng không nhìn xem ngươi là cái cái gì đồ vật, ngươi xứng ở nơi này sao? Mẹ, ngươi đừng nói nữa, chăn chăn nàng thân thể. Xem ta nhi tử như thế che chở ngươi, thực vui vẻ đi, Diệp chăn chăn, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi đời này đều bị tưởng bức vào chúng ta tử ra đại môn. Mai Linh nói một cách quyết liệt. Diệp chăn chăn chỉ là tối đầu, bụng rất đau, đầu rất đau, đầu góc như là tạc giống nhau, rõ ràng không phải như thế. Nàng chỉ là muốn nương cơ hội này giấm hạ thi thi, chính mình vừa lúc nương cơ hội này thượng vị, nhưng là diệp chăn chăn như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ chuyển biến xấu tới rồi tình trạng này. Bá mẫu, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn đi. Đừng cho ta nói loại này nói dối, ngươi hải tử đã sớm không có, ngươi còn tới tham gia tiệc đính hôn, làm cho sinh non biểu hiện giả dối, ngươi ăn đến cái gì tâm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi đều hoài nghi ngươi trong bụng hải tử rốt cuộc là của ai. Phòng bệnh ngoại những cái đó không hiểu rõ người, giờ phút này nhìn Diệp chăn chăn đều là vẻ mặt khinh thường, nói thật, làm tiểu tam cái gì, mọi người đều là thực ghét bỏ. Mẹ từ kính yêu thật sự là nghe không nổi nữa, chuyện này đều đi qua, ngươi cũng đừng. Ta có thể không tức giận sao? Chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác mấy nhà công ty đều sôi nổi triệt đơn, chúng ta từ ra hiện tại là loạn trong ra ngoài, đều là bái ngươi ban tạo. Mai Linh là thật sự tức muốn hụt máu. Ngươi hiện tại biết nữ nhân này nhiều lợi hại đi. Diệp chăn chăn xem như đá đến ván sát. thì thi lắc lá đầu Diệp chăn chăn mắt dư quang quanhgỗng nhiên thầy đứng ở cửa thi thi nàng phía sau đứng một người nam nhân nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ruỗ tay đem nàng tóc bắt đến như sau vì cái gì vì cái gì nàng bên người luôn là có như thế xuất sắc người vì cái gì theo Diệp chăn chăn ánh mắt trong phòng ba cái tử ra người cũng thấy được thi thì thì thi chỉ làạ mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái chúng ta đi thôi cố bác thần lôi kéo thi, thi liền hướng ra phía ngoài đi Bọn họ ánh mắt làm hắn thực không thoải mái. Ngươi cấp cái gì a này cho hay còn không có xem xong đâu. Không có gì đẹp. Ta chính là muốn nhìn a Ngươi có phải hay không đối tử kính liêu còn dư tình chưa xong. Cố bác thần đột nhiên xoay người, thi thi thiếu chút nữa lại một lần đụng phải đi lên. Cố bác thần, ngươi nhà hốn đản, ta như thế nào khả năng đối hắn còn dư tình chưa xong. Thi thi mắt trọn trắng, vốn dĩ liền không gì tỉnh như thế nào chưa xong a Vậy ngươi hiện tại thích ta sao? ta ta còn không có chuẩn bị tốt tiếp thu một người khác. Ngươi còn không thừa nhận đối hắn dư tình chưa xong. Cố bác thần, ngươi nha giảng điểm đạo lý được không, ta liền không thể chính mình trước quá một đoạn độc thân sinh hoặc sao. Nói nữa, truy ta người như vậy nhiều, ta bằng cái gì liền tuyển ngươi. À, thi thi lời còn chưa dứt, cố bác thần bỗng nhiên không lưng, trực tiếp đem thi thi hai chân ôm lấy, trực tiếp kháng ở trên người. Ngươi muội cố bác thần, ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới thi thi giờ phút này đầu chiều hạ. Cả người đều cảm thấy có chút cung huyết không đủ, hơn nữa bụng bị cố bác thần cứng rắn bả vài cách, đều tưởng phun ra. Ta muốn cho ngươi biết, ai mới là ngươi nam nhân. Ngươi hôn đàn, phóng ta xuống dưới, ta muốn phun ra. Phun đi, ta không ngại. Ngươi rốt cuộc có hay không thói ở sạch ra, đặc sao? a thi thi tức khắc cả người đều cảm thấy không hảo. Bởi vì thứ này cư nhiên hướng tới nàng mông liền đánh một chút, thi thi cả người đều tròn váng, lúc này an tĩnh. Cố bác thần. Ta và ngươi không để yên. Ngươi còn có thể nhảy ra cái gì lãng sao? Cố bác thần khiêng thi thi liền trực tiếp tới rồi ngầm bãi đỗ xe, đem nàng phóng tới ghế sau, hồi đại trạch. Cố bác thần, ngươi trừ bỏ huy hiếp ta ngươi còn sẽ làm cái gì? Làm sự tình như nhiều, phải thử một chút sao? Thi thi quay đầu đi. Xuống lục một bên lái xe một bên chửi thầm, nị ạ, ra chủ hiện tại là càng ngày càng không biết xấu hổ, còn có thể bình thường điểm sao? Cái này tới rồi cố ra, đẩy môn đi vào. Liền thấy mộ hai người chính hôn đến khí thế ngất trời, khu khu cố bác thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chăn nuôi ngươi như thế nào trở về như thế mò, không phải hòa giải tây tử mỹ nhân cùng nhau ăn cơm sao? Ta không ở nhà, các ngươi là chuẩn bị lăn sofa sao? Không phải, chuẩn bị lăn phòng khách. Cố san nhiên cười cười, chỉ là tiếp thu đến cố bác thần sắc bén con ngươi, kia vốn đang kêu kêu quát quát tiểu ngọ lửa, nháy mắt tát. Thi thi tới, chạy nhanh lại đây ngồi đi. Cố san nhiên tay vừa mới đụng tới thi thi tay, thi thi đã bị cố bác thần đột nhiên ôm tới rồi trong lòng ngược mặt. Cố bác thần cơ hội là kéo thi thi lên lầu. kia gì? Đồng dưỡng phu, cha nuôi đây là gấp không chờ nổi chuẩn bị làm gì. Chuẩn bị ăn nàng bái. Cố nam xanh nhướng nhướng chân mày. Thật đúng là cơ khắc ta, ban ngày ban mặt, ảnh hưởng nhiều không hảo a Thứ này hoàn toàn quên mất, vừa mới nàng cùng cố nam xanh còn ở phòng khách hôn đến khó xá khó phân. Cố bác thần. Ngươi muốn làm gì thi thi lời còn chưa dứt, đã bị đẩy đến trên giường, thi thi vừa mới đôi tay chống thân mình, chuẩn bị lên, cố bác thần đã trực tiếp đè ép xuống dưới. Thi thi tim đập lợi hại, tay chân có chút hoảng loạn, mắt cũng không biết xem nơi nào, nhìn ta. Cố bác thần nhìn chầm chầm thi thi, hát rượu thạch con ngươi, lập lệ khắc thường động lòng người sáng giỏi, kia gì. Cố bác thần, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta chờ ngươi thật lâu. Chờ không kịp cố bác thần nói liền ở thi thi trên trán in lại nóng rực một hôn. Cái kia, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng thi thi giờ phút này là thật sự khẩn trương. Bởi vì nàng biết, nàng đã cự tuyệt không được người nam nhân này, từ lúc bắt đầu kháng cự, đến bây giờ thân cận, thi thi chính mình cũng không biết, chính mình từ cái gì bắt đầu, đối người nam nhân này cư nhiên vô pháp kháng cự. Nhìn thi thi kia đỏ bừng mặt, cố bác thần rỗi tay đụng vào, hắn ngón tay nóng bỏng, làm thi thi nhịn không được run rẩy thi thi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Đồng nhiên rưỡi tay ôm lấy cố bác thần. Cố bác thần toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, đây là thi thi lần đầu tiên chủ động ôm lấy chính mình. Nguyên lai loại cảm giác này như thế hảo. Cố bác thần, chờ ta chuẩn bị tốt. Ta chờ ngươi. Cố bác thần căn bản cũng không có nghĩ tới đem nàng ăn sạch sẽ, chẳng qua dọa dọa nàng thôi, bất quá này thu hoạch ngoài ý muốn nhưng thật ra không tồi. Thi thi bỗng nhiên thấy vẫn luôn bình tĩnh khắc chế cố bác thần lỗ thai cư nhiên biến thành màu hồng phấn, di. Người nam nhân này cư nhiên cũng sẽ thèm thùng, thi thi ác thú vị muốn đầu đầu cố bác thần. Thi thi bỗng nhiên há mồm đối với cố bác thần cổ thổi khẩu khí, một cổ tê dại cảm nháy mắt lan tràn cố bác thần toàn thân, cố bác thần, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ thèm thùng. Đừng náo loạn, đi xuống ăn cơm. Không cần, thật vất vả tìm được rồi cố bác thần lược điểm, thi thi nơi nào chịu dễ dàng dừng tay, dối tay vòng lấy cố bác thần cổ, nói thật, cố bác thần, ngươi có hay không nằm mơ mơ thấy quá chúng ta cái kia gì Cố bác thần đừng xem qua chữ, thi tạo áp lực căn không biết giờ phút này chính mình có bao nhiêu sao vũ mị, câu hồn ánh mắt, đào hồng môi còn như có tựa vô mùi thơm của cơ thể, không có một chỗ bất động người. Cố bác thần, ngươi có phải hay không yêu thầm ta thật lâu a Nói sao thi thi thanh âm nhu mị đến cơ hồ có thể tích ra thủy, này quả thực là ở khảo nghiệm cố bác thần nhẫn mại lực à? Thượng giá thông tri cùng hoạt động khen thưởng. Áng văn này từ bắt đầu viết đến bây giờ, nói thật, luôn là lo lắng thấp thỏm lo lắng viết đệ nhất thiên văn thời điểm, lúc ấy có chút mơ màng hồ đồ, đến thượng giá phía trước, ta đều là ở vào một loại ngốc vòng trạng thái, nhưng là hiện tại không phải, có lẽ là có chờ mong, cho nên trong lòng liền sẽ khẩn trương, sẽ thấp thỏm. Rốt cuộc thượng giá lại, 14 hào thượng giá Nga, là 14 hào, tạm định 11 giờ đổi mới, ta ngày đó buổi sáng ta còn có khóa, 10 giờ tả hữu mới có thể trở lại ký túc xá. Hơn nữa áng văn này vẫn luôn mỗi ngày đều ở thêm cảng, từ lúc bắt đầu canh hai, canh ba Đến mặt sau canh năm, mỗi ngày trừ bỏ vội vàng viết luận văn nghe giảng bài, còn muốn viết văn, thật sự rất mệt, bất quá nhìn đến đại gia nhắn lại, vô luận là tốt xấu, phê bình khen ngợi, chỉ cần có người nhắn lại, trong lòng đều là rất vui vẻ. Vẫn luôn chú ý đầu tháng thân nhóm đều biết, ta còn là học sinh đảng, ngày thường viết văn, thật sự chiếm cứ ta đại bộ phận sau khi học xong thời gian, cho nên thích ta thân nhóm, các người đối ta duy trì là ta lớn nhất động lực. Kỳ thật thượng giá đặt mua thật là không quý, 1.000 ngàn tự mới ba phần tiền đầu đính 2 vạn tự cũng liền 6 mau tiền mà thôi, thật là thực tiện nghi. Đầu đính với ta mà nói vẫn là rất quan trọng, đại gia có thể duy trì liền nhiều hơn duy trì đi. một Trường Bình hoạt động, trường kỳ hữu hiệu. 520 tiểu thuyết hậu trường cải cách nguyên nhân, cho nên nhìn không tới đại gia thật khi đặt mua tình huống, nơi này là một ít hoạt động hà, đầu tiên chính là trường Bình hoạt động, mã 500 tử trường Bình đều có 188.520 tiểu thuyết tệ khen thưởng, cái này hoạt động trường kỳ hữu hiệu. Cũng không cực hạn với đầu đính cùng ngày. Yêu cầu, nội dung đề cập cốt truyện, nhân vật, chính mình cảm tưởng cái gì. Nhị, trung thực fans khen thưởng. Sau đó chính là fans giá trị tiền 10 thân nhóm đều có 188 đặt mua khen thưởng, là fans giá trị tiền 10 Nga. Tam, nhắn lại đoạt lâu hoạt động. Phía dưới là về đầu đính nhắn lại đoạt lâu hoạt động. Từ đầu đính tiêu chương gửi công văn đi bắt đầu, dựa theo hậu trưởng tuyên bố thời gian cái thứ nhất nhắn lại tính khởi. 14 hảo cùng ngày 24 điểm hết hạn. Chỉ cần là nhắn lại tầng lầu con số đường 2, đều có 22.520 tiểu thuyết tệ khen thưởng, sau đó 127 lâu có 188 khen thưởng, đây là ngẫu nhiên sinh nhật. Tuy rằng không nhiều lắm, đồ cái nhạc ca cá ha. Vì đại gia cùng nhạc, cho nên nếu là có người cướp được hai cái may mắn lâu nói, liền thuận thế sau này đẩy một vị, làm càng nhiều người có thể tham dự đến hoạt động chung tới. Cuối cùng nhất định phải nói một câu. Nhất định phải đặt mua mới có khen thưởng. Đừng nói ngươi nhắn lại là may mắn lâu không có khen thưởng à, ta chỉ khen thưởng chính bản người đọc. Nhất định phải đặt mua ha. Nhất định phải nhắn lại. Nói không chừng liền có kinh hỉ ngoài uy mớn. 123 đồ vô sỉ, hung án thăng cấp. Bức màn bị kéo ra, trong phòng cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, một giường lớn, hai cái tủ đầu giường, giường đối diện treo một cái cứng nhắc tivi, tivi mặt trên xuất hiện một chút vết rách, một chút vết máu. Sau đó chính là một cái tủ quần áo. Tủ quần áo thượng có một ít phun tung tué hình vết máu. Thi Thi đi tới mép giường, đem trên giường mặt ống tiêm nhất nhất trang nhập phong kín bao ni Trên giường mặt khăn trải giường toàn bộ là nhăn lại tới, mặt trên còn có rất nhiều vết máu, đặc biệt là ở người chết phần đầu, xuất hiện đại diện tích bị vết máu vựng nhiễm tình huống. Nhưng là lâm vi tử vong thời điểm, cũng không có xuất hiện xuất huyết đi. Thi Thi kiểm tra rồi một chút người chết ra đầu, bên phải não mặt bên tóc toàn bộ bị máu tươi dính dính tới rồi cùng nhau, hơn nữa đã khô cạn. Phía bên phải não bộ có rõ ràng nao hãm. Thi Thi rũi tay sờ soạn một chút, xương cốt đã tan vỡ. Không có, nàng trên người trừ bỏ ngoại thương, cũng không có khác miệng vết thương, bất quá cổ cùng tứ chi đều có bất đồng trình độ lạc ngân, nhưng là người nhà không cho thi kiểm, cho nên rốt cuộc tử vong chân chính nguyên nhân là cái gì, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Thi Thi đối ngoại tuyên bố là hút ma túy quá liều dẫn tới chết đột ngột. Để đứng ở ngoài cửa, nơi này trừ bỏ huyết tinh thối nát hư vị, Còn giải phát ra ma túy đặc có giấm chua chua sót hương vị, rất khó nghe. Thi thi không nói lời nào, tiếp tục kiểm tra người chết mặt bộ, đồng tử đã tăng giã, mắt mở rất lớn, cùng triệu an nam rất giống, như là bị cái gì đồ vật dọa tới rồi. Người chết nguyên nhân chết hẳn là phần đầu gặp va chạm, dẫn tới xương sọ gãy xương, tạo thành cơn sốc tính xuất huyết tử vong. Người chết thân thể xuất hiện bộ phận thi cương hiện tượng, từ cắn cơ bắt đầu, chỗ cổ đều xuất hiện rõ ràng thi cương hiện tượng, nhưng là thi thể mặt khác bộ vị cũng không có xuất hiện thi cương Thi thể trực tràng độ ấm Thi thể trực tràng độ ấm biểu hiện, tử vong thời gian ở Tam đến 4 cái giờ tả hữu Đồng thu luyện đứng ở thi thi một bên chợ giúp thi thi kiểm tra bước đầu thi biểu kiểm tra Người chết trên người mặt thực rất nhiều vết thương, đôi tay bị buộc chặt quá Hai chân mắt cá chân cũng có bị đồ vật cọ sát quá lưu lại vết thương Bên trái cánh tay thượng lỗ kim dày đặc Thi thi đem người chết bên trái cánh tay đặt ở cái môi biên nghe thấy một chút Bị tiêm vào đại lượng ma túy Chỉ là cụ thể là sinh thời tiêm vào vẫn là sau khi chết tiêm vào, muốn vào một bước tiến hành thi kiểm. Một bên quan sát viên vẫn luôn ở ký lục. Đem thi thể kéo trở về đi. Thi thể kiểm tra chỉ có thể cực hạn với thi biểu, kế tiếp công tắc còn phải trở lại nghiệm thi phòng mới có thể tiến hành. Thi vi mặt trên phát hiện một ít làn da tổ chức. Đồng thu luyện cầm một cái kính lút, thi đứng linh tinh vết máu, mà kia vết máu thượng liền có làn da tổ chức. Trên mặt đất sở hưu ống tiêm đều muốn bị mang về tiến hành kiểm tra đo lường. Toàn bộ phòng hôn độn bất kham. Là ai phát hiện thi thể a Thi thi đem bao tay cởi ra, lưu tại hiện trường. Là quét tức vệ sinh A-Z, cái này biệt thự ngày thường không ai lại đây, đặc biệt là xảy ra chuyện lúc sau. Nhưng là mỗi ngày đều có người tới nơi này tiến hành quét tước A-Z tiến vào phòng liền phát hiện thi thể. Bét nhìn nhìn xung quanh. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lúc sau, cái này phòng ở hẳn là không có người tới. Vốn dĩ cái này biệt thự là không có người tới, lâm tiểu thư sau khi chết. Nơi này cơ bản không ai tới, chỉ là lúc sau cái này nhà ở tựa hồ liền không quá sạch sẽ. Cái kia Azi giờ phút này sắc mặt tái nhật đứng ở cửa. Không quá sạch sẽ. Ngươi là nói thi thi nhìn cái kia Azi, hơn 50 tuổi, ăn mặc một cái mổ mổ ra chính phục vụ công ty chế phục, đôi tay có quắc bất an đặt ở thân thể hai sườn. Ta không có gặp được quá, chính là lúc sau có mấy cái cùng lâm tiểu thư chơi đến tương đối tốt tiểu thư tới nơi này, ngày đó đại gia đi được vội vàng, rất nhiều đồ vật đều dừng ở nơi này. Kết quả bọn họ liền nói đâm quỷ. Nơi này theo dõi đâu? Đây là xa hoa khu biệt thự. Ở nơi này người, đều là cực kỳ chú trọng chính mình người. An bảo thi thố làm cũng phi thường hảo. Cho nên trừ bỏ cửa ca mạ giạt. Cái này tiểu khu không có video theo dõi. Bẹt cũng là thực bất đắc dĩ. Hào đi, này liền không có biện pháp. Thi thi thở dài. Giờ phút này mọi người bắt đầu ở cái này. Biệt thự tiến hành phạm vi lớn tìm tòi. Hy vọng tìm được một ít có giá trị manh mối. Ở gaza bên trong phát hiện một chiếc xe, bên trong có vết máu. Thi thi cùng đồng thu luyện liếm nhau, vội vàng đi gaza, là một chiếc màu đèn xa hoa xe hơi, mở cửa xe, liền phát hiện ở ghế phụ vị trí mặt trên, có một ít vết máu, nhưng là xe địa phương khác, tay xác tay lái, then cửa tay, đều là một chút vân tay đều không có thu thập đến. Cái này hung thủ phản trinh sát ý thức rất mạnh, nơi này một chút vân tay đều không có. Đồng thu luyện thở dài, nhìn dáng vẻ lúc này có vội. thi, thi cởi bao tay Bất quá khai quan niệm thi cái gì, nàng nhưng thật ra thật sự rất cảm thấy hứng thú. đoàn ngươi trở lại cục cảnh sát thời điểm, thiên đá mau đen, xe cảnh sát vừa mới tới rồi cục cảnh sát cửa, thi thi liền thấy kia chiếc quen thuộc xe, các ngươi đây là ở tình yêu cùng nhiệt kỳ sao. Đồng thu luyện nhưng thật ra khó được trêu ghẹo thi thi, thi thi rỗi tay để một chút đồng thu luyện, một bên đi nhì, cái gì thời điểm ngươi cũng không có chính hành, đúng rồi, lần trước cũng không có cùng tiểu dịch cùng nhau ăn cơm, hôm nào cuối tuần, cùng nhau ăn cơm đi. Hảo! đồng Thu luyện ngồi ở trong xe, nhìn Thi Thi giống như là một con con bướm, hướng tới chiếc xe kia chạy chậm qua đi. Thi Thi cùng từ kính liêu ở bên nhau thời điểm, không thể nói không vui, chỉ là này tôi cười lại là thật sự không giống nhau. Thi Thi còn không có quá đường cái, đồng nhiên từ cục cảnh sát cửa toát ra tới hai người, Thi Thi vốn dĩ hảo tâm tình, tức khác tan thành mây khói, các ngươi như thế nào tới? Ta là phụ thân ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ? Thi nghị nhìn đến thi thi biến sắc mặt trở nên như thế lợi hại, này tâm linh bị nhục á. Vậy ngươi tới tìm ta có việc sao? Mà giờ phút này cố bác thần đã từ xe mặt trên xuống dưới, dựa vào bên cạnh xe, mắt lạnh nhìn đường cái đối diện nhất cử nhất động, này thi nghị đánh cái gì bản tính, cố bác thần như thế nào khả năng không biết. Mà thi nghị vừa thấy đến cố bác thần, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cố bác thần rốt cuộc ở cố gia là cái gì địa vị, nhưng là khẳng định không phải tiểu nhân vật, cố gia gia đại nghiệp đại. Nếu là có thể phân thượng một ly canh, cũng đủ hắn ăn đến kiếp sau. Lý Tuệ dối tay kéo kéo thi nghỉ quần áo, hỏi một chút thi kỳ tình huống. Lý Tuệ tới rồi cục cảnh sát, cảnh sát nói thi kỳ hấp độc bị đưa hướng cơm chế tai nghiện sở, tạm thời không thể thăm hỏi, Lý Tuệ lòng nóng như lửa đốt à. Cái kia, ngươi nếu là không có việc gì nói, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Thi nghỉ như cũ mang sang đại gia trưởng tư thế. Thi thi chỉ cảm thấy một trận buồn cười, có phải hay không có bệnh a trước kia chính mình chịu được ngươi. Chỉ là vì mẫu thân, nếu không phải thẩm tiếp ở, Thi Thi đã sớm rời đi cái này ra, chứng khí mù mịt. Ai không ở sau lưng mặt chê cười Thi ra, Thi ra ở đi phía trước vải thập niên cũng là cái danh môn vọng tộc, lại ngạnh sinh sinh hủy ở Thi Nghị trong tay. Ta còn có việc. Thi Thi nói liền chuẩn bị quay đầu rời đi, lại chưa từng tưởng Thi Nghị cư nhiên theo đi lên, phụ thân, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào, hiện tại phản thượng cao chi nhi. Cùng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thời gian đều không có sao. Thi nghị nói chuyện âm dương quái khí, làm cho thi thi cả người không được tự nhiên. Cố bác thần giờ phút này lại bước đi lại đây, xảy ra chuyện gì? Một tới gần bên này, cố bác thần đã nghe tới rồi thi thi trên người như có như không nước sắt trùng hương vị, lại vẫn là dối tay cầm thi thi tay. Không có gì, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta đêm nay hẹn bá mẫu cùng nhau ăn cơm, các ngươi không ngại sao? Lý tuệ tự nhiên biết trước mắt nam nhân có quyền thế. Nhưng là người nam nhân này cũng không phải thi kỳ bạn trai, hiện tại cùng hắn cùng nhau ăn cơm liền tính, còn muốn cùng thẩm tiệp cùng nhau ăn cơm, này không phải cách hướng nàng sao. Lý Tuệ dối tay kéo kéo thi nghị quần áo, thi nghị lại cười cười, không ngại, không ngại. Chúng ta đây lên xe. Cố bác thần nói lôi kéo thi thi tay đi tới đường cái đối diện, súng lục đã giúp bọn hắn mở cửa xe, đây là dài hơn hình quần xe hơi, trong xe cất chứa 4 người vẫn là cũng đủ. Thi nghị thấy thế, lôi kéo Lý Tuệ liền chuẩn bị lên xe. Lại tại hạ một khắc thiếu chút nữa đụng vào cửa xe, ngựa ngủng, nhà của chúng ta chủ có thói ở sạch, phiền toái các ngươi chính mình lái xe. Xuống lục nói xong không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống điều khiển vị. Ngươi rốt cuộc đang làm gì à, ngươi không có thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia dáng vẻ kia sao. Đối chúng ta căn bản chính là khinh thường nhìn lại, chúng ta làm gì còn muốn mặt nóng dán mông lại a Nói nữa, chúng ta hôm nay lại đây không phải tới xem thi kỳ sao. Lý tuệ thật là mau vội muốn chết. Này thi kỳ là nàng từ nhỏ quán lớn lên, từ nhỏ ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, cái gì thời điểm chịu quá này phân tội a Ta cũng là bởi vì nam nhân kia thôi, bằng không ngươi nghĩ sao, ta lại không phải ngốc tử. Chính là nam nhân kia rất nguy hiểm, ngươi không có thấy hắn mắt sao. Hảo dọa người a Vừa mới trong nháy mắt đối diện, Lý Tuệ cư nhiên cả người dùng mình một cái, bởi vì cặp kia con ngươi thâm trầm yên tĩnh, phóng Phật có thể thấy rõ thế gian hết thảy, mấu chốt là cho người cảm giác, có một loại tử vong hơi thở. Lý tuệ trực giắc nhưng thật ra man chuẩn. Cố gia gia chủ, nên là cái dạng này. Thi nghị vừa mới chính là nghe thấy được súng lục đối hắn sưng hô. Ngươi là nói hắn là cái kia cố gia gia chủ. Lý tuệ cơ hồn là che miệng lại phòng ngừa chính mình thét trói thai ra tiếng. Cái này gia tộc cỡ nào thần bí điệu thấp, nàng không phải không hiểu. Tất cả mọi người cho rằng cố gia gia chủ khẳng định là cái nửa trăm láo nhân. Rốt cuộc cố gia thiếu chủ nghe nói đã kết hôn. Cố gia thiếu chủ tuổi 24-25 tuổi bộ ráng. Cố gia gia chủ là hắn tiểu thúc này tuổi tự nhiên muốn hơn nữa hơn 20 ai sẽ biết cư nhiên như thế tuổi trẻ chính là cố gia ta còn tưởng rằng cố gia gia chủ là cái lao nhân không nghĩ tới bởi vì cố bác thần thủ đoạn tàn nhẫn làm người càng là cao lên cấm dục căn bản không gần nữ sắc cho nên có đồ đãi hắn căn bản chính là cái lao nhân hoàn toàn chính là không có kia gì năng lực kết quả hảo nhìn đến bản nhân chênh lệch cư nhiên như thế đại này cũng quá tuổi trẻ đi lý tuệ vẫn là không thể tin được Người nam nhân này nhiều nhất 30 tuổi, thoạt nhìn cấm dục cao lãnh, chỉ là nhìn Thi Thi thời điểm, cái kia ánh mắt, tràn ngập sùng nịch. Ta cũng có chút không thể tin được, bất quá hẳn là sẽ không sai. Nhìn Thi Nghị cười ha hả mặt, giờ phút này lý tuệ nơi nào cười được. Nàng vẫn luôn đều muốn đem Thi Thi so đi xuống, vốn dĩ cho rằng từ giữa phá hủy Thi Thi, thi tiệc đính hôn, Thi Thi liền sẽ trở thành xã hội thượng lưu trò cười. Này về sau gả chồng cái gì, khẳng định chịu ảnh hưởng, khi đó Thi Kỳ làm Thi ra nữ nhi khẳng định nước lên thì thuyền lên. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, thi thi mặt sau cư nhiên còn có như vậy một cái thần bí nam nhân, như vậy nam nhân không phải hẳn là thuộc về chính mình nữ như sao. Vì cái gì cố tình lại là nàng? Ngươi làm gì đồng ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm, ngươi có biết hay không hắn ở đánh cái gì chú ý? Thi thi hiển nhiên có chút sinh khí. Cố bác thần sau lưng có cái gì, thi thi so với ai khác đều rõ ràng, hướng chi, thi nghĩ đánh cái gì bản tính nàng cũng rõ ràng. Không biết vì cái gì, thi thi chính là không nghĩ thi nghĩ đem bản tính đánh tới cố bác thần trên người. Lo lắng ta. Cố bác thần tới gần thi thi một phân. Ngươi cút cho ta xa một chút. Sú lục thiếu chút nữa đem tay lái đánh ngoài. Lan. Hảo đi, ngươi lợi hại, này vẫn là lần đầu có người đối ra chủ nói loại này lời nói. Yên tâm, hắn chính là muốn đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, ta còn sợ hắn trực tiếp căng chết đâu. Cố bác thần dối tay ôm thi thi eo. Trên người của ngươi thơm quá. Có cái gì thương quá, vừa mới từ hiện trường vụ án trở về, kiểm tra xong thi thể, cũng chưa rửa tay. Thi thi chính là cố ý cách hướng cố bác thần. Cố bác thần lại cầm lấy thi thi tay, đặt ở bên môi hôn một chút, ta đây cũng không ngại. Thi thi chỉ là xấu hổ xoay một chút thân mình, này không phải về nhà lộ. Về cố gia lộ, bá mẫu ở cố gia, ta nghĩ ba mẫu một người ở nhà cũng rất cô đơn, cố gia tuy rằng người rất ít, bất quá không đến mức như vậy quẳng cũng ế, nói nữa, nơi đó không an toàn. Thi Thi lập tức minh bạch, lần trước đấu súng sự kiện, thì Thi tuy rằng tìm lý tuệ, nhưng là nàng hoàn toàn quên mất, lý tuệ loại người này, tùy thời khả năng làm ra chuyện khác, đặc biệt là giờ phút này Thi Kỳ còn bị đóng lại, cố bác thần suy nghĩ xác thật chu toàn. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, mụ mụ ngươi chính là ta mụ mụ. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thứ a Mẹ ngươi hiện tại đã đem ta trở thành con trai của nàng nhìn. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta có thể trực tiếp lãnh chứng kết hôn. Cố Bác Thần ở thi thi bên thai a khí, như là cố ý dụ hoặc thi thi giống nhau. Thi thi cắn răng, làm thi thi bảo trì một phân lý trí, hơi hơi quay đầu đi, hướng về phía Cố Bác Thần cười, ngươi là nói ta mẹ đem ngươi trở thành con trai của nàng. Đúng vậy, hoàn toàn không đem ta đưa người ngoài. Cố Bác Thần vẻ mặt khoe khoang. Nói thật, Cố Bác Thần cũng không biết thẩm tiệp chuyển biến vì sao như thế to lớn, bất quá như vậy cũng khá tốt. Vậy ngươi trực tiếp nhận nàng làm mẹ nuôi, khi ta ca ca hảo. Khu khu súng lục thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạch chết, làm ca ca. Ha ha. Xoát, cố bác thần đem chắn bản kéo xuống dưới, hoàn toàn ngăn cách súng lục tầm mắt, thật là keo kiệt. Súng lục bắt đầu chuyên tâm lái xe, chỉ là xe bông nhiên tả hữu lắc lư một chút, tiện đà quy về bình tĩnh. Súng lục ngần người, chẳng lẽ hai người kia là ở trong xe kia gì gì gì. Khu khu, như vậy thật sự hảo sao. Kỳ thật mặt sau tình huống là cái dạng này, cố bác thần trực tiếp rôi tay ở thi thi phủng Từ ban ngày bị nàng câu dẫn, cố bác thần liền không có tâm tư công tác, một lòng đều nghĩ cái này tiểu nữ nhân. Không chờ thi thi mở miệng, cố bác thần liền trực tiếp phong bế nàng miệng, t thi thi lại dối tay khắp một chút cố bác thần trên eo mềm thịt. Ngươi tưởng như sát thân phu sao? Kêu lập tức sát thật rất đau. Chúng ta còn không phải phu thê hảo sao? Cái gì chống a Ngươi lặp lại lần nữa? Chúng ta còn không phải. À, cố bác thần dối tay liền dối hướng về phía thi thi dưới nách thi thi nơi nào đều không sợ ngứa Duy độc là dưới nách cố bác thần ngươi hôn Đảng đừng náo loạn số lục chỉ là an tĩnh lái xe đây là ở khảo nghiệm hắn kỹ thuật lái xe à ai không có biện pháp ai làm ta là cái tiểu trợ thủ đâu ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem cố bác thần như là nghiện rồi giống nhau thi thi thì tại cố bác thần trong lòng ngực vẫn luôn vặn vèo thân mình ta sai rồi ta sai rồi ha ha ta không nói thật sự không nói cầu ngươi cầu ngươi Khannh khách Thi Thi thật sự là chịu không nổi, nước mắt đều bị ngạnh sinh sinh bước xuống dưới. Biết sai rồi là được. Cố bác thần dối tay ôm Thi Thi, Thi Thi còn lại là ghé vào cố bác thần trong lòng nước mặt, mồm to thở hồn hện, nị mạ, cố bác thần, ngươi cho ta chờ, ta cũng không tin ngươi không gì nhược điểm. Nếu là ngươi thật sự hỏi cố bác thần có gì nhược điểm, cái này nhược điểm không phải cố gia, không phải cố nam xanh, mà là Thi Thi. Đưa ngươi thực để ý một người thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình sẽ trở nên thần kinh khăn trương, mà người này nhất cử nhất động đều sẽ kiểm chế ngươi. Xe thực mau xử vào cố ra, thi thi xuống xe thời điểm, tóc có chút hôn độn sắc mặt đà hồng, nửa dựa vào cô bắc thần trong lòng ngược mặt, này vừa thấy tổng cảm thấy này hai người có chút cái gì. Mà thi nghị cùng lý tuệ còn lại là lần đầu tiên đến cố gia hoàn toàn chính là bị chấn động. cố ra ở vào một ngọn núi giữa sơn núi, chiếm địa diện tích rất lớn, ngọn núi này ngày thường đều là phong bế, nói là tư nhân lãnh địa không nghĩ tới cư nhiên là cố gia, xe chạy ở quốc lộ đèo thời điểm, liền thấy chung quanh các loại khắc đá pho tượng, này tới rồi đại trại cửa, nơi này kim bích huy hoàng như là một tòa cung điện. Ai ra, hai ngươi đây là cái gì tình huống a, này lại như thế nào, cũng đến ăn cơm à? Chan vui, ngươi cũng quá gấp gáp, ngươi xem tây tử mỹ nhân chân đều mềm. Cố San Nhiên tựa hồn là vừa mới huấn luyện trở về, chắt nuôi ngựa, trên đầu giúp đỡ dây của tóc, lộ ra tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, trên trán tràn đầy mồ hôi. An mặc màu đen quần áo nịp, lộ ra rảo hảo giáng người. Chỉ là cố san nhiên con ngươi trận lóe, liền thoáng nhìn mặt sau hai cái khách không ngợi mà đến, dối tay đỡ đỡ Thi Thi, cái gì tình huống? Không biết xấu hổ người bái, còn có thể cái gì tình huống? Thi Thi đã khôi phục đến không sai biệt lắm, mà cố bác thần lại vẫn là mạnh mẽ cô Thi Thi eo. Mà Thi nghĩ nhớ rõ cô san nhiên, tiệc đính hôn thượng vẫn luôn làm phá hư người, chỉ là lúc sau lại biến mất, không nghĩ tới là cố ra người. San nhiên bảo bối, về phòng. Trong chốc lát bị cảm lạnh cố nam xanh nói dỗi tay ôm cố san nhiên liền hướng bên trong đi. Nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thoáng qua thi nghị, kia vốn đang tiếu ngữ doanh doanh con người, nháy mắt trở nên lạnh lẽo ta người ngươi nhìn chầm chầm cho rằng cái gì. Thi nghị chỉ cảm thấy cả người một cái dùng mình, cố ra ở cập ngươi kéo mười mấy năm trước một hồi biến cố lúc sau, dân cư điêu tản chỉ cần cùng cố bác thần đối địch người, cơ bản đều bị diệt trừ, cho nên cố bác thần máu lạnh vô tình tên tuổi cũng là lúc ấy truyền ra đi. Người này hẳn là chính là cố gia thiếu chủ, nghe nói cố gia người đều lớn lên đẹp, cố nam xanh còn lại là thuộc về cái loại này âm nu hình, đặc biệt là lớn lên trắng nõn, đảo chính xác yêu nghiệt. Thi thi, bác thần, các người đã về rồi. Thầm thiệp giờ phút này mới cảm thấy chính mình sinh hoạt có một ít buôn đầu, trước kia nàng luôn là dựa theo thi nghị ý tưởng làm việc, vẫn luôn đều rất ít chú ý thi thi tâm tình, hiện tại cảm thấy có lẽ từ lúc bắt đầu chính là chính mình sai rồi. Mẹ! Thì thi thì nhìn đến Thẩm Tiệp ngồi ở trên sofa mặt, tựa hồ tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Nhưng là Thẩm Tiệp ở nhìn đến phía sau hai người khi, có một lát chình lăng, bọn họ như thế nào tới? Thẩm Tiệp ăn mặc màu tím nhạt váy liền áo, tóc còn lại là xõa tung kéo, tựa hồ hóa chút trang điểm nhẹ, cả người có vẻ nét mặt tỏa sáng, Thẩm Tiệp vốn là lớn lên đoan trang đại khí, tới rồi cố ra, chính là bị cố San Nhiên buộc thay đổi một thân trang phục. Giờ phút này càng là có vẻ tuổi trẻ vài phần. Lý Tuệ nhìn đến Thẩm Tiệp Này trong lòng không có ngọn nguồn sinh ra một cổ tức giận cảm xúc, dối tay khắp một chút thi nghị eo, đau thi nghị thiếu chút nữa kêu ra tiếng ông Ngươi làm gì? Thi nghị hạ rọng. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì, thẩm tiệp có phải hay không rất đẹp, ta xem ngươi nước miếng đều phải chảy ra. Không thể nói lý. Thi nghị như thế nào khả năng thừa nhận, hắn vừa mới xác thật có chút thất thần. Kỳ thật thẩm tiệp vẫn luôn lớn lên không tồi, xem thi thi sẽ biết, gen vẫn là thứ tốt, chẳng qua từ thi nghị ở bên ngoài có người. Thẩm tiệp liền trở nên đang nghi, hơn nữa cũng không hề ham thích với giao tế trang điểm. Nữ nhân này một khi từ trong lòng bắt đầu già rồi, bề ngoài cũng sẽ có vẻ không có sinh khí. Đều ngồi đi, có thể ăn cơm. Giờ phút này cố ra đầu bếp đã làm tốt cơm. Thi nghị cùng Lý Tuệ vẫn luôn không ai mời, này xấu hổ muốn mệnh, mà cố ra ba cái chủ nhân, lăng là không ai nói chuyện, này chỉ cần cùng thi thi không quan hệ người, cố bác thần từ trước đến nay đều sẽ không hỏi đến, hướng chi, vẫn là thi thi người đáng ghét. Một bữa cơm ăn xong tới, này thi nghị nhưng thật ra tưởng nói chuyện A, chỉ là này không khí thật sự quỷ dị lợi hại, không ai dám nói lời nói, này bữa cơm ăn thi nghị cùng Lý Tuệ kêu kêu một cái tiêu hóa bất lương A. Đặc biệt là đại sảnh chung quanh nơi nơi đều là hắc y rẻ nhân, những người này mang kính dâm, không biết đang xem nơi nào, chẳng qua bọn họ rõ ràng là mang theo thương, bọn họ đều đã quên, cố ra là làm cái gì, liền như thế theo tiến bảo, chính là cố bắt thần đưa bọn họ giết, cũng là không người dám quảng. Giờ phút này thi nghị mới hối hận, như thế nào đi theo lại đây. Thật vất vả ăn cơm, thi nghị cũng may thư khẩu khí, cái kia thi thi à, ngươi mội mội sự tình. Nàng hấp độc bị trộm tới cưỡng chế tai nghiện, một chốc các ngươi thời gian không đến nàng, hơn nữa nàng sát thật nổ súng. Thi thi nhưng chưa nói nàng sắt không có giết người a chỉ nói nổ súng mà thôi. Lý tuệ tức khắc trở nên sắc mặt trắng bệnh, nhưng thật ra thi nghị con ngươi tối sầm lại, trong lòng lại ở nói thầm, cái này nữ nhi xem như bồi. Thi Thi chỉ cần xem một cái Thi Thi mắt, liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, Thi ra không có nam hài, cho nên Thi Nghị liền đem hy vọng ký thắc ở nữ nhi trên người, chẳng qua nữ nhi cuối cùng phải gả người. Này Thi Kỳ sự tình một chuyến ra đi, về sau ai còn dám muốn nàng A. Như thế nào khả năng, Thi Kỳ không có khả năng nổ súng giết người, sẽ không lý tuệ liền trông cậy vào Thi Kỳ, nếu là Thi Kỳ đã xảy ra chuyện, nàng nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ A. Cái này còn phải đợi cảnh sát phá án. Ta chỉ phụ trách giải phấu thi thể, phá án sự tình ta quản không được như vậy nhiều, các ngươi nếu là không có việc gì nói. Thì thì a ngươi cũng biết, nhà của chúng ta công ty. Sì, ha ha. Đồng dưỡng phu, ngươi xem người này hảo khôi hại a hắn có phải hay không ngu ngốc à, nhân ra đều không nghĩ phản ứng hắn, hắn còn ba ba thấu đi lên. Cố san nhiên chính hoa ở cố nam xanh trong lòng ngực mặt xem video, cũng không biết nhìn cái gì, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhưng thật ra nói thi nghị sắc mặt một trận xanh trắng. Không phải ngu ngốc. Cố nam xanh ôm cố san nhiên eo, cho nàng làm hình người gối dựa, còn phải cho cố san nhiên uy ăn, không có so cái này càng chi kỷ. Không phải ngu ngốc cái gì. Là không biết xấu hổ. Cũng đúng, người này nếu là không biết xấu hổ, nhưng thật ra thật sự cái gì sự tình đều làm được. Tây tử mỹ nhân, người nói đi. Cố san nhiên rõ ràng chính là cố ý nói được thi nghị. Thi thi chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại không nói cái gì. Thi nghị sắp khí tạc, nhưng là lại cũng không hảo phát tác. Bởi vì đứng ở cố bác thần cùng Thi Thi phía sau súng lục, đồng nhiên lấy ra một khẩu súng, đặt ở trong tay xoa xoa, xem Thi nghị một trận trong lòng run sợ. Công ty xảy ra chuyện gì? Chúng ta công ty cùng từ ra không phải ở hợp tác sao? Ra vấn đề sao? Thi Thi vấn đề này hỏi thật là ngu ngốc ca, nàng chính là cố ý. Từ ra hiện tại tự thân khó bảo toàn, ở đây người đều biết, này từ ra có lẽ đắc tội cố ra, người này đều là tường đầu thảo. Đón gió đảo. Vừa thấy thế không đúng, liền lập tức thay đổi phương hướng, này từ ra nơi nào còn có thời gian duy trì thi ra A. Chính là ra điểm vấn đề mà thôi. Thi nghị cắn răng, nhất định phải được đến cố ra duy trì. Ta là học pháp y thương nghiệp vấn đề ta cũng không phải thực hiểu biết, ngươi cùng ta nói có cái gì dùng A. Thi thi cười đến thiên chân bô tà, cố bác thần nhìn thi thi trang vẻ mặt thiên chân vô tội, bất đắc gì ruôi tay chọc chọc nàng eo. Thi thi còn lại là trận to mắt, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ngươi còn tưởng nói cái gì, ta cũng đều không hiểu a Thi nghị biết rõ thi thi chính là ở giả bộ hồ đồ, nhưng là hắn lại vô kế khả thi, nhưng là thi ra công ty nhưng kéo không được. Ngươi xem các ngươi cũng ở bên nhau, ta liền nghĩ. Thi nghị, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nói một chút. Thẩm tiệp vừa thấy người này thật đúng là không biết xấu hổ về đến nhà, thật tốt ý tư nói ra, nghĩ cách đánh tới cố bắc thần trên người. Nay thẩm tiệp ngay từ đầu cũng không có như thế thông suốt, nhưng thật ra tới rồi cố ra. Bị cố san nhiên một chỉ điểm, nói là thi thi nguyện ý hy sinh chính mình, bảo toàn nàng hạnh phúc, thi thi cùng từ kính liêu ở bên nhau, như vậy thi nghị liền sẽ không cùng thẩm tiệp như thế nào, nàng vẫn là thi phu nhân, lý tuệ vĩnh viễn đều là nhận không ra người tiểu tam. Ta đang ở nói chính sự. Thi nghị nơi nào sẽ nghĩ đến thẩm tiệp sẽ chặn ngang một khi A. Ta cũng nói chính là chính sự. Thẩm tiệp đứng dậy, nhìn thi nghị, người nam nhân này, chính mình theo hắn hơn 20 năm, từ một cái tiểu cô nương đến trung niên Trừ bỏ tân hôn kia mấy năm, hắn có từng đã cho chính mình sắc mặt tốt, chính mình nhưng thật ra thật bị mỡ heo che tâm. Chờ lát nữa nói không được sao. Thi nghĩ thật là nghĩ tới đi cấp thẩm tiệp hai bàn tay. Chúng ta ly hôn đi. Thẩm tiệp nói xong, cố ra ba người thống nhất lộ ra một loại ta cười. Thi thi lại là ngây ngẩn cả người. Thẩm tiệp vừa mới nói cái gì, ly hôn. dọa tới rồi. Bá mẫu có loại này giác ngộ không phải thực hảo sao. Cố bác thần rán ở thi thi nách ai. Mẹ. Người đang nói cái gì thi thi biết bọn họ đã sớm bằng mặt không bằng lòng, nhưng là ly hôn cái này từ, thẩm tiệp cơ hội chưa bao giờ nói qua. Thi nghĩ chúng ta ly hôn đi, ngày mai liền đi. Người ở nói bậy cái gì? Thi nghĩ quả thực giận không thể ác, nữ nhân này rõ ràng là cô ý, nếu là ly hôn, dựa theo thi thi tính cách, muốn được đến cô ra giúp đỡ, là căn bản không có khả năng. Thi nghĩ là đại nam nhân có làm, thẩm tiệp nhẫn nhục chịu đựng hắn cũng thói quen, này chỉ miêu vẫn luôn thực dịu ngoan. Hiện tại lại hướng về phía chính mình vươn lợi trảo, thi nghị nơi nào chịu được. Không ai dám ở cố ra nói chuyện như thế lớn tiếng. Cố nam xanh dỗi tay cầm khối cắt xong rồi chỉ quả đặt ở cố san nhiên bên miệng, làm như không chút để ý mở miệng. Cái kia, ta thật là nhất thời quá kích động. Người muốn bao nhiêu tiền? Cố bác thần dỗi tay vốt về trong tay nhẫn. Bao nhiêu tiền? Thi nghị sử suốt, tiện đà minh bạch cố bác thần ý tứ, ta không phải đòi tiền, ta căn bản là không có nghĩ tới. Không có nghĩ tới ly hôn. Cố bác thần tiếp theo hắn nói, Lý Tuệ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, người nam nhân này ôm chính mình thời điểm, chính là vẫn luôn nói, chỉ cần được đến từ gia duy trì, liền sẽ cùng thẩm tiệp ly hôn, hiện tại là muốn thay đổi sao. Nhà này hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, nhưng thật ra sẽ tưởng tể nhân chi phúc ca. Cố nam xanh nói âm dương quái khí. Như thế nào? Hâm mộ. Cố san nhiên mắt nhìn chầm chầm vào trong tay màn hình, tựa hồ đang chuyên tâm nhìn video. Ta liền nói nói mà thôi. cố nam xanh cười lấy lòng. Nếu là làm ta biết ngươi có loại suy nghĩ này, ta liền tiếng ngươi, sau đó băm cái kia nữ. cố san nhiên nói xong, như nguyện thấy thẩm tiệp thân mình run lên, bất quá ngoan ngoan nghe lời, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Thật sự sao? kia đêm nay? Đêm nay ta cùng Tây tử Mỹ nhân ngủ, ngươi ngủ phòng cho khách. cố nam xanh mặt lập tức bẹp, hảo đi. Nịm ạ, lao nương đã mấy ngày không có ngủ quá hảo giác hảo sao. Có thể lăn lộn đến sau nửa đêm, ngươi ngày hôm sau vẫn như cũ tinh lực dư thừa ta đâu? Nửa chết nửa sống. Cầm thú, xuất sinh. Cố san nhiên ở trong lòng oán nghiệm. Nói đi, bao nhiêu tiền? Cố bác thần nói chuyện mang theo một loại không được xế vào. Ta thật sự không có. Thừa dịp hiện tại ta tâm tình không tồi, ngươi khai cái giới, về sau cùng các nàng phân do quan hệ, có lẽ ngay sau đó ta vừa lật mặt, đừng nói khai cái giới, ngươi muốn chạy đi ra ngoài cũng khó khăn. 5.000 vạn. Ngươi đi lạp. Thẩm tiệp trận to mắt, 5.000 vạn. Đây là đem nàng cùng Thi Thi bán sao. Người nam nhân này liền vì kẻ hèn 1.000 vạn. 5.000 vạn ta đều có thể mua các ngươi công ty. Ngươi trở về đi, tiền ta sẽ đưa đến. Thi nghị cùng Lý Tuệ rời khỏi sau, thẩm tiệp suy sụp ngồi ở trên sofa mặt. Thi Thi nhìn thẩm tiệp như vậy bộ dáng, tự nhiên không đành lòng, lôi kéo cô bác thần tới rồi một bên. Cô bác thần, ngươi cái gì ý tư a Bao nhiêu tiền? Ngươi là cảm thấy ngươi có thể lấy tiền đem ta mẹ. Xảy ra chuyện gì? Thật mau. Thật mau. Thật ngươi mội a Thi thi trong lòng nghẹn một hơi, thi nghĩ loại này hành động sắc thật thực đà thương người, rõ ràng biết không có cảm tình, nhưng là loại cảm giác này thật sự làm người không thoải mái. Ta chỉ là muốn cho bá mẫu biết, loại này nam nhân căn bản không đáng lưu luyến. Ngươi là tưởng hoàn toàn chặt đứt ta mẹ nó ý niệm. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng bá mẫu tiếp tục nghĩ nam nhân kia? Tự nhiên không nghĩ. Thi Thi bị như thế vừa nói, đảo cũng không có nhiều sinh khí. Hảo, vào xem bá mâu đi. Cố bác thần kỳ thật là tưởng hoàn toàn chặt đức Thi Nghị đối Thi Thi niệm tưởng, thẩm tiệp một ngày cùng Thi Nghị có gốc mắt, Thi Thi tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng, húng chi, một vạn. Nhưng thật ra sẽ công phu sư tử ngoạng. Nói thật, một vạn đối Thi ra tới nói, xác thật không tính cái gì, chỉ là này muốn xem cho ai. Cũng không sợ bị sống sở sở căng chết sao. Thi Nghị vui tươi hớn hở đi trở về. Hắn nào biết đâu rằng, này cho hắn đưa chi phiếu người, quả thực chính là đi câu hồn đoạt mệnh hắc bạch song sát ra. Thi thi ngày đó buổi tối cùng thẩm tiệp cùng nhau ngủ, mẹ con hai người nhưng thật ra Hàn Huyên đã lâu, chỉ là ngày hôm sau vừa tỉnh tới, phát hiện chính mình cư nhiên ở cố bác thần phòng. a cố bác thần vừa mới tắm rồi, từ phòng ra tới, ăn mặc to rộng áo tắm dài, tóc ướt rầm rè, còn ở tích thủy, này sáng sớm, liền thấy Mỹ Nam xuất rục đổ, như vậy thật sự hảo sao. nước miếng chảy ra Cố bác thần đi qua đi, ở thi thi bên ngồi hồn một cái. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là ta phòng. Không phải, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi sẽ mộc du. Cố bác thần nói xong xoay người cởi áo tắm dài, liền chuẩn bị thay quần áo. Ngươi muội cố bác thần, ngươi nhá cái, bại lộ cùng. Thi thi rỗi tay che lại mắt, nhưng là vẫn là xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn cố bác thần thân thể. Này ráng người, thật là một bậc đồng. Ra ở ta chính mình phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì? Cố bác Thần nhanh nhẹn mặc tốt quần, cầm lấy kiện sơ mi trắng, kỳ thật có đôi khi nữ sinh đối nam sinh mặc sơ mi trắng, luôn có một loại khắc thường tình kết, đặc biệt là giờ phút này Cố bác Thần đứng ở mép giường, duỗi tay hệ cúc áo bộ dáng, xem Thi Thi tìm đập thắc loạn. Ta còn ở nơi này, ngươi liền không thể hơi chút chú ý một chút sao? Dù sao về sau cũng muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, sợ cái gì, chạy nhanh rửa mặt đi, ngươi di động vang lên hảo một trận nhi. Thi Thi chạy nhanh cầm lấy đầu giường di động, không phải bẹt điện thoại, chính là đồng tu luyện. Ngươi làm gì không gọi ta, phòng chừng là thúc dục ta trở về giải phẫu thi thể đâu Ngày hôm qua lại đã xảy ra một vụ án mạng, đều phải vội chết. À, này giường thực mềm mại, Thi Thi vừa mới đứng lên, chân không xong liền đi phía trước tải. Ta nói ngươi có phải hay không cố ý muốn cho ta ôm ngươi xuống giường A, sớm nói sao. Cố bác thần nói một bàn tay ôm Thi Thi eo, một bàn tay bám trụ nàng cẳng chân. Ôm nàng liền vào rửa mặt gian, thuốc mỡ tế hảo, thủy cũng khen ngược. Giờ phút này Thi Thi liền ngồi ở rửa mặt trên đài, bắt đầu đánh răng. Cố bác thần, ngươi có bệnh đi, ta đánh răng ngươi cũng xem. Ngươi hết thể ta đều muốn nhìn. Cút đi, ta muốn thượng về đốt cờ. Thi Thi hàm chứa bàn chải đánh răng, nhảy xuống rửa mặt đài, đuổi đi cố bác thần đi ra ngoài. Thật vất vả rửa mặt xong, vừa mở ra môn, cửa liền phóng một đôi dép lê, Thi Thi hay còn cười, người nam nhân này. Bên này vừa mới tới rồi cục cảnh sát, một đám phóng viên liền vây đổ lại đây, thi thi tiểu thư, nghe nói mội mội của người là giết hại triệu thiếu gia hung thủ, có phải hay không thật sự a Thi thi tiểu thư, ngày hôm qua chết người, là chứ danh sĩ nghiệp gia trình lực nữ nhi, trình an an, nghe nói là hút ma tuy quá liều chết đột nột, có phải hay không thật sự à? Phiên thoái thi thi tiểu thư trả lời một chút hảo sao. Giờ phút này súng lục không biết từ nơi nào toát ra tới, một đám hắc y nhân trực tiếp bài trừ một cái lộ. Mà bọn họ trên người kia trói lõi cố ra tiêu chí, làm mọi người trùn bước. Thầy ta cảm ơn hắn. Thi thi nói lắc mông chi liền vào cục cảnh sát. Lại là một cái nhà giàu tiểu thư bị hại sao? Bọn họ chi gian rốt cuộc có cái dạng gì liên hệ đâu. Tới rồi phòng thí nghiệm, đồng thu luyện đang ở kính hiển vi hạ quan sát đến cái gì đồ vật. Có cái gì tiến triển sao? Hung thủ đem sở hữu phạm tội dấu vết đều lao đi, chính là sở hữu ống tiêm mặt trên. Chúng ta đều không có phát hiện một chút vân tay phỏng trừng hắn gây án thời điểm, là mang bao tay, hơn nữa hiện tại có khả năng lấy ra đến vân tay thập phần hữu hạn. Đều là người bị hại. Đồng Thu Luyện đứng dậy, đem báo cáo giao cho thi thi, đây là ống tiêm lưu lại ma túy xét nghiệm báo cáo. Có điểm quên mắt. Cùng triệu an nam dạ dạy bộ xét nghiệm ra tới ma túy vô luận là độ dày vẫn là thành phần đều cơ bản nhất trí, bọn họ hút nếu không phải cùng phê ma túy, chính là bị cùng cá nhân làm hại. Đồng Thu Luyện nói chuyện gợn sóng bất Kinh. Tựa hồ cái gì đổ vật đều dẫn không dậy nổi nàng bất luận cái gì cảm xúc dao động. Giải phẫu thi thể đi, hy vọng có điều phát hiện. Thi thi nói thay quần áo, cùng đồng thu luyện cùng nhau tiến vào phòng giải phẫu. Chỉ ngàn an giờ phút này liền ngủ ở giải phẫu trên đài, cả người xanh tím, nhân thân mặt trên vết thương, có rất nhiều thực rõ ràng, tử vong thời điểm, liền nhìn ra được tới, mà có một ít là tắc sẽ ở tử vong một đoạn thời gian sau biểu hiện ra tới. Nàng đây là bị người quần đầu sao? Như thế nào vết thương như thế nhiều? Ngày hôm qua xem hiện trường thời điểm, tựa hồ không có như thế nhiều vết thương. Ẩn hình vết thương trải qua một đoạn thời gian bại lộ ra tới. Đồng thu luyện chỉ chỉ người chết ngực bụng bộ tảng lớn tảng lớn xanh tím. Dựa theo trình tự, thi thi bắt đầu kiểm tra thi thể mặt ngoài, người chết trình an an, năm nay 19 tuổi, năm nay là năm nhất, sinh thời cũng là tương đối mê chơi, bất quá nhưng thật ra không có cái gì bất lương ham mê. Một bên người giải thích giả người chết một ít cơ bản tin tức. Không có bất lương hăng mê. Loại đồ vật này cũng không phải là phụ nữ nhà lành sẽ làm. Thi thi chỉ chỉ người chết rốn thượng khổng, còn có môi trốn một cái khổng, không phải thực rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ vẫn là nhìn ra được tới, nàng đánh quá môi đinh, tề hoàn, ta nhưng chưa thấy qua ngoan ngoan nữ sẽ lộn thứ này. Mọi người chỉ là lướt nhau, không nói gì. Đúng rồi, người chết máu tiến hành kiểm tra đo lường sao? Kiểm tra đo lường, người chết trong cơ thể các hạng chỉ tiêu đều thực bình thường, không có phát hiện bất luận cái gì độc vật phản ứng. Đó chính là nói những cái đó ma túy là ở người chết sau khi chết bị người tiêm vào đi vào. Người này rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Bắt trước giết người. Một cái pháp y thì nói, thi thi ngẳng đầu chém hắn liếc mắt một cái. Lâm vi hiện trường chính là như vậy. Tuy rằng không biết Lâm vi rốt cuộc có hay không tiêm vào ma túy, nhưng là cánh tay của nàng xác thật cũng là tràn đầy lỗ kim. Người chết ngón tay bên trong có chút bùng đất, còn có một ít. Không biết tên vật chất. Thi thi cầm cái nhíp đem vật chất lấy ra. Người chết móng tay là làm thủy tinh móng tay, giờ phút này lại trở nên phá thành mảnh nhỏ, không hề mỹ cảm đang nói. Lập tức tiến hành phân tích. Thi Thi cùng đồng thu luyện nhưng thật ra không có gặp qua loại này ảnh chụp, có lẽ là bị che khuất, rốt cuộc bọn họ ảnh chụp nơi phát ra chính là chụp lén, cũng không phải thực toàn diện. Ta chuẩn bị giải phẫu, các ngươi cũng chuẩn bị tiến hành khai lô. Thi Thi nói cầm dao phẫu thuật liền trực tiếp mở ra người chết ngược bụng khang, tự cấp cốt nhục tiến hành chia liệt trong quá trình. Phát hiện người chết các nội tạng đều có bất đồng trình độ xuất huyết, hơn nữa đều là xuất huyết bên trong. Người chết sinh thời gặp làm lục bị người ẩu đả đến nội tạng xuất huyết. Thi thi thở dài, rốt cuộc người chết tuổi còn quá tiểu, thi thi đem người chết các khí quan kiểm tra rồi một lần, sau đó lấy ra chuẩn bị tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra. Mà ở chuẩn bị khai lô phía trước, đồng thu luyện ở người chết đầu tóc mặt trên cũng phát hiện một ít bùn đất, nhìn dáng vẻ, để nhất hiện trường vụ án là cái có bùn đất địa phương hung thủ trăm phương ngàn kế muốn hoàn nguyên lâm vi tử vong hiện trường vụ án, dụng tâm không cần nói cũng biết. Ngươi là nói cái này hung thủ muốn cho mọi người biết, hắn là tới cấp lâm vi báo thủ. Này hai khởi giết người có lẽ chính là một hồi báo thủ. Thi thi nhìn Trình An An, giờ phút này Trình An An, tuy rằng trên mặt có Âu Thanh, nhưng thật ra che giấu không được giảo hảo khuôn mặt, gia cảnh ưu việt, vừa mới thi đầu đại học, nhân sinh bất quá vừa mới bắt đầu, cũng đã đột nhiên im bạt. Phía dưới có thể hay không một người bắt đầu suy đoán, Cho nên nhất định phải biết rõ ràng, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lâm vi rốt cuộc là như thế nào chết, ở đây người rốt cuộc có bao nhiêu, ở đây người có mười mấy đâu, người rất nhiều, bọn họ là vừa rồi tham gia hôn lễ, náo loạn động phòng, sau đó, chạy nhanh làm vẹt đi điều tra ngày đó ở đây mọi người hành tung, cần phải tìm được mỗi người, hiện tại mỗi người đều khả năng có nguy hiểm. Thi thi không biết ngày đó đã xảy ra cái gì, nhưng là người này hiển nhiên cũng không phải như vậy dừng tay. Bởi vì hắn thủ đoạn đã thăng cấp, chỉ an an phần đầu này một kích, chỉ đánh một chút, nao cốt toàn bộ đều tan vỡ. Có thể thấy được lúc ấy cái kia hung thủ là như thế nào giết đỏ mắt, nếu là thật sự vì lâm vi báo thủ, như vậy ở đây tất cả mọi người có nguy hiểm. huống hồ bọn họ đến bây giờ cũng không biết hung thủ ở lựa chọn người bị hại thời điểm, đều có cái dạng gì quy luật, cho nên, ai cũng vô pháp đoán trước đến tiếp theo cái tử vong người sẽ là ai. Thượng giá hoạt động khen thưởng, quan trọng. Đầu tiên vẫn là đặc biệt cảm tạ tới duy trì đầu tháng thượng giá thân nhóm. Thật sự cảm ơn các ngươi Viết văn kỳ thật là một kiện đã thú vị lại có chút buồn kẻ sự tình. Các ngươi duy trì sẽ cho ta rất lớn động lực. Phía dưới là phèn giá trị xếp hạng top 10. Kiếp hình. Một ngày xem ăn hoa. 1 5 Nguyên vị khoai lát khuẩn. 1 8 1 Đầy trời tinh hy. tỷ nơi hình 22. Cha cha chán Clip 1415, 18342922053, trở lên đầu đính tới đặt mua đều có 188 khen thưởng. Phía dưới là nhắn lại tầng lầu may mắn lâu khen thưởng, phản vệ nhắn lại tầng có 2 đều có khen thưởng, cái này nhắn lại từ ta bắt đầu 11 giờ gửi công văn đi bắt đầu. Đột nhiên cảm thấy ta thực cơ chí là có chứa hai cũng không phải lấy hai kết cục, cho nên 20 tầng thân nhóm đều có khen thưởng. hai tầng, 18029405736, 12 tầng. Tư mã chiêu vân, 12 tầng 4 là 18029405736, nhưng là ta nói một người chỉ có thể có một cái may mắn lâu, cho nên sau này dịch một vị, hỉ hỉ. Thứ 20, 29 phân biệt là Màu tím hơi hân Duyệt đại nhân bị a gì Con cá nhỏ 2006 Nhược thụ tiểu phi ngư 15757782360 Ta là người ngoan bảo, người là ta tức phụ Hơi đi ngược dòng thương Quả quyết của chúa Băng công chúa, dị ngủ 9090, 32 tầng, vui sướng hạp đi, 42 tầng, 390047991, 52 tầng, linh tiêu tuyết mị, 62 tầng, 15201387883, 72 tầng, y y 8888, còn có duy độc kia có là trường bình, cảm ơn thân trường bình, mama trở lên khen thưởng đều đã phát xong tuy rằng không phải rất nhiều, bất quá đồ cái nhạc A, cảm ơn đại gia, mama ma. 124 ly hồn, cố san nhiên phát huy Đồng thu luyện giờ phút này cầm dao nhỏ, đem người chết đầu tóc chậm rãi cạo xuống dưới. Nói thật, chỉ an An nhưng thật ra có một đầu đen nhánh lồng đầm đầu tóc, thi thi, ngươi xem này đó tóc. Đồng thu luyện đem một ít tóc đặt ở ánh đèn hạ, chỉ an ăn là cái điển hình nhà giàu nữ, ham thích với trang điểm, cho nên móng tay là làm thủy tinh móng tay, mà tóc tự nhiên cũng là sửa chữa thập phần chính tề, mà này tóc trung gian lại xuất hiện bị người mạnh mẽ xả đoạn dấu vết. Cái này tóc cầm đi xét nghiệm một chút, hy vọng mặt trên có điểm nghi phạm sinh vật kiểm tài. Thực mau toàn bộ ra đầu liền bại lộ ở mọi người trước mặt, thi thi cầm dao phâu thuật đi đến người chết phần đầu vị trí, thi thể phía bên phải đầu lâu có thực rõ ràng lao hãm, một ít xương cốt mảnh nhỏ đều rõ ràng có thể thấy được, phần đầu tan vỡ địa phương rõ ràng có thể thấy được não bộ nội dung vật. Có thể tạo thành loại này phá hư hung khí khẳng định thực trọng. Đồng thu luyện ở một bên cấp thi thi trợ thủ. Xem cái này. Thi thi cầm cái nhíp từ người chết đầu lâu tan vỡ địa phương, tìm được rồi một chút cùng loại với thiết đồ vật, nhìn dáng vẻ là cái thiết chế phẩm. Có thể hay không là cây bứa linh tinh đồ vật. Bởi vì tan vỡ địa phương, hiện ra một loại hình tròn, có điểm như là cây bứa linh tinh. Bất quá người chết đầu tóc thượng tuy rằng có bùn đất, nhưng là nơi này cái địa phương lại không có một chút bùn đất. Hơn nữa trong phòng phun tung tué hình vết máu, người chết hẳn là ở phòng bị dùng trọng vật tạp đến đầu. Nhưng là xe thượng vết máu trên cổ tay Người chết thủ đoạn chỗ bị ma phá ra, phòng có phun tung tué hình vết máu, mà người chết trên người trừ bỏ phần đầu miệng vết thương, không có địa phương khác có thể tạo thành phun tương hình miệng vết thương, thực hiển nhiên. Thi thi nhún vai. Thi thể giải phẫu công tác hoàn thành sau, thi thi cầm mới nhất thi kiểm báo cáo tới rồi bẹt văn phòng. Vừa mới đi vào liền thấy ba nữ sinh ngồi ở chỗ kia, trong đó một cái là Triệu An Nam Vị Hôn Thê, chính Yên Phỉ, ba người đều là túi đầu chơi di động. Đây là thi kiểm báo cáo. Người chết chết cùng ma túy không quan hệ. Đây là miệu sát. Không phải bởi vì ma túy sao. Trong đó một cái nữ hài nhảy dựng lên, ăn mặc tiểu dương trang, trang điểm thực tươi mát, áo tràng tóc dài, mắt có lẽ là đeo mỹ đồng duyên cớ, có vẻ phá lệ thủy linh, chỉ là nói chuyện thời điểm, mang theo một loại nói không nên lời ngạ mạn Lâm vi chết là bởi vì ma túy sao. Thi thi khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại, mà ba người kia ánh mắt đều một trận lập lòe. Hảo, mạ nu, đừng như vậy nhân phỉ dối tay kéo kéo tiền mạn nhu quần áo. này không phải các ngươi cai quản, các ngươi ngày đó đến biệt thự đi rốt cuộc thấy cái gì cách kéo cái ghế đi qua đi cũng không có gì chính là chúng ta hồi biệt thự lấy đồ vật sau đó đỗng nhiên liền nghe thấy trên lầu có động cóậutĩnh sau đó chúng ta liền đi lên nhìn nhìn liền phát hiện vốn dĩ kia rằng cửa phòng bị khóa đi lên nhưng là lúc ấy lại là mở ra sau đó một con mèo từ bên trong chạy trốn ra tới chúng ta liền chạy nói chuyện chính là cái tóc ngắn nữải Kêu Phùng Thiến, tóc có chút xóa tùng thực gầy rất cao, có điểm thiên trung tính phong. miêu kia chỉ miêu là lâm vi dưỡng, chúng ta nhận thức, một con mèo đen, màu xanh lục mắt, thực dò người, cũng không biết nàng như thế nào thích loại đồ vật này. Phùng Thiến nhìn ra được tới lá gan khá lớn. kia lâm vi chết sau khi chết, các ngươi đều ở cái kêu biệt thự bên trong. Bẹt cầm bút ghi âm, một cái khác cảnh sát còn lại là ở một bên phụ trách ký lục. Lúc ấy ta cùng mạn nhu uống nhiều quá. Hai chúng ta đều ngủ. Vẫn là cảnh sát tới, chúng ta mới tỉnh, chúng ta không biết đã xảy ra cái gì. Trịnh ân phỉ nói chuyện cách nói năng nhưng thật ra không tầm thường. Vậy còn ngươi? Bét nhìn phùng thiến. Cảnh sát thúc thúc, người trẻ tuổi sao? Ở bên nhau chơi chơi thực bình thường, ai biết lâm vi như vậy dễ dàng thi thi lắc lắc đầu, liền tính không phải bằng hữu, lại miêu tả một người tử vong thời điểm, như thế nào có thể như thế vô tâm không phổi. Thi thi lại trực tiếp đi qua đi, trực tiếp vén lên phùng thiến cánh tay. Ngươi làm gì A Phùng Thiến nhất thời trốn tránh không kịp, kêu cánh tay thượng lỗ kim liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Trịnh ân phỉ cùng tiền mạng nhu hiển nhiên đều thực kinh ngạc. Thiên Thiến, ngươi, đừng như thế xem ta, đại gia cùng nhau chơi chơi mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái. Phùng Thiến đem tay háo bông, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút có cóp, nàng tuổi bất quá 18 tả hữu. Tuổi này hai tử, đa số tương đối phản định, không nghĩ thông từ trưởng bối khuyên đủ, nhưng là đối cái gì sự vật lại đều tràn ngập tò mò. Nghe nói cả nước hấp độc người, thanh thiếu niên chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, rất nhiều đều là nhìn bằng hữu hút, cảm thấy hảo chơi, người sau là giống thi kỳ như vậy, vì dung nhập cái này vòng. người ma tuy là từ đâu tới. Bẹt không biết, này đàn hoa quý thiếu nam thiếu nữ, cư nhiên còn có loại này đam mê. Chỉ cần có tiền, tự nhiên liền có, rất nhiều quán bar đều có, cảnh sát thúc thúc, ngươi sẽ không quản được như thế nhiều đi. Phung thiến có vẻ thực không sao cả. Thông chi nàng ra trưởng nàng yêu cầu tiến hành nước tiểu kiểm. Sau đó cai nghiệt Thi Thi ôm ngực đứng ở một bên, ham nhất thời hưởng lạc, chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Đại thẩm, chuyện của ta ai cần ngươi lo sao? Phùng thiến kích động nhảy dựng lên, ta ba mẹ đều quản không được ta, ngươi tính cái cái gì đồ vào ta? Thi Thi khỏe miệng run rảy một chút, cái gì? Đại thẩm, ngươi gặp qua lớn lên giống ta như thế xinh đẹp đại thẩm sao? kia gì, Thi Pháp y, y hề, nếu không ngài đi về trước? Mẹ vừa thấy này Thi Thi sắc mặt đều lánh xuống dưới. Đánh giá cái này mặt muốn xảy ra chuyện. Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Thi thi đi qua đi, có lẽ là giờ phút này thi thi ánh mắt không quá thân thiện. Phùng thiến rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, không tự dắt về phía sau lui một bước. Ngươi muốn làm gì? Không làm sao, đi thôi, ta thế ngươi làm nước tiểu kiểm. Nước tiểu kiểm. Phùng thiến giờ phút này mặt mùi trăng bệnh, ta ba mẹ sẽ không cho phép các ngươi như thế làm. Việc này hiện tại không tới phiên ngươi ba mẹ làm chủ, theo ta đi đi. Thi Thi nói lôi kéo Phùng Tiến liền hướng bên ngoài đi. Cảnh sát thúc thúc cứu ta, ta không muốn cùng cái này đại thầm đi. Cái kia, Thi Thi A, chờ ta hỏi xong lời nói không được sao. Ta sẽ giúp ngươi hỏi. Phùng Tiến nhậm là như thế nào dãy ruộng, đều là không lay chuyển được Thi Thi tay. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, ta thật sự sai rồi, ta bảo đảm sẽ tai nghiện, thật sự. Cầu xin ngươi. Chậm. Ma túy thứ này, nếu là muốn dựa vào chính mình, từ bỏ khả năng tính là rất nhỏ. Mà giờ phút này thi nghị đang ngồi ở trong văn phòng mặt sức đầu mẹ chán, cố bác thần nói qua cho hắn 5.000 vạn, nhưng là chậm chạp không thấy động tĩnh hắn cũng không dám đi thuốc rục à, đang ở văn phòng phát sầu đâu. Tổng tài, có cái tự xưng họ cấu người, muốn tới tìm ngài. Bí thư đẩy cửa ra. Là sao? Chạy nhanh mời vào tới. Thi nghị giống như là thấy được ánh dạng đông giống nhau, trước mắt sáng ngời, chạy nhanh mời vào tới, nhanh lên. Là? Bí thư cúi đầu, không biết người tới là người phương nào. Tính, ta tự mình đi. Thi nghị nói trực tiếp đi nhanh chạy đi ra ngoài. Giờ phút này cố san nhiên cùng cố nam xanh ngồi ở đại sảnh trên sofa mặt, chán đến chết chơi di động. Động tác nhưng thật ra rất nhanh. Cố san nhiên thấy thi nghị xuống dưới, thu hồi di động, đứng dậy, thi nghị lại nhìn thấy là hai người kia thời điểm, kia trên mặt mặt ý cười lập tức cưng ở khoe miệng, như thế nào là này hai cái ôn thần. Cố san nhiên không chỗ nào có kỵ, thi nghị là lĩnh giáo qua đến. Cố san nhiên hôm nay ăn mặc một thân màu đen váy liền áo, tóc dài xóa trên vai, chật vừa thấy nhưng thật ra kiểu mị động lòng người, cố nam xanh tay đặt ở cố san nhiên eo sườn, chiếm hữu dục mười phần. Như thế nào làm phiền các ngươi lại đây đâu, mau bên trong tỉnh đi. Thi nghĩ chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tới rồi văn phòng, bí thư cho bọn hắn đưa lên nước trà liền lui đi ra ngoài, ta cũng bất hòa ngươi dài dòng, nơi này là 5.000 vạn chi phiếu, còn có một phần giấy thỏa thuận ly hôn, kỳ nó, này 5.000 vạn chính là của ngươi. Cố san nhiên đem một giấy ly hôn hiệp nghị đặt ở thi nghị trước mặt. Thi nghị nào biết đâu rằng cố san nhiên đi lên cư nhiên như thế trực tiếp, nhìn trước mắt giấy thỏa thuận ly hôn, thi nghị là thật sự dối rắm Này cố ra có thể mắt đều không nháy mắt một chút lấy ra 5.000 vạn chẳng lẽ chính mình thật sự phải vì 5.000 vạn chặt đứt cùng thẩm tiệp liên hệ. Này bút giao dịch vô luận như thế nào nói đều không có lời. Vì cái gì thi thi nuôi nấng quyền không phải ta. Thi nghị nhìn cố san nhiên. Cố san nhiên cười. Trực tiếp ngồi ở thi nghị bàn làm việc thượng, dôi tay cầm lấy bản làm việc mặt trên một chương ảnh trụ, ba người chụp ảnh chung, Lý Tuệ, Thi Kỳ cùng thi nghị. Nếu không liền trực tiếp đi tư pháp trình tự hảo. Người loại tình huống này, thuộc về hôn nội xuất quỹ, tình tiết tác liệt, phòng trừng thẩm phán sẽ làm ngươi mình không rời nhà. Cố san nhiên rất có thú vị nhìn chăm chăm ảnh trụ, này thi kỳ lớn lên nhưng thật ra còn hành, chính là quá mức thanh thuần, loại này thanh thuần, lộ ra một cổ làm ra vẻ thành phần. Hôn nói Vẫn là làm thẩm tiệp tới cùng ta nói đi. Rốt cuộc đây là đôi ta chi gian sự tình. Thi nghị vẫn là chưa từ bỏ ý định, đặc biệt là thẩm tiệp vẫn luôn đối chính mình ngoan ngoan phục tùng. Thi nghị tựa hồ liệu định thẩm tiệp sẽ không cùng chính mình ly hôn. Đó chính là hòa giải cố ra không có quan hệ lâu. kia này trương chi phiếu cô san nhiên trong tay méo chi phiếu, hướng về phía thi nghị dơ dơ lên. Vậy các ngươi lén giải quyết hảo. Này thi nghị cắn cắn môi, cái này không phải cố ra chủ hòa ta nói tốt sao. Đây là mua đức các ngươi quan hệ tiền, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi cũng không cần. Cố san nhiên đem chi phiếu trang ở trong ngực, này phân giấy thỏa thuận ly hôn, bá mẫu đã ký tên, ngươi nếu là không ký tên, chúng ta liền đi tư pháp chính tự, nghe nói nhà này công ty bá mẫu cũng có một bộ phận cổ phần đâu. Thi nghị hoảng sợ, chuyện này chính là thẩm tiệp cùng thi thi cũng không biết, nữ nhân này như thế nào biết đến. Đừng như thế kinh ngạc nhìn ta, năm đó ngươi phụ thân rất có thấy xa, vì phòng ngừa ngươi cùng bá mẫu ly hôn. Cái này ra phá thành mảnh nhỏ, cho nên đem công ty một bộ phận cổ phần quá độ cho bá mẫu cùng thi thi. Đây cũng là ngươi vẫn luôn không dám ly hôn một bộ phận nguyên nhân đi. Ngươi là sợ vừa ly hôn, quan hệ đến tài sản phân cách, dựa theo ngươi xuất quý tình huống, nhất định chiếm không được chỗ tốt. Ngươi từ nơi nào biết đến? Thi nghị giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chuyện này trừ bỏ phụ thân hắn, cũng chỉ có hắn một người biết, chính là Lý Tuệ cũng không biết. Ngươi cho rằng không điều tra rõ ràng, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Thi nghị giờ phút này mới biết được, cố ra cái gọi là không gì không biết, cũng không phải lãng đến hư danh. Như thế nào? Ký nó vẫn là đi tư pháp chính tự, chính ngươi quyết định. Cố san nhiên không sao cả nói. Thi nghị cầm lấy bút, phiên phiên giấy thỏa thuận ly hôn, mặt trên mình xác thuyết mình, thẩm tiệp cùng thi thi sẽ không muốn thi ra bất luận cái gì tài sản. Thi nghị quyết tâm, ở mặt trên ký danh. Ok. Đại công cáo thành. Cố san nhiên trực tiếp cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn. Kia. Yeah. Cái kia chi phiếu. Ngươi nhưng thật ra thật sự thực không biết xấu hổ đâu, vừa mới không phải nói, việc này là các ngươi phu thê sự tình sao. Xảy ra chuyện gì? Cùng chúng ta cố ra có quan hệ sao? Hiện tại bắt được giấy thỏa thuận ly hôn, cố san nhiên nhưng không chuẩn bị đem 5.000 vạn cấp cái này cầm thú. Ngươi thi nghị nào biết đâu rằng cố san nhiên cư nhiên sẽ lật lọng. Nói nữa, liền ngươi cái này phá công ty, nếu là bá mẫu cùng thi thi thật sự kế thừa nơi này cổ phần. Về sau không thiếu được phải vì cái này công ty nhọc lòng, nói nữa, dù sao đều phải phá sản, sớm một chút thoát thân cũng là tốt. Thi nghị giờ phút này mới hiểu được, nữ nhân này vẫn luôn là ở đào hố cho chính mình này. Nếu là thẩm tiệp cùng thi thi kiềm giữ cái này công ty cổ phần, như vậy về sau vô luận là công ty kiếm tiền vẫn là thiếu hụt, cùng các nàng đều có quan hệ, liền tính ly hôn, công ty các nàng cũng sẽ không mặc kệ, nhưng là hiện tại. Người gạt ta. Thi nghị hiển nhiên thực tức giận. Hướng về phía cố san nhiên liền tiến lên. À, nay còn không có đụng tới cô san nhiên. Cố nam xanh bước nhanh qua đi. Một chân liền đã tới rồi thi nghị bụng. Thi nghị toàn bộ thân mình đều là chỉnh tầng trời thấp phi hành trạng thái. Thật mạnh rót vào một bên trên bàn trà mặt. Phía sau lưng bị bàn trà pha lê đột nhiên khái một chút. Tổng tài, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bên ngoài bí thư nghe được động tĩnh. Vừa mới muốn mở cửa. Đống nhiên một cái lạnh leo đổ vật để ở hắn sau trên eo. An tĩnh làm chính người sự t Hai cái hắc y dì nhân không biết từ nơi nào toát ra tới, mà cái kia lạnh leo đồ vật, cư nhiên là xuống lục. Lại như thế nào nói hắn cũng chỉ là vì người khác công tác, không đáng thật sự đánh bạc tánh mạng. Các ngươi thi nghị cảm thấy bụng đau lợi hại, toàn bộ eo bị đâm căn bản thẳng không đứng dậy. Đồng dưỡng phu, ngươi quá bạo lực, thật là. Cố san nhiên nói lắc mông đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới là muốn làm gì? Ta muốn báo nguy, các ngươi. Báo nguy. Ngươi cho rằng cảnh sát nghề hạ cố ra, ngươi chính là tìm được tổng thống cũng chưa dùng. Cố san nhiên thực tiêu ngạo, mà thi nghị chỉ có thể cắn răng, mắt lộ ra hung quang. Thi nghị đời này vẫn luôn vẫn là thực trôi chảy thi ra trước kia ra đại nghiệp đại, có thể cho hắn tiêu xài, hắn nơi nào bị người như thế tấu quá, nơi nào nuốt hạ khẩu khí này a Như thế nào? Còn dám chứng ta? Cố san nhiên rỗi tay nắm thi nghị cảm thi nghị không biết nữ nhân này nơi nào tới sức lực, đau nước mắt đều phải rơi xuống. Nô, no, thi nghị đau nói chuyện đều khó khăn. Ta nói cho ngươi, về sau bá mẫu cùng thi thì chính là chúng ta cố ra che chở người, 5.000 vạn. Ngươi cũng không sợ căng chết. Cố san nhiên cười lạnh, chúng ta cố ra từ trước đến nay bên vực người mình, làm ngươi cái kia tiểu tàm cũng an phận một chút, bằng không chọc đến ta không cao hứng, hậu quả đã có thể không như thế đơn giản. Cố san nhiên con ngươi đen nhánh, mang theo một loại không sao cả ý cười, lại làm thi nghị khắp cả người phát lạnh, chỉ có thể ngạnh sinh xinh gật gật đầu. Cái này ngậm bù hòn, hắn là ăn không được cũng phải ăn. Lúc này mới ngoan. Cố San Nhiên đứng dậy, Trầm gì gì chuẩn bị đứng dậy rời đi, mà kia Tiêm Tế giày cao gót, hảo xảo bất xảo liền giống tới rồi thi nghị mắt cá chân chô. À, từ trong văn phòng mặt chuyển ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm, làm Cố San Nhiên nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Ngươi lại nghịch ngợm. Cố Nam xanh ôm Cố San Nhiên eo, quay đầu lại nhìn nhìn thi nghị kia chỉ chân mắt cá chấn đã vặn mèo, xương cốt chặt đứt sao? Tiểu trưng đại giới mà thôi. Cố san nhiên lắp mông chi, cùng cố nam xanh liền đi ra ngoài. Bên ngoài bí thư sợ tới mức thân mình đều một run run, chờ đến đám kia người rời đi, mới mở cửa đi vào văn phòng, đi vào liền thấy thi nghị nằm trên mặt đất mặt, một chân mắt cá chân chỗ không ngừng mà ở đổ máu, mà thi nghị bản nhân sao. Đã trực tiếp chết ngất đi qua. Thi thi xử lý xong phùng tiến sự tình, mới biết được thi nghị cư nhiên nằm viện, chờ nàng đến bệnh viện thời điểm. Thi nghị nằm ở trên rừng bệnh, sắc mặt trắng bệnh. Cầm lại là xanh tím, một chân bị treo lên, đã đánh thượng thạch cao. Ô oh, ô oh. rốt cuộc là ai a như thế nhận tâm. Lý tuệ ở một bên khóc hoa lê dính hạt mưa. Ta lại không chết, khóc khóc khóc, có phiền hay không a Thi nghị vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, bị lý tuệ như thế một làm ấm ý, kêu hỏa khí liền cọ cọ hướng bên ngoài bạo. Ta này không phải lo lắng ngươi sao. Lý tuệ đáng thương hề hề nhìn thi nghị, thi nghị bất đắc di thở dài. Một nhìn qua thấy thi thi lại đây. Sắc mặt lại một lần trở nên rất khó xem, ngươi lại đây làm cái gì? Khẩu khí tương đương không tốt. Tự nhiên là có người gọi điện thoại cho ta. Thi Thi nhìn nhìn Lý Tuệ, Lý Tuệ chỉ là túi đầu chân mặc, ngươi đây là bị xe đụng phải sao? Gãy xương. Thi nghĩ nào dám nói đây là bị người ngạnh sinh sinh giống đoạn A? Thi tiên sinh bệnh, yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng. Bác sĩ đứng ở một bên, Thi Phu Nhân đừng lo lắng. Thi Phu Nhân. Thi Thi hừ lạnh một tiếng, ta mẹ còn ở từ nơi nào toát ra tới một cái khác thi phu nhân. Này bác sĩ nào biết đâu rằng thi ra những việc này a tức khắc có chút xấu hổ. Ta và người mẹ đã ly hôn. Thi nghị thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người đều nghe được rõ ràng, vui mừng nhất người không gì hơn Lý Tuệ. Thật sự sao? Lý Tuệ rôi tay bắt lấy thi nghị cánh tay, kia chính mình liền có thể là danh chính nôn thuận thi phu nhân đi. Chính mình không bao giờ là cái gì nhận không ra người tiểu tam, quả nhiên ở cái này nam nhân trong lòng chính mình vẫn là rất quan trọng. Ta đây hẳn là phóng pháo chúc mừng. chợt vừa nghe thấy tin tức này, thi thi phản ứng cư nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người thi nghị nhìn thi thi, cái này nữ nhi hắn là thật sự thua thiệt quá nhiều, về tài sản vấn đề. Ta không cần, toàn bộ đều không cần, để lại cho các người đi, đúng rồi, nhị mẹ, chúc mừng người, ngao như thế nhiều năm, rốt cuộc hết khổ, thật không dễ dàng. Giờ phút này ở đây còn có bác sĩ hộ sĩ, ai mà không cái minh bạch người à, này vừa nghe sẽ biết Nữ nhân này là Tiểu Tam A, hiện tại chính phòng rời đi, này liền chuẩn bị phụ chính. Thi Thi A, như thế nhiều năm, ta là thật sự Thi Nghị không biết như thế nào, đây là chuẩn bị lửa tình sao. Đừng, đừng cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, ta chịu không dậy nổi. Nói nữa, lương tâm loại đồ vật này, Thi Nghị như thế nào khả năng có, nhìn đến Thi Thi như vậy tuyệt tình, Thi nghĩ nắm chặt đặt ở chăn hạ nắm tay. Lại như thế nào nói chúng ta cũng là cha con, loại này huyết thống là dứt bỏ không xong Từ trước ở ta yêu cầu tình thương của cha thời điểm, ngươi không ở ta bên người, hiện tại ta đã không hiếm lạ, lời này ngươi vẫn là lưu chữ cùng thi kỳ nói đi. Ta chỉ là cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều, ta chỉ là tưởng đền bù ngươi một chút. Thi nghị nói được thành khẩn, làm cho lý tuệ có chút nóng nảy, đây là chuyện như thế nào, chẳng lẽ thi nghị hối hận sao? Đền bù. Ngươi thật sự tưởng đền bù ta cùng ta mẹ sao? Thi thi liền đứng ở cửa, lăng là không có đi vào. Ta là nghiêm túc. Tiếng Chỉ cần ngươi về sau đừng tới gần chúng ta, ly chúng ta xa xa mà, chính là đối chúng ta lớn nhất đến bù." Thi Thi nói xong, nhìn đến Thi Nghị sắc mặt trắng nhật, trong lòng một trận khó ý. Thi Thi vốn không phải cái vô tình người, chỉ là đối Thi Nghị ôn nhu cùng mong đợi, đã sớm bị hắn tiêu ma hầu như không còn. Thi Thi cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra bệnh viện, túi trung điện thoại vang lên hồi lâu, là Cố Bắc thần điện thoại, Thi Thi lại chỉ nghĩ một người đợi. Từ bệnh viện đi tới Thi gia đại trạch, thẩm tiệp ở Cố gia Cho nên nơi này không có người, đại môn nhắm chặt, thi thi liền ngồi ở cửa trên ghế mặt, lẳng lặng nhìn cái này phong ở. Ở Lý Tuệ cùng thi kỳ còn không có xuất hiện phía trước, nàng đã từng cùng thi nghị quan hệ cũng giống một đôi bình thường cha con, nàng đã từng cười ở thi nghị đầu vai, cũng từng bị thi nghị ôm vào trong lòng ngực, nàng đã từng cũng sẽ lôi kéo thi nghị quần áo làm nũng, ngồi ở cửa chờ thi nghị tan tầm trở về, nhưng là này hết thể lại ở trong một đêm bị đánh nát. Lý Tuệ mang theo thi kỳ tìm được rồi thi ra. Ngày đó Thi Nghị cũng không ở nhà, Thi Thi ngay từ đầu cũng không hiểu, còn tưởng rằng là Thi Nghị bằng hữu cái gì, hô Thi Kỳ một tiếng gọi muội, lại bị Thẩm Tiệp thật mạnh đánh một cái tác. Ngày đó ban đêm, nàng nghe thấy được Thẩm Tiệp cùng Thi Nghị ở thư phòng đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, trong thư phòng mặt đều là quăng ngã đồ vật thanh âm cùng Thẩm Tiệp khóc tiếng la, Thi Thi ngồi xổm góc tường, nàng cảm giác được mặt còn ở ẩn ẩn làm đau, mà lúc ấy nàng tựa hồ đã minh bạch, hết thể đều thay đổi. Ngày đó buổi tối Thi Nghị quăng ngã môn mà ra, Thầm tiệp ngồi sổm thư phòng khóc nửa đêm. Thi thi đi tới thư phòng, thư phòng môn là hờ khép, thi thi trực tiếp đẩy cửa đi vào, thẩm tiệp liền ngã ngồi trên mặt đất mặt, thư phòng một mảnh hôn đột, thi thi đi qua đi, mụ mụ Thi thi đêm hôm đó, thẩm tiệp ôm thi thi khóc một đêm, thi thi lúc ấy còn không rõ, chỉ là nhìn thẩm tiệp khóc, cũng đi theo khóc, chỉ là sau lại mới hiểu được, thi nghỉ vĩnh viễn rời đi các nàng. Mà hôm nay bọn họ chi gian thật sự muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Thi Thi trong lòng nói không nên lợi là một loại cái gì tư vị. Ngồi một hồi lâu, thiên đã muôn đen, Thi Thi mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại ở quay đầu lại một khắc, thấy tử kính liêu cùng Diệp chăn chăn. Ba người đều là sướng suốt, Thi Thi vẫn là tử kính liêu trước mở miệng. Như thế mau liền xuất viện. thì Thi giờ phút này đối mặt hai người kia, cư nhiên có thể làm được gợn sóng bất kinh, nhìn dáng vẻ, chính mình đối hai người kia thật là đã bông xuống. Diệp chăn chăn túi đầu cắn môi. Nàng căn bản là không phải chính mình muốn xuất viện, mà là cái kia bệnh viện cư nhiên nói sẽ không thu trị chính mình, khẳng định là Mai Linh ở sau lưng quay phá. Người còn hảo sao? Từ kính liêu lại một lần nhìn đến Thi Thi, trong lòng luôn có chút ấy náy. Khá tốt. Thi Thi nhún bay, điện thoại lại văng lên, uy, xảy ra chuyện gì? Người đây là ở cùng ta chơi mất tích sao? Người ở nơi nào? Cố bác thần dù bận vận ung dung cầm di động. Nhà cũ nơi này, lập tức liền trở về. Thi Thi khỏe miệng dương ý cười, làm từ kính liêu cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Hắn cho rằng Thi Thi rời đi chính mình, khẳng định sẽ rất thống khổ, rốt cuộc bọn họ ở bên nhau như thế nhiều năm, nhưng là giờ phút này nàng lại lún đồng tiền như hoa, hắn trong lòng thực không thoải mái. Đứng ở nơi đó đừng lúc nhích. Thi Thi lại nghe thấy xe thanh âm, vừa quay đầu lại liền thấy cái kia quen thuộc xe, xe đình ổn, cố bác thần liền bước nhanh đi tới. Là ở bệnh viện gặp qua nam nhân kia. Từ kính liêu cơ hội là theo bản năng đánh giá trước mắt người này, hắn căn bản là đã quên, thi thi hiện tại cùng hắn căn bản không có nửa điểm quan hệ. Vừa mới như thế nào không tiếp điện thoại? Không biết ta sẽ lo lắng sao? Cố bác thần đi qua đi, rối tay xoa xoa thi thi phát đỉnh. Tưởng chút sự tình thôi, người như thế nào lại đây? Thi thi hướng về phía cố bác thần cười. Cố bác thần lại bỗng nhiên túi đầu ở thi thi bên môi in lại một cái hôn, thực thiện, từ kính liêu ôm dịp chăn chăn tay nháy mắt buộc chặt. Diệp chăn chăn rõ ràng cảm giác được từ kính liêu biến hóa, vì cái gì nàng bên người luôn là không thiếu loại này chất lượng tốt nam nhân. Diệp chăn chăn một lòng muốn tiến vào xã hội thượng liêu, đối với các loại hàng xa xỉ đều là rất có nghiên cứu, người nam nhân này tuy rằng ngăn mặc hắc tây trang sơ mi trắng, nhưng là chính là kia nút tay háo liền nhìn ra được tới nhất định không phải phàm vật Chúng ta về nhà. Cố bác thần dối tay ôm thi thi bả vai, quay đầu lại cùng từ kính liêu ý bảo một chút, từ kính liêu giờ phút này thân mình cứng cỏng. Hắn cùng Thi Thi ở bên nhau thật lâu, nhưng là Thi Thi cũng không cho phép chính mình chạm vào nàng một chút, trước kia nói tuổi còn nhỏ, sau lại hai người dần dần xa cách, càng là sẽ không có càng một bước phát triển, mà giờ phút này Thi Thi hơi hơi ngửa đầu, nam nhân túi đầu, khỏe mắt mỉm cười, một màn này như thế nào như vậy chói mắt. Cố bác thần, ngươi sẽ không lại theo dõi ta đi. Vừa mới lên xe, Thi Thi lời còn chưa dứt, cố bác thần trực tiếp đem chắn bản kéo xuống tới, trực tiếp liền ngăn chặn Thi Thi miệng. Ngo. Thi Thi rỗi tay muốn đẩy ra cố bác thần, nhưng là lại có thể vì lệ, cố bác thần này căn bản là không phải ở hôn môi, mà là ở gạm, Thi Thi cảm thấy môi đều phải thẳng nhãi này rào phá, nô no, cố bác thần, đừng cùng hắn gặp mặt. Cố bác thần cúi đầu ghé vào Thi Thi đầu vai, Thi Thi còn lại là sủi lơ ở cố bác thần trong lòng ngực, đừng thấy hắn. Người ở sợ hãi cái gì? Thi Thi không rõ, chính mình cùng từ kính yêu căn bản là không có khả năng, Thi Thi là tuyệt đối sẽ không ăn hồi đầu thảo, nói nữa. Loại này nam nhân có thể xuất quỹ một lần, liền có hai lần, húng chi thi thi từ nhỏ đối thi nghị xuất quỹ có bóng ma tâm lý, nơi nào bao dung nam nhân như vậy. Người là của ta. Thi thi, người là của ta. Cố bác thần gắt gao ôm thi thi, cơ hồ muốn đem thi thi xoa nát trong ngực chung. Nị mạ, cố bác thần, người muốn lạc chết ta, thở không nổi. Thở không nổi. Cố bác thần hát rượu thạch con người, hiện lên một tia tinh quang, không biết lại ở đánh cái gì chú ý. Vông nghĩa, nô. No. Nụ hôn này mềm nhẹ, thi thi theo bản năng rỗi tay ôm vòng lấy cố bác thần cổ. Trở lại cố ra, thi thi vừa mới trở lại phòng, liền thấy phòng trên giường phóng một cái hộp, cái gì đồ vật. Thi thi quay đầu lại hỏi cố bác thần. Ta cũng không biết, phòng trừng là san nhiên làm cho. Nhà này bên trong trừ bỏ cố san nhiên, ai còn sẽ lộn loại đồ vật này, màu hồng phấn hộp, mặt trên còn phóng một đóa hoa hồng. Thi thi rỗi tay đem hoa hồng cầm lấy tới, đặt ở chốc mũi nghe nghe, thuận tay đem hộp mở ra, lại nháy mắt đóng lại toàn bộ mặt đều đỏ. Cái gì đồ vật? Cố Bác Thần căn bản không có chú ý tới bên trong đồ vật, Thi Thi liền bay nhanh khép lại cái nắp. "Không gì, kêu cái gì? Người trước đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo." Thi Thi cười gượng hai tiếng. "Ta nhìn xem." Cố Bác Thần đi nhanh tiến lên, Thi Thi trực tiếp bế lên hộp liền phải chạy, lại bị Cố Bác Thần một phen kéo lấy, hai người kia đẩy một xô đẩy gian, hộp chung đồ vật rất ra tới. Hai người liền nhìn trên mặt đất mặt màu đỏ vải rệt, cái này là cái gì? Cố bác thần đời này liền không có nữ nhân, nào biết đâu rằng đây là cái gì à, nhéo lên tới lúc sau, còn đánh giá một chút. Ngươi muội, cố bác thần, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thi thi tử cố bác thần trong tay đoạt quá đồ vật, liền mở cửa, cửa cố san nhiên cùng cố nam xanh vẻ mặt xấu hổ. Khu khu, chúng ta chính là đi ngang qua, đi ngang qua, hát hát. Kia gì, đồng dưỡng phu, hôm nay thái dương không tội A Thân ái, đã trời tối. Thi Thi giờ phút này cười tủng tìm nhìn Cố san Nhiên, Cố san Nhiên cảm thấy cả người có điểm lãnh đâu. Đồng dưỡng phu chúng ta về trước phòng đi, hôm nay thật mệt à, Cố san Nhiên vừa mới từ Thi Thi bên người trải qua, đã bị Thi Thi một phen xả đi vào, mà Cố Bắc Thần cơ hồ là ở trong nháy mắt bị đẩy ra cửa phòng. Cửa hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, có điểm ngôn ngữ. kia gì, Tây Tử Mỹ Nhân, đừng nóng giận sao, ta cũng là vì các ngươi hảo. Liền thứ này, gọi là tốt với ta. Thi Thi đem kia mấy miếng vải liêu ném cho Cố san Nhiên. Đây chính là thực quý, ta cũng là vì các ngươi hạnh phúc sinh hoạt trợ trợ hứng mà thôi, đừng nóng giận sao. Cảm ơn ngươi ha, ta cùng hắn còn không có tiến triển đến kia một bước. Thi Thi chừng mắt nhìn Cố san Nhiên liếc mắt một cái. Sẽ không, ngươi lặng lẽ nói cho ta, cha nuôi không phải là không được đi. Thi Thi ngạc nhiên, có điểm phản ứng không kịp, không phải đâu, cha nuôi chẳng lẽ như thế nhiều năm không tìm nữ nhân, là bởi vì kia phương diện có vấn đề. Cô san nhiên lo chính mình tự hỏi. Có bản lĩnh ngươi đem lời này còn nguyên nói cho hắn nghe, ngươi đoán hắn sẽ làm sao bây giờ. Đem ta treo lên đánh. cố san nhiên đều có thể muốn gặp cố bác thần có thể đối nàng làm cái gì. Ngươi cùng san nhiên nói cái gì. cố san nhiên chân trước đi, cố bác thần liền nghiêng người tế tiến bảo. Không gì, đúng rồi, ta ba cùng ta mẹ ly hôn. Thi thi nói được không sao cả, chỉ là thanh em vẫn là hơi hơi có chút run rẩy. Kỳ thật khi còn nhỏ ta ba vẫn là rất đau ta, ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Không có việc gì, còn có ta. Thi Thi chỉ là túi đầu cười, cố bác thần túi người hôn lấy nàng môi đỏ, có lẽ là không khí quá hảo. Hai người trực tiếp lăn vào trên giường, mà cố bác thần hôn cũng trở nên càng ngày càng nóng dữ, nô. Thi Thi vẫn luôn chịu đựng không phát ra âm thanh, một khi kêu nhu mị đến thanh âm chuyển ra tới, cố bác thần thân mình cứng đờ, trực tiếp vọt vào toilet, bên trong chuyển ra hào hào tiếng nước. Thi Thi túi lầu cười, chuẩn bị thay quần áo, một cái trang giấy tử Thi Thi túi chung chạy xuống, danh thiếp, diễn nghệ công ty. Thi Thi nhìn danh thiếp, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ chút cái gì. Cố bác thần, người nói ta đi đường mình tinh như thế nào. Thi Thi lời này nói xong, cố bác thần một đạo sắc bén tầm mắt bắn lại đây, ta chính là nói nói mà thôi. Cố bác thần giờ phút này đang ngồi ở thư phòng xem văn kiện, Thi Thi còn lại là khoác áo tràng, xúc ở trên sofa mặt nghiên cứu gần nhất hai cái dết người án tư liệu đường đều đừng nghĩ. Chính mình nữ nhân, chính mình đều xem bất quá tới, nơi nào bao dung người khác tới xem. Ta chính là cảm thấy ta có làm diễn viên thiên phú mà thôi. Không được. Cố bác thần cầm bút, ở văn kiện thượng lưu loát thiêm thượng chính mình đại danh. Ngươi bằng cái gì không được, ngươi lại không phải ta người dám hộ, nói nữa, ta cũng không phải vị thành niên. Thi thi phản bác. Ngươi thử xem xem. Cố bác thần đầu đều không nâng. Thi thi cắn chặt răng, đi qua đi. Dối tay từ phía sau ôm cố bác thần cổ, bác thần, thanh âm tiểu mị có thể tích ra thủy tới, mà thổi tới cổ nhiệt khí, làm cố bác thần tâm đều ngứa, nhưng là lại vẫn là trang mặt không đổi sát, bác thần thi thi tiếp tục làm nũng. Ta nói không được, đừng náo. Cố bác thần dối tay vô vô thi thi ở chính mình trên người tắc loạn tay. Nhân ra chính là muốn thử xem mà thôi sao, được không sao thi thi giờ phút này hoàn toàn hóa thân tiểu nữ nhân, đối với cố bác thần lại là làm nũng lại là khẩn cầu. Làm cho cố bác thần trực tiếp buông bút, rối ra tay từ phía sau đem thi thi vớt lên. Trực tiếp ôm tới rồi trên đùi mặt, này tư thế thực sự ái muội Thi thi tâm một hành, trực tiếp ôm cố bác thần cổ, bác thần. Chuyện này tuyệt đối không được. tưởng đều đừng nghĩ, bất quá bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng muốn giải quyết. Cái gì? Cố bác thần trực tiếp đem thi thi chặn ngang bế lên tới, liền hướng phòng đi, cố bác thần, ngươi cầm thú, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Hai người kêu lại đang làm gì? Cha nuôi chuẩn bị đối tây tử Mỹ nhân dùng sức mạnh. Cố San Nhiên ăn quả quýt, nhìn từ các nàng trước mặt chợt lóe mà qua hai người. "Nguyên Lai like cha nuôi thích như vậy a? Nếu không chúng ta cũng thử xem." Cố Nam xanh lấy lòng nhìn Cố San Nhiên. "Có thể a, trở về phòng." Cố Nam xanh quả thực thụ sủng nhược kinh a, cười tủm tỉm đi theo Cố San Nhiên trở về phòng. Một lát công phu, Cố cô San Nhiên ngồi ở đầu giường tiếp tục lột quả cam xem tivi. "San Nhiên bà bối, ngươi buông ra ta, ngươi muốn làm gì?" Ngươi buông ra ta. Cố nam xanh hai tay hai chân đều bị cột vào trên giường. Chỉ có thể vặn vẹo thân mình. Này trên người mặt quần áo đều bị lột sạch. Cảm thấy thẹn quả thực muốn chết ta. Ngươi không phải muốn thử xem sao. Chính ngươi chơi đi. Đêm nay ta ngủ phòng cho khách. Vậy vây cố san nhiên nói xong hử ca nhi liền đi ra ngoài. Chỉ để lại cố nam xanh trình hình chữ đại. Bị trói ở trên giường. Cố san nhiên. Thật xảo. Cố san nhiên xoa xoa lô thai. Tiến vào tầng hầm ngầm. Bay nhanh thay một thân màu đen y phục dạ hành, đem tóc nhanh nhẹn bàn ở sau đầu, cầm mấy cái thương, còn có mấy cái truy thủ, trực tiếp lái xe ra cửa. Mà nàng căn bản không biết, giờ phút này cố nam xanh đứng ở cửa sổ, nàng chuẩn bị động thủ. Đúng vậy, yêu cầu đi theo sao? H.I.G. H.N. đứng ở cố nam xanh bên cạnh người. Không cần. Đây là thuộc về nàng báo thủ, nếu nàng không nghĩ chính mình thăm dự, chính mình liền không thăm dự, giúp nàng làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Là. Cố san nhiên vẫn luôn cho rằng cố nam xanh người này có chút nhị, có điểm đốc, mà hai người cơ bản chính là cố san nhiên là nữ vương, mà cố nam xanh là tôi tớ, chính là cố san nhiên nào biết đâu rằng, cố nam xanh ái nàng ái đến thâm trầm, ái hèn mọn. Hán tình nguyện vẫn luôn giả ngu giả ngơ, hắn biết cố san nhiên một con kiêu ngạo, cũng biết nàng thích khi dễ chính mình, cho nên ở nàng trước mặt, hắn vẫn luôn nổi liễm mũi nhọn. Không đi theo đi ra ngoài sao. Nàng lần này xuống tay mục tiêu chính là chính phủ nhân viên quan trọng. Cố bác thần không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở cố nam xanh phía sau, ngươi là chuẩn bị vẫn luôn làm bộ không hiểu sao. Nàng không nghĩ làm ta biết, ta liền trang không hiểu đi. Nếu là nàng biết như thế nhiều năm vẫn luôn giúp nàng giải quyết tốt hậu quả người là ngươi, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào. Đòn hiểm ta một đồn đi. Cố nam xanh không sao cả nói. Thì thi ngày hôm sau tới rồi cục cảnh sát, liền nhận được thông chi, mẹ bên kia đã xin đối Lâm Vi tiến hành khai quan nghiệm thi, mà bên kia Lâm Vi cha mẹ cũng đồng ý. Như thế làm Thi Thi vui mừng con xiết Như thế nào đống nhiên liền đồng ý. Ai biết được, bất quá có thể khai quan niệm Thi là được. Đồng thu luyện căn bản mặc kệ loại chuyện này. Đoàn người mênh mông quần cuộn tới rồi mộ viên, lâm vi mộ biết trước, tư nhiên phiếm một bó cốc hoa, mặt trên còn bãi điểm tâm ngọt, Thi Thi mang lên bao tay, có người ở chỗ này thiều quá đồ vật. Hẳn là sẽ không có người tới tế bái nàng đi. Thi Thi tử kêu một đoàn cho tàn chung lấy ra một cái màu trắng đồ vật, ảnh chụp Đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình. Ảnh chụp đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, chỉ có thể thấy một cái mắt, đây là ai? Như là cái nữ sinh. Không biết. Thi thi đem ảnh chụp còn sót lại cất vào phong kín trong túi. Tới nơi này tế bái nàng người có thể hay không chính là cái kia hung thủ. Bẹt đột nhiên hô to, chạy nhanh đi hỏi một chút phía trước có hay không tới nơi này tế bái. Điều ra mộ viên video giám sát là. Tôn Kiệt lập tức liền mang theo vài người bắt đầu hành động. Kỳ thật có thể khai quan nghiệp thi còn phải cảm tạ Lâm vi cha mẹ thi thể vốn làn lên hỏa táng bọn họ nghĩ đến nữ nhi chết như thế thảm sau khi chết tưởng chừa chút nghiệp tưởng không nghĩ nữ nhi liền như thế biến thành hôi lúc này mới không có lựa chọn hỏa táng thực mau một đám người liền đem mượn dùng công cụ đem quan tài đào ra tới quan tài dùng chính là tốt nhất tài liệu trung quanh đính đinh sát tại ra quan tài thời điểm nhưng thật ra phế đi không ít sức lực mà quan tài vừa mới bị tại gia đã nghe tới rồi một cổ thanh tuổi Mọi người ruôi tay che lại miệng mũi, thi thi cùng đồng thu luyện mang lên khẩu trang đi qua. Trải qua nửa tháng, Lâm Vi thi thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, tóc cùng móng tay đều bắt đầu bóc ra, thi thể đã bắt đầu héo rút, tản ra một loại khó lòng giải thích thanh tửi. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới Lâm Vi cơ bản hình dáng, cái này nữ hài vốn dĩ sinh vẫn là thứ tốt, thuộc về cái loại này diện bạo tú khí Nhu mỹ hình, nàng trên người mặt ăn mặc màu trắng váy liền áo, trước ngực phía một bó hoa bách hợp. Nhưng là hoa bách hợp đã sớm đã khô héo, xem cái này là cái gì. Đồng thu luyện từ thi thể bên cạnh lấy ra một chương ảnh chụp, hai nữ sinh, một cái là Lâm Vi, một cái khác cư nhiên là Trịnh Yên Phỉ. Xem ra cần thiết cùng Triệu An nam vị hôn thê hảo hảo nói chuyện. Bắt cơm ảnh chụp, ảnh chụp chung hai cái nữ hài đều ăn mặc giáo phục, lúng đồng tiền như hoa. Ở cục cảnh sát thời điểm, Trịnh Yên Phỉ chính là luôn miệng nói, chính mình cùng Lâm Vi căn bản là không thân, như vậy loại này ảnh chụp, hai cái nữ hài sóng vai mà đứng kia trên mặt mặt thanh xuân rào rạn, chẳng lẽ là giả? Trình Nhân Phỉ ngồi ở phòng thẩm vấn chung, có vẻ nôn nóng bất an. Nói đi, ngươi cùng Lâm Vi là cái gì quan hệ? Đừng nói các ngươi không quen biết, này bức ảnh là chuyện như thế nào? Chúng ta cha qua, ở nước ngoài thời điểm, các ngươi đã từng là một đoạn đồng học, quan hệ không tồi, chỉ là Lâm Vi so ngươi về trước quốc. Bết ngồi ở Trình Nhân Phỉ đối diện. Đúng vậy, ta cùng Lâm Vi quan hệ thực hảo. Vẫn luôn đều thực hảo. Trình Nhân Phỉ nói nước mắt liền không nhắm thẳng hạ rớt. Vì cái gì nói dối? Nhà của chúng ta người không nghĩ làm người biết ta cùng vi vi quan hệ, nói nàng thanh danh không tốt, cho nên trịnh yên phỉ cuối đầu, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, ta biết vi Vy không có khả năng là cái loại này người, nàng căn bản là không có khả năng hấp độc. Ngươi như thế khẳng định. Vy vi từ nhỏ chính là cái ngoan ngoan nữ, ở trường học thời điểm, nàng liền quán ba đều không đi, liền rượu đều sẽ không uống, nàng như thế nào khả năng hấp độc a Nàng so ngươi về trước quốc, có lẽ kia lúc sau Sẽ không, ta về nước lúc sau, chúng ta đã gặp mặt, nàng thực bình thường, một cái ngày thường liền sẽ viết viết đồ vợ, đạn đánh đằng người, như thế nào khả năng hấp độc. Lâm Vi chết căn bản là không bình thường, chỉ bằng ngươi chủ quan nước đoán. Không phải ta chủ quan nước đoán. kia chuyện lúc sau, ta biết triệu ra cho Lâm ra một tuyệt bút tiền, này tính cái gì? Trịnh Ên Phỉ bỗng nhiên giống to. Bẹt con ngươi sáng ngời, chuyện này chính là không có người biết ta. Ngươi như thế nào biết đến? Ta ngẫu nhiên ra nghe Triệu An Nam nói, sau đó Triệu ra khiến cho Lâm ra màu chóng đem Lâm Vy thi thể hạ táng, để tránh đêm dài lắm ngộng Bẹt rôi tay gõ cái bản, ngươi cũng cảm thấy Lâm vi chết không bình thường là sao. Vậy ngươi làm nàng bạn tốt, có hay không nghĩ tới vì nàng báo thủ? Trịnh ân phỉ hoảng sợ mở to con ngươi, kia trong mắt còn súc nước mắt, đáng tiếc đêm đó ta ngủ thật sự chết, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi biết đêm đó chân chính ở cái kia phòng người có ai sao? Triệu An Nam, thi kỷ. Trình An An, còn có? Ai? Từ hướng đông? Hắn là ai? Lâm Vi bạn trai. 125 chết đột ngột chân tướng, nữ sinh hữu nghị. Lâm Vi thi thể giờ phút này, chính An tĩnh nằm ở giải phấu trên đài. Đồng thu luyện nâng lên người chết tay, mặt trên làn da hiện ra một loại xanh tím sắc. Lâm Vi vốn dĩ chính là thực khô khát, thực gầy mà giờ phút này toàn bộ làn da máu đều đã hiện ra một loại khô cạn trạng thái, có điểm da bọc xương cảm giác. Móng tay đặc biệt chỉnh thể. Thân thể mặt bộ đều bị tân trang quá. Đối người chết mặt bộ tiến hành tân trang hoàn thiện, tận lực hoàn nguyên người chết sinh thời khuôn mặt diện bạo, cái này công tác, chính là đại gia trong miệng cái gọi là nhập liệm sư trước nghiệp. Tiến hành giải phẫu đi. Hạ táng thi thể giống nhau sẽ ở nửa tháng lúc sau bắt đầu, lâm vi thi thể cũng chỉ là tóc móng tay có chút bóc ra hiện tượng mà thôi. Thi thi cầm dao phẫu thuật, dao nhỏ trực tiếp cắt mở người chết ngực bụng bộ, một cổ tanh tử liền truyền đến, làm người nhịn không được mày Thi thể nội tạng đều xuất hiện bất đồng trình độ hiện tượng, có huyết nhục đều hư thối thành từng khối từng khối, bởi vì người sau khi chết, máu sẽ ở so đoạn thời gian nội từ màu đỏ biến thành màu đen, hơn nữa khô cạn, thi thi đem người chết phổi bộ lấy ra, cầm đi xét nghiệm đi. Hấp độc đối nhân thể trực tiếp nhất thương tổn, chính là đại não cùng phổi bộ. Thi thể rốt cuộc đi qua nửa tháng, trung gian còn trải qua nhập liệm sư tay, có thể lưu lại chứng cứ, là thiếu chi lại thiếu, thi thi thở dài, hởi bao tay. thi pháp y yề. Người chết cha mẹ đưa tới một ít đồ vật, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Tôn Kiệt trong tay cầm một cái túi, giao cho Thi Thi. Thi Thi đem túi phóng tới một cái đài mặt trên, đem bên trong tất cả đồ vật đều đổ ra tới, một cái USB, còn có quần áo, nội y, y hề của lót, một cái da châu biết, tựa hồ trang một ít giấy chất đồ vật. Đây là người chết cùng ngài xuyên y, y hề phục vốn dĩ đồ vật là muốn hỏa táng, nhưng là người chết cha mẹ vì lưu cái niệm tưởng, liền để lại. Thi Thi cầm quần áo cầm lấy tới. Là một kiện hồng nhạt tiểu lễ phục, chỉ là quần áo đã bị xé rách không thành bộ dáng, thì thi tựa hồ đều có thể đủ nghi đến, lúc ấy đã xảy ra cái gì. Lâm Vi cũng không phải tự nguyện cùng đám kia người cùng nhau chơi, nay quần áo khẳng định là ở dây rùa chung bị xé rách hỏng rồi. Tiểu lễ phục mặt trên có linh tinh vết máu, nay đó vết máu đều cầm đi xét nghiệm một chút, xem một chút có phải hay không người chết. Mà nội y quần lót mặt trên đều là để lại bất đồng trình độ vết máu. Nay thực rõ ràng cũng không phải cái gì đơn thuần chết thu Cha mẹ nàng vì cái gì lúc ấy không báo nguy, lúc ấy báo nguy nói, cảnh sát thăm ra, án này cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Người phải biết rằng, lúc ấy ở đây người đều có ai, những người này nhưng đều là chúng ta nơi này có tiếng, mê chơi phú nhị đại, án này liền tính là lúc ấy xác định không phải chết nột nột, đám kia người thông qua quan hệ, không chỉ có không thể đủ được đến trừng phạt, lâm ra ở giữa cũng chiếm không được chỗ tốt. Thi thi tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lâm vi bạn trai đâu, như thế nào nói? Đừng nói nữa, đi theo ta. Đồng thu luyện cùng thi thi liếc nhau, liền đuổi kịp Tôn Kiệt bước chân. Phòng thẩm vấn cách gian bên trong, bọn họ là đối mặt cái kia nam hài, còn không thể đủ xưng là nam nhân, nhìn tuổi cũng chính là 20 tả hữu. Nhiễm một đầu tóc đỏ, sấn đến làn da càng thêm trắng nón, lớn lên không xem như anh tuấn đẹp, chỉ có thể xem như bình thường, nghiêng đầu trong miệng mặt nhai kẹo cao su, "Tiểu chân, vẻ mặt không sao cả, cảnh sát thúc thúc, ngươi nhưng thật ra muốn hỏi ta cái gì a?" Lâm Vi chết ngày đó Ngươi cùng nàng ở một phòng. Bẹt tiến quân thần tốc, túi đầu nhìn nhìn từ hướng đông tư liệu, thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất phú nhị đại. kia lại như thế nào? người này đều đã chết như thế lâu rồi, ngươi hiện tại tới hỏi ta này đó là cái gì ý tư a Từ hướng đông khịt mũi coi thường. Bẹt tử văn kiện chung lấy ra một chương trình an an tử vong ảnh trụ, phóng tới từ hướng đông trước mặt. Dầm, từ hướng đông thiếu chút nữa trực tiếp tử ghế trên mặt tài đi xuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ biết lại chậm gì gì từ văn kiện chung lấy ra Lâm Vi Tử vong ảnh chụp, hai bức ảnh đặt ở cùng nhau, từ hướng đông tức khắc sắc mặt trắng bệ. An An nàng từ hướng đông giờ phút này đầu góc đều làng ốc, trình An An tràn đầy xanh tím, cùng Lâm Vi cơ hội là giống nhau tử trạng. Hiện tại ngươi nên biết chúng ta vì cái gì hỏi ngươi Lâm Vi sự tình đi, chúng ta suy đoán Triệu An Nam chết có lẽ cũng không phải cái ngoài ý muốn, thi kỳ bị lên án nhưu sát, chuyện này ngươi hẳn là nghe nói, ngày đó ở đây người cũng không nhiều lắm, ngươi đoán tiếp theo cái chết người sẽ là ai? Ta, ta không biết, như thế nào sẽ như vậy từ hướng đông lắp đầu, trực tiếp từ ghế trên mặt nhảy dựng lên, liền phải hướng bên ngoài chạy. Bẹt trực tiếp từ phía sau một phen kéo lại từ hướng đông sau cổ, trực tiếp đem hắn ấn ở trên từng mặt, dôi tay hoành ở từ hướng đông trước ngực, gắt gao mà tạp trụ cổ hắn. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, thả ta, ta phải về nhà, ta phải về nhà, từ hướng đông gào thét lớn, muốn tránh thoát. Nhưng là bẹt rốt cuộc thể trạng tuyệt thạc, từ hướng đông chính là gối theo hoa. Trông được không trúng cái loại này, loại này phản kháng, căn bản không gì thực tế hiệu quả. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Triệu An Nam hắn tưởng, tưởng cái gì? Hắn coi trọng Lâm Vi thật lâu, ngày đó Lâm Vi là hôn lễ phù dâu, Lâm Vi ngày đó uống nhiều quá, náo động phòng thời điểm, bởi vì tân nương tự ở, Triệu An Nam muốn chiếm tiện nghi, cũng là không coi chiếm được, mà lúc sau đại gia đề nghị nói muốn đi chơi một chút, uống nhiều quá. Nàng không phải chết đột ngột có phải hay không? Không phải. Ta không biết, ta cũng không biết nàng như thế nào liền bỗng nhiên đã chết, chúng ta chính là cùng bình thường giống nhau chơi chơi mà thôi, ta nào biết đâu rằng nàng như thế nào liền bỗng nhiên đã chết. Thi Thi trực tiếp nghe không nổi nữa, giải phẫu thi thể thời điểm lúc sau, Lâm Vi cha mẹ đưa tới cái kia giấy dai túi, bên trong có quan hệ với Lâm Vi các loại tư liệu, trong đó liền có Lâm Vi sinh thời các loại thân thể trạng hướng cùng các loại ngày thường hoạt động ảnh chụp cái gì. Tại đây nhóm người chung, Lâm Vi xem như cái dị loại, không uống rượu không thao đi thậm chí rất ít ra cửa giao tế, không nghĩ tới một hồi hôn lễ phù dâu, cư nhiên chặt đứt nàng tánh mạ. Thi Thi trực tiếp đẩy ra phòng thẩm văn môn, phép sửng sốt một chút, mà liền ở trong nháy mắt, Thi Thi trực tiếp tún qua từ hướng Đông cánh tay, lôi kéo từ hướng Đông liền đem hắn ấn tới rồi cái bàn trước mặt. Từ Hướng Đông cũng là đột nhiên không kịp phòng ngự, toàn bộ mặt thật mạnh quăng ngã ở trên bàn. Nước mắt đều thiếu chút nữa bị tạp ra tới, trước mắt chính là Lâm Vi sau khi chết mắt mở rất lớn ảnh chụp. A, bung ta ra, bung ra. Thi thi một chân trực tiếp đá vào từ hướng đông trên đùi mặt, từ hướng đông phát ra hét thảm một tiếng, cái kia chân liền có chút sủi lơ, chỉ là thân mình còn ghé vào trên bàn. Người này là người vị hôn thê, có nam nhân muốn đối nàng thi hành gây dối hành vi, thân là vị hôn phu ngươi, chẳng lẽ cũng không biết bảo hộ nàng sao? Người tên cặn bã này, chẳng lẽ không biết nàng một nữ hài tử ở cái loại này dưới tình huống có bao nhiêu sao bất lực sao? Thi thi gắt gao mà đẻ lại từ hướng đông cổ. Khu khu! Ta sai rồi! Ngươi thả ta, cầu xin ngươi thả ta. Nàng cùng ngươi đính hôn, quả thực là đạp hư nàng. Ngươi cho rằng ta tưởng cùng nàng đính hôn sao. Liền cái tay đều không cho ta kéo một chút, trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Hiện tại xã hội này, có mấy cái nữ thật sự như vậy ngây thơ, thật đặc sao làm ra vẻ, cuối cùng còn không phải ngoan ngoan bị triệu an nam. A. Sắc, một tiếng, từ hướng đông phía bên phải cánh tay toàn bộ chất khớp, xem vẹn cùng theo đuôi vọt vào tới đồng thu luyện sừng sốt sừng sốt. Cứu mạng A. Giết người lạc. Ngươi biết nàng ở đêm đó phía trước vẫn là cái xử nữ sao? Thi thi lời này nói xong, từ hướng đông sửng sốt một chút. Khai cái gì? Cái gì vui vừa, không có khả năng, như thế nào khả năng đâu. Từ hướng đông giờ phút này trên trán đều là mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệnh, phía bên phải cánh tay, gục xuống tại bên người, có vẻ thập phần chật vật. Nàng tính cách bảo thủ, hơn nữa. Ngươi biết nàng có bẩm sinh tính bệnh tim sao? Cái gì? Bệnh tim. Ta biết nàng có bệnh tim lúc sau, còn tưởng rằng là hấp độc dụ phát, hấp độc là có khả năng dụ phát các loại bệnh tật, mà bệnh tim là tương đối thường thấy, nhưng là nàng bệnh tim là trời sinh, thân thể thực yếu đớt, trừ phi nàng muốn chết, nếu không là không có khả năng chạm vào ma túy. Như thế nào sẽ như vậy? Khẳng định sẽ không như vậy, bởi vì lâm vi căn bản là không muốn chết, từ nhỏ cùng bệnh ma đấu tranh, nàng ý chí lực so với ai khác đều ngăn cường. Bệnh tim, chúng ta nhận thức như thế lâu rồi, ta như thế nào không biết? Không có khả năng, người gặp ta. Bang, thi thi thật mạnh đem tư liệu trực tiếp quăng ngã ở hắn trên mặt mặt. Cho ta trận to mắt nhìn xem, nàng sở dĩ sẽ thân mình gầy yếu, bệnh tật ống yếu, không yêu xa giao, toàn bộ đều là bởi vì nàng mỗi năm đều sẽ có thời gian rất lâu ở nhà truyền dịch, người nhưng phạm là sinh bệnh, đều sẽ không muốn cho người khác biết, này sẽ chỉ làm người khác dùng thành kiến xem nàng, hướng chi nàng còn như vậy thích ngươi. Như thế nào khả năng, hắn thích ta. Từ hướng đông trong ấn tượng. Đính hôn trước bọn họ chỉ là gặp qua vài lần mặt, mà đính hôn sau tuy rằng thường đi ra ngoài hẹn hò nhưng là đều là hai người đi ra ngoài, đem nàng lượng ở một bên, chính mình đi chơi, rồi sau đó đưa nàng về nhà. Nàng không có gì tính tình, cầm một quyển sách, là có thể ở quán cà phê ngồi một cái buổi chiều, an tính không thể tưởng tượng, hơn nữa tính tình hảo đến không thể tưởng tượng. Hắn huynh đệ còn trêu chọc hắn tìm được cái hảo lá bà, về sau như thế nào chơi, đều không có quảng. Cái này là người đi. Thi Thi đem một chương ảnh chụp đặt ở hắn trước mặt, là hắn ảnh chụp Lâm vi trong bóp tiền tìm được, có lẽ nàng không phải không tức giận, mà là không thể sinh khí, nếu không tùy thời khả năng tòi mạng. Nàng chưa từng có cùng ta nói rồi, không có người đã nói với ta chuyện này. Ai đều không nghĩ bị chính mình người yêu mang thành kiến đối đãi Thi Thi thở dài, buông lòng ra tuổi từ hướng đông kiềm chế, từ hướng đông cả người nằm liệt ngồi dưới đất mặt, sắc mặt bạch như là một chương giấy trắng, môi đều trở nên xanh tím. Nàng đời này sai lầm lớn nhất chính là thích thượng ngươi, nghe nói tham gia hôn lễ cũng là vì xem ngươi liếc mắt một cái. Thi thi nói xong, từ hướng đông nhìn thoáng qua thi thi, trong mắt chàn đầy kinh ngạc còn có một loại khiếp sợ sau mở mịt vô thố. Nghe nói kia phía trước nàng có một tháng không có gặp qua ngươi. Ha ha! Ha ha! Từ hướng đông đông nhiên cười to, cả người dựa vào văn tường, làm càn cười to. Giờ phút này hắn, vô thố mở mịt, vừa mới cái kia phóng đẳng không kềm chế được, làm lơ mọi người đại nam hải. Giờ phút này lại khóc giống cái hải tử. Vy vi Vy Vi hắn trong miệng mặt nhỉ non nhắc mãi Lâm Vi nhũ danh, ta là thích ngươi, thật sự thích quá ngươi. Từ hướng đông ở nhìn thấy Lâm Vi ánh mắt đầu tiên, nàng an tĩnh ngồi ở tiệm cà phê, nhìn ngoài cửa sổ, an tĩnh mỹ lệ như là một bức họa an mặc màu xanh lục mang theo hoa nhài váy liền áo, nhìn đến chính mình lại đây, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Lúc ấy từ hướng đông là tâm động, hắn cảm thấy Lâm Vi cùng bên người nàng sở hữu nữ hài tử đều không giống nhau Hắn sẽ đi nhà nàng tiếp nàng đi ra ngoài chơi, sẽ cùng nàng cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh, làm các loại tình lữ sẽ làm sự tình, nhưng là thời gian lâu rồi, hắn phát hiện lâm vi thật sự nặng nghề. Mà xinh chơi, phóng đãng không kềm chế được hắn, lại nơi nào chịu cả ngày bồi nàng, nhật tử lâu rồi, hai người cảm tình liền phai nhạt. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là cái gì loại, bất hòa chúng ta cùng nhau chơi, là bởi vì nàng chướng mắt chúng ta này nhóm người, mỗi lần đều là đối ta thuyết giáo, nghe thật là phiền thấu, ta thật sự không biết. Nàng đối ta, nàng cư nhiên là thích ta. Chỉ là phần yêu thích này tới đến chậm. Yên tâm đi, nàng không bao giờ khả năng đối với ngươi thuyết giáo. Thi thi thở dài, nhìn trên bàn rơi dụng ảnh chụp Lâm Vi lớn lên thật sự không tồi, cổ điển tu khí, chỉ là cùng bọn họ không hợp nhau mà thôi, lại tao ngộ như vậy thai họa bất ngờ. Ta sai rồi, ta không nên như thế đối nàng, ta thật sự sai rồi. Từ hướng đông giờ phút này mãn đầu góc đều là cái kia buổi tối, Lâm Vi hoảng sợ biểu tình. hướng đông Cứu ta, Hướng Đông, cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi thả ta, Hướng Đông, cứu ta, cầu xin các ngươi, a, thả ta. Ta không cần, không cần như vậy, cầu các ngươi, buông tha ta đi, Hướng Đông, Hướng Đông, cứu ta, mau cứu ta. Nữ hài đầy mặt nước mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vô thố, nàng mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong miệng mặt vẫn luôn nỉ non miệng tên của mình, trên mặt nàng đều là dấu ngón tay, trên người quần áo bị lột sạch sẽ. Nàng giống như là hôi bại lá rụng. Như vậy bất lực, như vậy hoảng sợ, như vậy thê lương, nhưng là lúc ấy chính mình đâu. Bạch bạch bạch, từ hướng đông dốc hết sức hướng tới chính mình hô bàn tay, từng tiếng thanh thúy tiếng vang, ở trong vắng phòng thẩm vẫn có vẻ phá lệ trói mắt. Ta không phải người, ta là xuất sinh, ta không phải người, vi vi. vi vi. ta thực xin lỗi ngươi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Từ hướng đông bất lực như là một cái lạc đường hải tử. Thi thi thở dài, trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau. Khó chịu vô pháp hô hấp Đồng thu luyện đi ở thi thi bên người Hảo, còn muốn tiếp tục tra án từ đâu Ngươi đừng làm cho chính mình lao tâm hao tổn tinh thần Đồng thu luyện không phải không đau lòng Chỉ là nàng từ trước đến nay quẳng cũng ẽ Không quá sẽ đem chính mình cảm xúc biểu lộ ra tới Lâm vi cái gì đều hảo Chỉ là ái sai rồi người Chỉ là cảm thấy có chút thời điểm Nữ nhân thật là quáng ốc Rõ ràng biết phía trước là huyền ngai tuyệt bích Lại cũng phải đi thử xem Đến lúc đó rơi tàn xương nát thịt Chẳng trách người khác Đồng thu luyện đứng ở nàng bên cạnh người, nhàn nhạt nói. Thi thi thật là hận không thể khiến chính mình một cái tát, nàng như thế nào liền đã quên, đồng thu luyện cùng cái kia tên là tiêu hàn nam nhân chính là như vậy đâu. Thật là muốn chết, như thế nào Đỗng nhiên nói chuyện này. Nhà ngươi vị kia tới đón ngươi, ngươi cũng nên đi trở về, án tử có cái gì tiến triển, ta lại thông tri ngươi. Các nàng giờ phút này đứng ở ngoài cửa sổ, cố bác thần xe thực đáng chú ý, liền ngưng ở cục cảnh sát đường cái đối diện. Vậy được rồi, tiểu luyện. Ta vừa mới. Ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta chờ lát nữa cũng muốn đi trở về, tiểu dịch còn làm ta cho hắn mang cái bánh kem đâu, ta đều đã quên. Đồng thu luyện hiển nhiên cũng không tưởng tiếp tục cái này đề tài. Mà giờ phút này cố bắt thần ngồi ở trong xe, trong tay cầm chính là đồng thu luyện tư liệu, hắn rôi tay gõ văn kiện, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Gia chủ, tiêu thiếu phu nhân sự tình, ngài xem. Năm đó nữ hải kia cư nhiên thật là nàng. Cố gia tuy nói là dựa vào súng ống đạn dược vũ khí làm giàu, nhưng là cũng đề cập rất nhiều khác phương diện. Cố gia liền có chính mình lính đánh thuê, mà bọn họ ngày thường nhiệm vụ, say say chính là trợ giúp người khác săn giết người khác, mà đồng thu luyện vừa vận chính là trong đó một cái săn giết đối tượng. Lúc ấy nàng bị thương bị tiêu hàng cứu, sau đó liền kết hôn. Đúng vậy, bất quá thương tới rồi bụng, dẫn tới nàng mất đi bình thường sinh dục năng lực, nghe nói đứa bé kia là thụ tinh nhân tạo được đến. Ta đã biết Cô bác thần khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới thế giới này như thế tiểu, cư nhiên liền đụng phải, vẫn là thi thi bằng hữu Chỉ là cố bác thần ở vào ấy náy đối đồng thu luyện đền bù cùng bồi thường, nhưng thật ra lại ngày sau chọc đến tiêu hàng tiêu công tử, cũng là đồng thu luyện trượng phu một chút không mau, bất quá đây đều là lời phía sau. Thi thi vừa mới đi ra ngoài, liền có hai cái nam nhân không biết từ nơi nào vụt ra tới. Thi thi tiểu thư, ngài có thời gian sau? Chúng ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Hai người kia đều là mang màu đen mũ lươi chai Trên cổ mặt còn treo camera ngượng ngùng Ta không tiếp thu phóng viên phỏng vấn Phiền toái làm một chút Thi thi nói đi nhanh đi phía trước đi Chúng ta không phải phóng viên Chúng ta là tinh tham Thi thi tiểu thư Chúng ta cảm thấy ngươi rất có đường minh tinh tiềm trước Chúng ta nơi này có một bộ diễn Thật sự thực thích hợp ngài Ngài xem À người kia nói âm chưa lạc Đống nhiên phát ra hết thảm một tiếng Thi thi vừa quay đầu lại Liên phát hiện trong đó một người bị một cái hắc y nhân gắt gao mà ấn ở trên mặt đất, một người khác còn lại là ngây ra như phong trạng. Đau chết mất, a nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi. Người nọ thét trói thai, mũ rớt xuống dưới, nhưng thật ra cái người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ thực văn nhã, nhưng thật ra không giống bại hoại. Sú lục đã tử trên xe xuống dưới, trực tiếp đem hắn trên cổ ca ra bắt lấy tới, phiên phiên, thi thi tiểu thư, chúng ta đi, các ngươi lại đi theo nàng, lần sau đã có thể sẽ không như thế khách khí. Ai ra, người nọ tay đều mau ninh bất quá tới. Chỉ có thể ai ú ai ú kêu, xem thi thi một trận bật gửi, danh thiếp cho ta đi. Ta có hứng thú sẽ cho người điện thoại. Thật sự sao? Cảm ơn cảm ơn. Người nọ vội vàng gật đầu, mặt khác cái kia vội vàng lấy ra một chương danh thiếp. Cái này công ty điện ảnh thi thi nhưng thật ra nghe qua, rốt cuộc điện ảnh tivi xem nhiều, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít nổi danh công ty điện ảnh. Thi thi vừa mới lên xe, liền tiếp thu tới rồi cố bác thần sắc bén ánh mắt. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ hiện tại ta liền lựa chọn chính mình chức nghiệp quyền lợi đều không có sao? Ngươi là học pháp y không nghĩ ở cục cảnh sát đợi, ta có thể giúp ngươi tìm công tác. Ta nhưng không nghĩ mỗi ngày cùng người chết giao tiếp, ngẫu nhiên ta cũng yêu cầu cùng một ít người sống nhiều ở chung, bằng không ta cảm thấy ta thực mò sẽ cùng xã hội tách rời. Thi Thi Lo chính mình nói, mà cố bác thần đã tự động đem những cái đó cái gọi là người sống, dị hóa thành nam nhân. Cái gì chức nghiệp đều hảo, diễn viên không được bằng cái gì không được. Ngươi là của ta nữ nhân, bằng cái gì cho người khác xem. Cố bác thần chỉ cần tưởng tượng đến, sẽ có người cầm thi thi ảnh trụ, sau đó các loại y y cái gì, hắn trong lòng liền không thoải mái. Này nếu là thật sự thành diễn viên, những cái đó nam diễn viên lại đều lớn lên như vậy xoáy khí, tuổi trẻ có sức sống. Phi phi phi, người trẻ tuổi nơi nào so được với chính mình a nam nhân là càng già càng đăng giá, này đó mau đầu tiểu tử chính mình căn bản không bỏ ở trong mắt. Chẳng lẽ ta cả ngày không ra khỏi cửa thì tốt rồi sao? Cả ngày bồi ngươi, thi thi mắt trợn trắng. Như vậy nhưng thật ra khá tốt, dù sao ta chính là không được. Ngươi thi thi biết người nam nhân này bá đạo, hơn nữa việc này chính mình căn bản không có khả năng trộm đi làm. Này cố bác thần nếu là đã biết, có thể trực tiếp đem chính mình khiêng trở về. Tưởng tượng cho đến lúc này ở bệnh viện, cố bác thần đem chính mình khiêng lên tới, cư nhiên còn đánh chính mình ông, thi thi liền một trận ác hẳn, nam nhân thúi, biến thái. Bác thần thi thi thanh âm ôn nhu có thể tích ra thủy, sợ tới mức cố bác thần một trận găng run, đúng vậy, không phải tim đập nhanh, mà là găng run, cầm văn kiện tay run lên, bác thần thi thi rỗi tay ôm cố bác thần cánh tay. Súng lục đều nghe không nổi nữa, tự động tự giác mà đem chắn bản kéo xuống tới, quả thực, này thi thi tiểu thư chính là cái hồ ly tinh à, ra chủ đời này xem như xong rồi, súng lục lắp đầu, an tâm lái xe. Chẳng qua kia vài tiếng bác thần kêu súng lục đều mặt đỏ thai hồng. Súng lục rối tay sờ sờ nóng bỏng lốt thai, quả thực gặp quỷ. Cố bác thần giờ phút này lại bỗng nhiên rối tay sờ sờ thi thi cái chán. Xảy ra chuyện gì? Thi thi vẫn là vẫn duy trì làm nụ ngữ khí. Đầu góc không có việc gì đi. Thi thi sửng sốt một chút. Cố bác thần, ngươi hốn Đản Ngươi đầu góc mới có bệnh. Lúc này bình thường. Cố bác thần thở vào một hơi, làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Thi thi thật là muốn đấm ngực rừng chân A, nịm A. Cố bác thần, ngươi tàn nhẫn. Thi Thi trong lòng nghẹn một hơi, giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta không đói bụng. Thi Thi quay đầu đi, thật là đủ rồi, cố bác thần, ngươi lợi hại. Kêu nhìn ta ăn. Cố bác thần cười cười, túi đầu nhìn văn kiện. Xe thực mau ngừng ở một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn cửa, cố bác thần giúp Thi Thi kéo ra cửa xe, như thế nào? Yêu cầu ta ôm ngươi ra tới sao? Ta có chân, sẽ chính mình đi, không nhọc dáng ải. Thi Thi hừ lệnh một tiếng, trực tiếp xuống xe, trong miệng mặt còn ở án nghiệm này cố bác thần, à, Thi Thi chân vừa trượt, một cái mắt cá chân uy một chút. Cố bác thần đi nhanh tiến lên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Thi Thi, giờ phút này tiệm cơm cửa đứng hai bài người, tựa hồ là ở nghênh đón bọn họ, mọi người thấy như vậy một màn, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Này Thi Thi tiểu thư ở chỗ này cũng coi như là danh nhân rồi, ngày ấy tiệc đính hôn, phát sóng trực tiếp lúc sau. Rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này Mỹ Diễm Vũ Mỹ Thi ra tiểu thư. Người buông ra, ta không cần người đỡ ta. Ném chết người, đều do hắn. Cố bác thần lại là không nghe, trực tiếp đem Thi Thi chặn ngang ôm lên. Cố bác thần, ngươi làm gì, bùng, rất nhiều người đang xem. Bọn họ không dám nhìn. Cố bác thần lời này nói xong, mọi người sôi nổi hai đầu bờ ruộng. Thi Thi vâu ngữ nhìn trời, nàng hiện tại rốt có biết, bị thai trông trông, lừa mình dối người là cái gì ý tứ. Cố Bác Thần tựa hồ có chút sinh khí, Thi Thi không rõ hắn rốt cuộc ở khí cái gì, chỉ là vận thương mắt cá chân còn rất đau, Thi Thi chỉ có thể cố nén đau đớn, "Bác Thần, ngươi ở sinh khí?" "Không có." Cố Bác Thần ăn cơm tư thế trước sau như một ưu nhã, hắn dương mắt nhìn nhìn Thi Thi, cầm lấy trong tầm tay khăn tay đem Thi Thi khỏe miệng dính thượng nước sốt lau, "Hảo hảo ăn cơm. Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Thi Thi gấp đồ ăn phóng tới Cố Bác Thần trong chén, lúc này mới nhớ tới thứ này có thói ở sạch. Thứ này đã buông xuống, tổng không thể kẹp xuất hiện đi, cái kia, ta làm người cho ngươi đổi cái chén. Không có việc gì, ăn cơm đi. Cố bác thần trực tiếp ăn cơm, làm cho Thi Thi càng là xấu hổ, chính mình nơi nào chọc tới hắn. Kỳ thật cố bác thần căn bản chính là chính mình ở cùng chính mình sinh khí, một phương diện hắn cùng Thi Thi bất quá là vừa rồi bắt đầu, hắn cố nhiên biết tình lưu chi gian tôn trọng lẫn nhau tầm quan trọng, Thi Thi muốn làm sự tình, chính mình là căn bản vô pháp ngăn lại nàng, hắn sợ chính mình quản quá nhiều. Chọc đến thi thi không cao hứng. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại tức bực chính mình căn bản đối nàng ngoan hạ tâm, nhìn đến nàng kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, chính mình mềm lòng. Hảo hảo mà một bữa cơm, ăn thử hụt hững. Phải đi sao? Thi thi căn bản là sờ không rõ cô bác thần tính tình, kỳ thật thi thi đến bây giờ đều cảm thấy trước mắt nam nhân thần bí có chút không chân thật. Ngồi đừng lúc nhích. Gia chủ, đây là thuốc mỡ. Xuống lục cầm cái cái chai lại đây. cố bác thần tiếp nhận cái chai Trực tiếp đi tới thi thi trước người, nửa ngồi sổng, thi thi hoàng sợ, vừa mới muốn nhảy dựng lên, thân mình đã bị cố bác thần đẻ lại, đừng lộn xộn ta nhìn xem ngươi chân. Không có việc gì, cũng không quá đau, ngươi đừng, tê, cố bác thần tay vừa mới đụng tới, thi thi liền hít ngược một hơi khí lạnh. Có điểm xưng lên, cái này thuốc mỡ thực dùng được, sắt một chút thì tốt rồi. Cố bác thần vặn ra nắp bình, một cổ khó nghe gây mũi hương vị liền chuyển tới. Thi thi nhịn không được che lại miệng mũi, xuống lục. Ngươi đây là nơi nào làm ra đồ vật, xú đã chết. Hiệu quả hảo. Xú lục can tĩnh đứng ở một bên, bất quá là thật sự rất xú. Ta chính mình đến đây đi, ngươi đừng cố bắt thần đã đem thi thi giày cởi ra, một bàn tay cầm thi thi trắng non như ngọc chân nhỏ, một bàn tay lòng bàn tay đã dính vào một ít thuốc mỡ, túi đầu, thật cẩn thận bôi trên xương đỏ địa phương. Ngày mai hẳn là có thể tiêu xương, bất quá trong khoảng thời gian này đừng xuyên cao theo, ta sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị giày đế Ngươi lần sau đi đường cũng cẩn thận một chút, ngươi nhìn xem nơi này. Cô bác thần bỗng nhiên bắt đầu tói tói lại nhải, mà thi thi chỉ là cối đầu, góc độ này nàng chỉ có thể thấy cô bác thần phát đỉnh. Đông nhiên thi thi mũi một trận chua sót, nước mắt liền lách cách rớt xuống dưới. cố bác thần cảm quan vốn dĩ liền so người bình thường nhanh nhẹ rất nhiều hắn vừa nhấc đầu liền thấy thi thi khóc như hoa lê dính hạt mưa. Một trận kinh hoảng, xảy ra chuyện gì? Rất đau sao? Đau, thi thi thanh âm kéo thật sự trường. Như là cố ý làm nũng giống nhau, xem cô bác thần tâm có rút đau đớn lợi hại, hắn đem thuốc mở phong tới một bên, trên tay còn có dược, cũng không dám giúp thi thi sắt nước mắt, chỉ có thể một bàn tay đặt ở một bên, một cái tay khác cẩn thận giúp thi thi xoa nước mắt. Kêu trong mắt kinh hoàng thất thố, cùng nu tình như nước, xem thi thi càng là mùi toàn, nước mắt rất lợi hại hơn. Hảo hảo, đừng khóc, chờ lát nữa liền không đau, ngăn, cố bác thần một tay ôm thi thi, thi thi rủi tay ôm lấy cô bác thần eo. Cố bác thần thân mình cứng đờ động cũng không dám động. Ô, ô cố bác thần, ngươi là cái hôn đàn. Hảo, ta là hôn Đản ngươi đừng khóc, ngươi khóc lòng ta khó chịu. Cố bác thần là thật sự hoảng hốt, chính mình đời trước là thiếu nàng sao. Cho nên đời này mới bị ăn gắt đau Ta đau, làm gì không được ta khóc. Thi thi đem nước mắt tất cả sát ở cố bác thần áo sơ mi thượng. Cố bác thần, ngươi cái hôn Đản ngươi về sau lại khí ta thử xem xem. Cố bác thần nhìn nhìn trần nhà, ta nơi nào khí ngươi không phải vẫn luôn là ngươi ở khí ta sao? Hảo, đừng khóc, ta cho ngươi sát dược. hứng một hồi lâu, cố bác thần có ngồi sổn thân mình cấp thi thi sát dược. Loại này tư thế, làm thi thi đầu góc trung hiện lên về sau cố bác thần hướng chính mình cầu hôn hình ảnh, hay còn cười. Cố bác thần chỉ là chuyên tâm giúp thi thi sát dược, căn bản không hiểu, vừa mới thi thi là vì cái gì khóc. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi tẩy cái tay, chờ lát nữa chúng ta liền về nhà. Thi thi gật gật đầu. Nhưng thật ra cố bác thần đi toilet, đi một hồi lâu, thi thi nhìn chính mình mắt cá chân, thật là xui xẻo, giày cao gót tan mặc cũng không phải một ngày hai ngày, cư nhiên sẽ huy chân, cũng là đủ mất mặt. Cố bác thần lại lần nữa ôm thi thi lên xe, thi thi rõ ràng ngửi được cố bác thần trong miệng tươi mát nước xúc miệng hương vị, mà thi thi làm pháp ý đi cái mũi dị thường nhanh ngại, tuy rằng cố bác thần ở trên người phun một chút nước hoa, nhưng là cái kia hương vị rõ ràng chính là hắn phun ra. cố thần người còn hảo sao Thi Thi giờ phút này bị cố bác thần ôm vào trong lòng ngực. Không có việc gì, ta có thể có cái gì sự tình. Cố bác thần chỉ là túi đầu ở Thi Thi Thái Dương hôn một chút. Thi Thi vừa mới căn bản là đã quên, cố bác thần thằng ngãi này thói ở sạch có bao nhiêu lợi hại, cái kia thuốc mỡ hương vị khó nghe muốn mệnh, lúc này còn hảo chút, này dính vào hắn trên tay, đổi làm ngày thường hắn đã sớm chịu không nổi. Cứ nhiên vì chính mình nhịn như thế lâu, vừa mới đi toilet, phòng trừng là ở chịu không nổi phun ra đi. Cứ nhiên đều không nói cho chính mình, thi thi nghĩ đến đây, thật là lại chua xót lại đau lòng. Chỉ là loại này đau lòng liên tục thời gian không thành, bởi vì từ việc này lúc sau, cố ra trên bàn cơm mặt, mỗi bữa cơm, tất nhiên đều có một đạo đồ ăn. Chân heo, vai chính, tây tử mỹ nhân, ngươi nhưng thật ra đem canh uống lên A, đại bổ. Cố san nhiên nhìn thi thi trước mặt chân heo, vai chính, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái kia cô bác thần, ta chân đã không có việc gì, cái này chân heo. Vai chính, thật sự không có cái gì tất yếu đi. Cố bác thần chỉ là rỗi tay phiên báo chí, ăn cái gì bổ cái gì. Ăn cái gì bổ cái gì. Thi thi nhắc mãi. Đây là chân heo, vai chính, ta lại không phải heo. Không ai nói ngươi là heo, đem đồ vật ăn, ta đưa ngươi đi làm. Ta cảm thấy chính mình gần nhất đều béo. Bất quá làn da nhưng thật ra trở nên càng tốt. Này chân heo, vai chính, bên trong Collagen vẫn là thực phong phú. Chính là hôm nay thiên ăn cũng sẽ chẳng lấy. Ta cảm giác không có. Ngươi lại không phải ta, ngươi như thế nào biết. Mỗi ngày ôm ngươi, ta cảm giác được đến. Ngươi, thi thi chân đã sớm hảo không sai biệt lắm, căn bản không gì đại sự. Thi thi cảm thấy, cố bác thần căn bản chính là ở có ý định trả thù chính mình. Hơn nữa chính mình hoàn toàn có thể tự do hành động A. Nơi nào yêu cầu người ôm, hắn căn bản chính là muốn ăn chính mình đầu hủ. Hảo, thi thi, chạy nhanh ăn đi, bác thần cũng là vì ngươi hảo. Thẩm tiệp giờ phút này chính là hoàn toàn đứng ở cố bác thần bên người. Nàng cảm thấy cố bác thần người này, tuy rằng không tốt với biểu đạn, tuy rằng đối người khác thái độ ác liệt một ít, nhưng là đối thi thi vẫn là thực tốt, thẩm tiệp cũng sống hơn phân nửa đời. Này cố bác thần là thật sự thích thi thi, vẫn là chơi chơi mà thôi, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Mẹ, ngươi liền giúp đỡ hắn nói chuyện đi, ta xem hiện tại là không ai đứng ở ta bên này. Thi thi bất đắc dĩ một bên ăn canh một bên cảm khái. Đúng rồi. Ta hôm nay tưởng trở về lấy điểm đồ vật. Trở về làm cái gì, nơi này cái gì đều có A, người muốn cái gì. Thi thi liền sợ thẩm tiệp biết thi nghị sự tình, này một lòng mềm cái gì. Thi nghị gây xương sự tình, thẩm tiệp là một chút cũng không biết, nhưng thật ra ly hôn lúc sau, thẩm tiệp đã nhiều ngày trong lòng cũng là thực không thoải mái. Thẩm tiệp là tuy rằng biết việc này đã thành kết cục đã định, nhưng là nơi này luôn là đổ một hơi. Ta chờ lát nữa muốn đi cục cảnh sát một chuyến, nếu không vãn chút thời điểm. bám ấu. Ta vừa lúc không có việc gì, ta đưa ngươi đi." Cố San Nhiên tự nhiên biết Thi Thi suy nghĩ cái gì, Thi Thi hướng về phía Cố San Nhiên đầu đi một cái mỉm cười. "Nay tới rồi thi ra, Thẩm Tiệp vốn dĩ cũng không biết việc này, vừa vặn liền gặp trước kia người quen, này chào hỏi một cái, người khác đi lên lại hỏi, nghe nói ngươi lão công bị thương nằm viện, ngươi như thế nào đều không đi bồi hắn à, nhưng thật ra nữ nhân kia nghe nói vẫn luôn ở bệnh viện đâu?" "Ân, Thẩm Tiệp là người, chúng ta ly hôn." "A." Người nọ hiển nhiên còn không không biết, rốt cuộc việc này, hiện tại biết đến người rất ít. Ngượng ngung A ta không biết, ta đi trước. Thi nghị nằm viện sao? Thầm tiệp nhìn về phía cố san nhiên. Dù sao cùng chúng ta không gì quan hệ, bám mẫu chúng ta chạy nhanh lấy đồ vật trở về đi. Ta muốn đi bệnh viện nhìn xem. Cố san nhiên liền biết sẽ như vậy, bất quá lại nghĩ, chính mình dù sao bồi nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nay vừa mới tới rồi bệnh viện, xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy thi nghị ăn mặc bệnh nhân phục Một chân bó thách cao, bị điếu lên, Lý Tuệ ngồi ở một bên, đang ở cấp thi nghị tức chỉ quả. Hai người không biết đang nói chuyện cái gì, bất quá không khí hòa hợp, xem thẩm thiệp một trận mũi toan. Bám ấu, ngài còn muốn bảo đi. Xem đều nhìn, gặp mặt cái gì cũng không gì tất yếu đi. Ta đi chào hỏi một cái, yên tâm đi, ta có chừng mực. Thẩm thiệp gõ hai hạ môn, đẩy cửa đi vào. Thẩm thiệp hôm nay ăn mặc màu vàng nghệ tơ tầm váy liền áo, trên cổ mang một chuôi chân châu vòng cổ. Trên chân một đôi màu đèn trung cao cùng dày da, trong tay cầm màu đèn tay trào bao, tóc là quấn lên tới, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, khí sắc không tồi, trong trắng lộ hồng, chỉ là này quanh thân khí chất nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Thẩm tiệp loại này giả dạ, so thực tế tuổi nhìn qua nhỏ đi nhiều. Người như thế nào tới? Lý Tuệ vẫn luôn ở chiếu cô thi nghị, này nơi nào có thời gian trang điểm A, này một so với hạ, chính mình đảo giống cái bà thím giả. Đặc biệt là giờ phút này thi nghị trinh lăng biểu tình. Lý tuệ càng là có chút trong cơn giận dữ. Ta như thế nào không thể tới, lại như thế nào nói ta cùng thi nghị cũng làm như thế nhiều năm phu thê, như nhau phu thê trăm ngày ân, thống chi chúng ta là hơn 20 năm phu thê. Lý tuệ nhưng thật ra không nghĩ tới, thẩm tiệp đống nhiên sẽ phản bác chính mình. Trong ấn tượng thẩm tiệp yếu đối vô năng, chính là bị chính mình trào phúng, cũng là không dám hẹ răng, nhưng là giờ phút này lại lóa mắt có chút chói mắt. Ngươi là tới xem ta chê cười sao. người này luôn là có loại này tâm lý. Đôi khi chính là không thể gặp người khác hảo, nếu là giờ phút này thẩm tiệp khóc sức mước, gây một vòng, sắc mặt vàng như nến đứng ở thi nghị trước mặt, thi nghị trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu một ít, lại cứ thẩm tiệp thoạt nhìn sống được thực dễ chịu. Như thế nào nói chúng ta cũng phu thê như thế nhiều năm, theo lý thường hẳn là tới xem ngươi. Thẩm tiệp nhìn nhìn hắn chân, chân của ngươi không có việc gì đi. Ta như thế nào khả năng thi nghị vừa mới muốn phát tác, dư quang liền thoáng nhìn ngoài cửa cô săn nhiên, thân mình cứng đờ. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân đánh núp lại, thi nghĩ chỉ có thể ngạnh sinh sinh sắp sửa lời nói nuốt đi xuống. Xem ngươi nói chuyện vẫn là trung khí 10 phần, phòng trừng cũng không có việc gì. Kỳ thật thẩm tiệp tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh, trước mắt nam nhân đã từng là chính mình sinh hoạt cây trụ, nhưng là giờ phút này lại muốn hình cùng người là sao. Chân đều gây xương, còn có thể không có việc gì sao. Lý Tuệ nói chuyện có điểm âm dương quái khí. Hảo hảo tĩnh dưỡng là được, không có việc gì nói ta liền đi trước. thẩm tiệp nói xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Lý tuệ bỗng nhiên gọi lại thẩm tiệp, thẩm tiệp quay đầu nhìn nhìn lý tuệ, nếu các ngươi ly hôn, kia về sau. Yên tâm, ta ước gì về sau đều không thấy mặt. Ngươi liền như thế muốn rời đi ta. Thi nghĩ vốn dĩ chính là cái loại này đại nam tử chủ nghĩa rất nghiêm trọng người, nhìn đến thẩm tiệp này vẻ mặt không sao cả biểu tình, trong lòng tự nhiên nén giận. Muốn dùng tiền mua đức chúng ta quan hệ người là ngươi, hiện tại ngươi cùng ta ồn ào cái gì. Tiền. Ừ. Thi nghĩ là có khổ nói không nên lời à, nhưng thật ra thẩm tiệp, nàng hiểu biết trước mắt nam nhân, cái này tiền định là ra vấn đề. Tưởng tượng đến là cố san nhiên đưa tiền, này thẩm tiệp tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu liền đi rồi, nhưng thật ra tức giận đến thi nghị sắc mặt xanh trắng. Bá mẫu, không hỏi xem ta, kia số tiền rơi xuống sao. Cố san nhiên nhìn thẩm tiệp, dọc theo đường đi, thẩm tiệp cũng chưa nói chuyện. Vốn dĩ liền không phải đồ vật của hắn, hắn không có tư cách lấy. Ta tồn tại ngươi tài khoản phía dưới." Thẩm Tiệp giật mình nhìn Cố sang Nhiên, "Ngươi đừng như thế nhìn ta, này số tiền cha nuôi đã lấy ra tới, ta là không có khả năng tư nuốt, ta mới không nghị cấp cái kia đê tiện tiểu nhân cùng cái kia tiểu tam bám mẫu làm nữ nhân à, đối chính mình hảo điểm, chúng ta hiện tại liền đi mua sắm như thế nào?" Ngươi a Thẩm Tiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thi Thi tới rồi văn phòng, đem hộp giữ ấm phóng tới một bên, đồng thu luyện đang ở kính hiển vi hạ quan sát đồ vật, xảy ra chuyện gì? Lại là chân heo, vai chính. Đúng vậy, khó ăn đã chết, nếu không hôm nay đôi ta cùng nhau ăn. Ta không yêu loại đồ vật này, ngươi đừng cô phụ nhân ra một mảnh tâm ý. Thôi đi, ta đều mau biến thành heo. Thi thi thở dài, đúng rồi, có cái gì tân phát hiện sao? Từ bệnh viện bên trong được đến tin tức, hơn nửa tháng trước, Triệu An Nam đã từng nằm viện, xác thật là rửa ruột. Đây là ngay lúc đó bệnh viện kiểm tra báo cáo, ngay lúc đó tư liệu đều bị tiêu hủy, này vẫn là một cái bác sĩ trộm lưu lại bên kia cũng là vừa rồi nhận được này phân tư liệu, án này càng ngày càng khó bể phân biệt. Cái gì ý tứ? Tuy rằng hung thủ còn không xác định là ai, nhưng là khẳng định ở mấy người kia giữa, có cái gì đáng giá hoài nghi. Người nhìn xem sẽ biết. Thi Thi chỉ chỉ báo cáo. Hán dạ dày cư nhiên có loại đồ vật này. Thi Thi không tự giác mở to mắt, loại đồ vật này ăn nhiều không hào đi. Cho nên lâu, loại này trợ hứng dược, ăn nhiều, xuất hiện một ít ghê tẩm nôn mửa hoa mắt chờ bệnh trạng đã bị đưa đi bệnh viện, lúc ấy đã bị an bài rửa ruột